Nay mộ khinh nam không biết, chính mình tới ăn một bữa cơm, đem Vân Hàn Yên đả kích thành cái dạng này. Vân Hàn Yên tâm tình nhất không nổi tới, trước mắt luôn là kia trương lạnh như băng mặt ở lăng lư. Tưởng quên còn luôn là không thể quên được, liền cùng Ly Ca nói, chính mình mấy ngày nay tạm thời không đi võ quán, làm Ly Ca cùng lầm láo mang cái lời nói, hảo sinh xử lý trong quán, có việc gấp lại đến hồi bẩm. Mộ khinh nam tới một chuyến mạnh phủ, tâm tình không tốt, trừ bỏ Vân Hàn Yên, còn có vân ý hề tú. Ú lan trong viện. Vân y tí tú hầm hừ ở trong phòng qua lại đi dạo bước chân. Nương, ngươi nhìn xem, cái này hồ ly tinh, liền biết cầu dẫn nam nhân. Con tự mình xuống bếp nấu ăn, mệt nàng nghĩ ra được. Lưu Thị ngồi ở một bên ghế bành, bưng trà nhấp một ngụm, nhìn xem trước mặt hấp tấp buộc trộm nữ nhi, thở dài. Ngươi nói ngươi cái gì thời điểm có thể bình tĩnh một chút, vẫn luôn là cái này nóng nảy tính tình, có thể thành cái gì sự. Lưu Thị đi trong tay chung trà bông, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vân y tí tú. Nương. Ngươi nhìn xem, kia ra tĩnh vương già lớn lên như vậy phong lưu phong khoáng, cư nhiên có thể nhìn tượng nàng, lòng ta có thể không khí sao. Vân y dị tú vây vây tay háo, khí đô đâu ngồi vào lưu thị đối diện. Kia lại như thế nào, cái kia vương gia còn không phải bởi vì khắc thê, bị ngươi ném cho hắn, liền tính hắn lớn lên lại đẹp, về sau có thể hay không ở hắn bên người sống được lâu dài mới quan trọng nhất. Nói lên mộ khinh nam khắc thê sự tình, Vân y dị tú lại có điểm do dự, Mộ khinh nam kia một chương anh khí bức người gương mặt lại hiện lên ở trước mắt, như là mỹ vị độc dược dường như, chỉ có thể xem không thể ăn. Vân y Di tú hoán hận nghiến răng nghiến lợi, liền tính như vậy, ta cũng xem không được cái này tiện nữ nhân vẻ mặt dáng vẻ đắc ý hử, một hai phải làm nàng ra xấu mặt không được. Ta không cần, cũng không nghĩ làm nàng được đến. Ta phải tưởng cái biện pháp, làm vương gia chán ghét nàng. Làm vương gia chán ghét nàng còn không dễ dàng. Lưu Thị âm âm cười. Nàng bản thân hiện tại ở võ quán mỗi ngày lui tới, nơi đó nhưng đều là nam tử. Vân y dị tú cùng Lưu Thị, liếp nhau, hiểu ý cười. Mẫu thân nói chính là, nơi đó mỗi ngày đều là nam người đến người đi, nếu muốn chế tạo điểm nhàn thoại, còn không quá đơn giản. Lưu Thị cười lạnh một chút, hướng ngoài cửa kêu, thanh lê, ngươi tiến bảo. Nha đầu thanh lê theo tiếng bảo phòng, hướng tới Lưu Thị phúc phúc, phu nhân có gì phân phó. Vẫy tay đem thanh lê gọi vào bên người, nghiêng người cùng nàng nói thầm vài câu thanh lê gật gật đầu, đi ra ngoài. Vân y dì tú xem lưu thị nói nhẹ nhàng, như mày hỏi, nương, chỉ là như vậy là được sao? Ngươi yên tâm, những lời này chỉ cần thả ra đi, cái kia tiện nữ tử liền tính không chịu cái này bối rối, kia ra tính vương phủ rốt cuộc cũng muốn bận tâm thể diện, những việc này, mặc cho ai cũng sẽ để ý. Vân y dì tú cười vỗ nhẹ hạ lòng bàn tay, này liền hảo, ta xem nàng còn có thể đắc ý mấy ngày. Hàn yên nguyện, vân hàng yên vẫn là không có tinh thần. Này đã qua đi hai ngày, nhìn nhà mình tiểu thư luôn một bộ buồn bực không vui bộ dáng, Ly ca cũng đi theo sốt ruột. Tiểu thư, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, luôn là buồn ở trong phòng, một hai phải buồn ra bị bệnh. Chúng ta đi hoa trèo thuyền. Ly ca để kiến nghị. Trèo thuyền. Vừa nói đến trèo thuyền, Vân Hàng Yên lại nhớ tới ngày đó cùng mộ khinh nam cùng nhau ở thuyền hoa thời điểm, trong lòng lại bắt đầu khó chịu lên. Ly ca biết chính mình nói chuyện lại làm nàng nghĩ nhiều. Chạy nhanh ngắt lời không chèo thuyền, cái kia không thú vị, chúng ta đi thả diều đi. Như thế nào? Thả diều alica liền biết, chính mình nói xong cái gì, này Vân Hàn Yên đều là một bộ đánh không dậy nổi tinh thần bộ dáng. Sứ men xanh tiến vào đưa tham trà, xem Ly mặt ủ mày hê, lại xem Vân Hàn Yên lại bò tới rồi dường thượng, liền biết khẳng định nhà mình tiểu thư vẫn là lười đến động buông tham trà, sứ men xanh lôi kéo Ly ra nhà ở, nhỏ giọng nói, tiểu thư vẫn luôn không tinh thần, lại không ra phòng. Nếu không hai ta đi giúp nàng lên phố mua điểm hảo ngoạn ăn ngon, nhìn xem có thể hay không làm nàng vui vẻ điểm. Sứ men xanh ra chủ ý cũng không phải không được, hiện tại cái gì biện pháp đều phải thử xem. Ly ca gật gật đầu, hai người giàn xếp một chút trong tay việc, liền cùng nhau đi ra ngoài. Một đêm công phu, bên ngoài đã là chuyển khắp Vân Hàn Yên sự tình, đây là tính nằm khuê phòng Vân Hàn Yên không nghĩ tới. Ly ca cùng sứ men xanh một hồi liền đã trở lại, chính là trở về thời điểm, không ngừng mang đến mua thức ăn, còn mang đến một tin tức. Bên ngoài đều ở đồn đãi, nói vân gia nhị tiểu thư không bị kiềm chế, bị vương gia ghét bỏ, cho nên chậm chạp không đề cập tới hôn phối sự tình. Một nữ tử xuất đầu lộ diện ở võ quán xuất nhập, là vì phương tiện cùng tình lang hẹn họ. Sứ men xanh tức giận đem những việc này cùng vân hàng yên hồi bẩm thời điểm, vân hàng yên vẫn là lười nhác, bất quá mắt hiện lên một đạo mũi nhọn, lúc này mới mấy ngày công phu, không để ý đến kêu mẹ con hai người, biến lại sinh ra sự tình tới. Mộ Khinh Nam phái ở Vân phủ lưu ý động tĩnh người cũng trở về Vương phủ hồi bẩm, nói Vân gia Hàn Yên tiểu thư đã ba bốn mặt trời lặn có ra phủ, nghe hạ nhân nói, tiểu thư giàu gì không vui, làm như có cái gì không mau sự tình. Trung Phong đã chấp hành xong bên ngoài nhiệm vụ trở về, Mộ Khinh Nam an bài hắn ẩn vào Hàn Yên huyền hỏi thăm một chút, thế mới biết, nguyên lai Vân Hàn Yên vẫn luôn cho rằng chính mình căn bản không thèm để ý nàng. Tin tức này xuyên trở về thời điểm, Mộ Khinh Nam trong lòng vừa động, nguyên lai nữ tử này thật sự thực để ý chính mình cái nhìn mà lần trước như vậy lãnh đạm, trở về về sau cũng là có điểm do dự, rốt cuộc làm như vậy, là đúng hay sai. Xem vân hàn yên bởi vì chính mình đối đái liền như thế tâm tình tích tụ, như vậy nói cách khác, cái này cô gái là thích chính mình đi. Mộ khinh nam như thế tưởng, tâm tình cũng hảo lên. Nếu như thế xem, tia nàng hiện tại như thế nặng nghề, hẳn là bởi vì chính mình ngày đó quá lãnh đạm, bị thương nàng tâm. Trung Phong, ngươi nói, ta có phải hay không hẳn là đối vân gia tiểu thư tỏ vẻ một chút hảo ý. Mộ khinh nam luôn luôn làm việc quyết đoán, Trung Phong rất ít nhìn đến chủ tử như thế do dự không quyết đoán, nghĩ thầm thật sự là quan tâm sẽ bị luận A. Chủ tử, ta cảm thấy này vân tiểu thư đối ngài là thiệt tình thực lòng, nếu ngài nếu là cũng có tâm, hẳn là đối nhân ra cô nương có cái tỏ vẻ, bằng không này bị thương tâm, cũng không phải là như vậy hảo phục hồi như cũ. Trung Phong nói thành khẩn, mộ khinh nam cũng nhận đồng. chương 25 hết giận. Ta đây đi xem nàng. Mộ khinh nam liếc xéo Trung Phong, làm như lầm bầm lầu bầu. Lại như là hỏi Trung Phong ý kiến. Trung Phong không người nói, thuộc hạ cảm thấy hẳn là đi một chuyến, này vân tiểu thư dù sao cũng là thiệt tình thực lòng đối chủ tử, này nếu là thời gian lâu rồi, tâm phóng lệnh, duyên phận cũng liền thật sự phai nhạt. Như thế vừa nói, mộ khinh nam cũng cảm thấy chuyện này mấu chốt lên. Người đi giúp ta lấy kia đối mẫu phi cho ta phỉ thúy vòng ngọc tới. Lại lấy một ít gấm vóc vài vóc, mang lên cùng ta cùng nhau, chúng ta đi một chuyến vân phủ. Đúng vậy. Trung Phong lĩnh mệnh đi chuẩn bị đồ vật. Mộ khinh nam sở sở trong tay Phật Châu, nhớ tới vừa rồi trung phong hồi bẩm sự tình bên trong, còn có một việc, chính là có người tản lời đồn, nói vân hàng yên trong sạch coi ô. Dám đối với ta nữ nhân dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn, thật là chăn sống. Mộ khinh nam trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Xe ngựa đến vân phủ cửa thời điểm, vừa vặn ly ca từ bên ngoài cấp vân hàng yên mua đồ vật trở về. Này hai ngày nàng cùng sứ men xanh biến đổi đa dạng cấp vân hàng yên mua một ít ăn vật, hảo ngoạn nhanh nhẹn linh hoạt đồ vật. Liền nghĩ có thể làm Vân Hàn Yên trong lòng cao hứng điểm. Nhìn đến gia Tịnh Vương phủ xe ngựa lại đây, Trung Phong Chính chọn mảnh giúp đỡ Mộ Khinh Nam xuống xe, Ly Ca nhìn đến trong lòng một trận cao hứng. Đã nhiều ngày nhà mình tiểu thư bộ dáng, thực sự làm Hàn Yên huyền mấy cái nha đầu trong lòng xuất ruột, bất quá cởi chuông còn cần người co chuông. Này vương gia tới, nói vậy tiểu thư liền giải khúc mắc. Ly Ca cao hứng đón nhận đi, khuất thân thi lễ, Vương gia Văn Phúc, tiểu thư nhà ta ở hậu viện đâu, ta đi nàng. Không cần Ta đi trước cùng nhà ngươi lão ra nói một tiếng, tiểu thư bên kia không đổi. Mộ khinh nam cất bước vào vân phủ đại môn, ly ca cũng đi theo vui mừng trở về phủ. Quản gia ở cổng lớn nghe nói vương ra tới, vội chào đón, mộ khinh nam thế mới biết, vân tần giao không ở trong phủ, chỉ cần đại phu nhân ở phía trước đường. Nghĩ này đại phu nhân như thế nào cũng là vân hàn yên mẫu thân, cũng nên đi bái kiến một chút, liền đi theo quản gia đi tới sảnh ngoài thiên thính. Mới vừa vào thiên thính môn, liền nhìn đến vân hàn yên cũng ở trong phòng. Lưu Thị đang ngồi ở thượng đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hàng yên, chúng ta Vân Phủ chính là tướng quân phủ đệ, tại đây kinh thành bên trong cũng là có thể diện nhân ra, ngươi thân là Vân Phủ tiểu thư, như thế nào có thể chuyển ra như vậy nhàn thoại đi ra ngoài, làm người như thế nào đối đãi chúng ta a Nhìn Lưu Thị một bộ chính thức bộ dáng, Vân Hàng yên một trận trong lòng cười lạnh, còn không phải là các ngươi thả ra lời đồn đại sao, hiện tại lại tới cùng chính mình tiêu gạo, tựa hồ là cỡ nào chính khí lăng nhiên giống nhau. Đây là nhàn thoại, nếu là nhàn thoại, luôn là đổ không được người khác miệng. Thân chính không sợ bóng tà, những việc này, ta lại có cái gì biện pháp? Vân Hàn Yên không tính toán phản ứng các nàng. Đã nhiều ngày không có tinh thần, liền cãi nhau tâm tình đều nhấc không nổi tới. Nhưng là lời đồn đãi luôn có xuất xứ A, còn không phải chính ngươi hành sự không hợp tạo thành. Ta xem A, cái kia võ quán ngươi cũng đừng đi, liền an phận ở nhà đợi đi. Lưu Thị đã sớm đối võ quán nổi lên mơ ước chi tâm. Tước gì hiện tại tìm cái cớ đem võ quán thu hồi tới. Mộ Khinh Nam ở cửa nghe xong hai câu, liền cất bước vào phòng, một bên mở miệng nói, "Lời đồn đãi xuất xứ ở nơi nào đâu?" Vân Y dì tú ở một bên chính nghe Lưu Thị giáo huấn Vân hàng Yên hang say, đột nhiên nghe được phía sau có người nói chuyện, cũng không quay đầu lại liền đỉnh một câu, "Cái gì người thật to gan, còn quản khởi cô nãi nãi nhàn sự." Quay đầu nhìn lại, cư nhiên là Mộ Khinh Nam, tức khắc có chút hoảng loạn, chạy nhanh quỳ xuống đất lễ bái, "Vương gia Văn Phúc, tiểu nữ Tiểu nữ vừa rồi lỡ lời, mong rằng Vương gia bao dung. Lưu thị cùng Vân Hàn Yên cũng đều chạy nhanh hành lễ. Mộ Khinh Nam không nói gì, lập tức đi đến Vân Hàn Yên trước mặt, rắp tay nàng, duỗi tay cùng trùng phong cầm trang vòng tay hồ gấm, giao cho Vân Hàn Yên trong tay. Lần trước ăn cơm có việc vội vàng cáo biệt, còn không có cảm tạ tiểu thư chuyên môn vì ta xuống bếp vất vả, đây là một chút tâm ý. Vân Hàn Yên mở ra vừa thấy, băng tinh thủy lục phỉ thúy vòng tay, vừa thấy tỷ lệ chính là tốt nhất phẩm, như vậy phỉ thúy Hiện tại đã rất ít thấy Chỉ sợ chỉ có trong hoàng cung mới có Một bên vân y dì tú thấy Mắt trường đến đại đại Trong lòng trong cơn giận dữ Nhảy dựng lên đã kêu huyên áo Nữ nhân này bại hoại chúng ta vân phủ thanh danh Vương gia còn đối nàng như vậy hảo Thật là không biết vương gia xem người như thế nào như thế bất công Lưu thị biết vân y dì tú nói sai rồi lời nói Chạy nhanh giữ chặt vân y lìa tú Một bên cùng mộ khinh nam nhận lỗi Vương gia chớ trách Nhà ta tiểu nữ gần nhất tâm phủ khí táo Có chút thất lễ còn thỉnh vương gia cần phải bao dung. Vân Hàng Yên không nghĩ tới mộ khinh nam đối chính mình như vậy, hôm nay tặng đồ lại đây, rõ ràng chính là hảo ý, muốn nuôi chính mình tỏ vẻ cái tâm ý, tên ngốc này đều có thể đã nhìn ra. Nhìn trước mặt cái này Tuấn Mỹ có điểm sai lệch nam tử, Vân Hàng Yên trong lòng một trận rung động, chính là bởi vì gương mặt này, người này, làm chính mình khổ sở mấy ngày nay, lại là bởi vì hắn, hôm nay nho nhỏ hành động, cư nhiên liền lại trong lòng vui vô cùng lên. Lưu Thị xem mộ khinh nam không nói lời nào, Chạy nhanh tiếp đón người thượng trà, tự mình thỉnh mộ khinh nam ngồi thượng đầu. Xem mộ khinh nam ngồi xuống, vân y lý tú vẫn là một bộ án hận khó bình bộ dáng, nhìn vân hàn yên trong tay hồ gấm, ghen ghét mắt đều phải mạo hỏa. Mộ khinh nam xem ở trong mắt, bất động thanh sắc nói, đại phu nhân quản giáo chính mình hài tử, buồn vương vốn dĩ không có tư cách đi quản nhưng là, hiện tại vân nhị tiểu thư dù sao cũng là vị hôn thê của ta, sự tình quan gia tĩnh vương phủ sự, ta cũng không thể không cắm một câu miệng. Này đại tiểu thư ngày thường đều là như thế kêu gạo, coi rẻ buồn vương sao. Nghe mộ khinh nam như thế vừa nói, lưu thị trong lòng lạc một chút. Việc này khả đại khả tiểu. Nếu nói này hồn ào nhốn nháo tính ra sự cũng có thể, nhưng là ra tính vương thân phận đặc thù, nếu ấn thể thống tới giảng, vừa rồi vân ý tú nói chuyện tranh chua, xác thật có chút mất lễ nghĩa. Lưu thị trong lòng lo sợ bất an, ngẩng đầu nhìn về phía mộ khinh nam, lại đối thượng hắn kia nghiêm khắc ánh mắt, càng là trong lòng cả kinh. Lôi kéo vân y dị tú chạy nhanh quỳ xuống đất lê bái, vương ra khoan hồng độ lượng, chúng ta vân phủ cùng vương phủ kết thân, về sau tự nhiên là quan hệ thông ra đi lại, xem tại đây tầng quan hệ thượng, còn thỉnh vương ra nhiều tha tiểu nữ. Vân y dị tú biết chính mình chọc giận cái này vương ra, rốt cuộc mộ khinh nam thân phận hết sức quan trọng, không phải chính mình ngày thường chỉ trích quán những người đó. Nàng trong lòng cũng ẩn ẩn hối hận, vội không ngừng xin lỗi, vương ra, ta không phải cố ý, ta là lỡ lời, lỡ lời. Còn thỉnh vương gia xem ở ta phụ thân trên mặt, tha ta đi. Mộ khinh nam nhìn thoáng qua Vân Hàn Yên, tựa hồ là ở trưng cầu nàng ý kiến. Vân Hàn Yên rảo hoặc cười, mở miệng nói, kỳ thật, vương gia nói vậy cũng không phải một hai phải chen chân vân phủ ra sự, nhưng là mẫu thân phải biết rằng, ta hiện tại thân phận cũng không chỉ là vân phủ tiểu thư, cho nên, có một số việc, liên quan đến vương gia thể diện, đại tỷ nói chuyện còn không bằng này không biết đúng mực, thật là có điểm qua. chương 26 thiên vị. Lưu Thị nghe xong cái này lời nói, trong lòng áng cấp. Gia Tĩnh Vương từ trước đến nay chính là mặt lạnh vô tình, hôm nay Vân Y Di Tú câu này nói ra tới, còn không biết bị hắn méo sẽ như thế nào tức giận. Vương gia, Y Di Tú là vô tâm, còn thỉnh ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Xem ở Hàn Yên nha đầu trên mặt, khoan thứ hắn đi. Nhìn Vân Y Di Tú cũng có chút sợ hãi, Lưu Thị cũng là nơm nớp lo sợ. Vân Hàn Yên trong lòng một trận thông khoái. Bất quá thật vất vả bắt được có thể giáo huấn một chút Lưu Thị cùng Vân Y Di Tú cơ hội. Như thế nào có thể bạch bạch buông tha Mộ khinh nam làm như cùng Vân Hàn Yên Tâm hữu linh tê dường như Nhìn Vân Hàn Yên liếc mắt một cái Lại hướng tới nơm nớp lo sợ Lưu Thị nói Như vậy đi, chuyện này nếu hôm nay Không có người khác, ta không nói đến cái gì Hàn Yên tiểu thư dù sao Cũng là vị hôn thê của ta Về sau cũng chính là ta ra tĩnh vương Phụ nữ chủ nhân, hôm nay sự Làm nàng tới xử lý đi Vân Hàn Yên vừa nghe, chính hợp ý ta Lưu Thị oán hận nhìn thoáng qua Vân Hàn Yên từ kẽ răng bài trừ mấy chữ kia hàng yên à ngươi xem có thể hay không tha tỷ tỷ ngươi các ngươi dù sao cũng là đồng bào tỷ muội a ngươi xem này vân hàng yên đứng lên thắp tha nhiều vẻ đi đến lưu thị trước mặt giống như lơ đãng nhìn thoáng qua lưu thị lại nhìn thoáng qua bên cạnh túi đầu xoa nắn xuống tay lụa vân y lìa tú hơi hơi mỉm cười mẫu thân ngươi nếu đều nói chúng ta là người một nhà tự nhiên không nói hai nhà lời nói ta nhưng thật ra cũng không nhớ tới cái gì yêu cầu mẫu thân làm Hùng chi đại tỷ là đối vương gia bất kính, cái này tội danh chính là không nhẹ, nếu là xử Phật nói, trọng có vẻ ta đối người nhà vô tình, nhẹ lại xin lỗi vương gia tín nhiệm, ngươi nói có phải hay không. Mộ khinh nam ngồi ở một bên, nhìn Vân Hàn Yên ở tắc quái, trong lòng cười thầm. Cái này nha đầu nhìn như ngoan ngoãn, thực tế ẩn giấu một bụng như ma trước quỷ. Lưu thị vội nói, đúng vậy, đúng vậy, đều là người một nhà cả, có cái gì không hảo thương lượng đâu, vương gia nếu cho ngươi cái này quyền lợi, Hàn Yên a. Liền khoan thứ tỷ tỷ ngươi, chuyện này liền qua đi được không? Nhìn lưu thị đối chính mình ăn nói khép nép, Vân Hàng Yên trong lòng thật là rất thông khoái, đã nhiều ngày bởi vì mộ khinh nam thái độ mang đến buồn bực lập tức tan thành mây khói không nói, nhìn trước mặt này mẹ con hai người, còn phá lệ trong lòng thoải mái. kia như vậy đi, mẫu thân nếu nói, ta cũng không hảo bác người mặt mũi. đại tỷ chuyện này, ta có thể thay thế vương gia khoan hồng độ lượng tha thứ nàng, bất quá, mẫu thân cũng muốn đáp ứng ta một điều kiện. Lưu Thị sợ Vân Hàn Yên lại nhân cơ hội ra cái gì chuyện xấu sửa trị chính mình, trong lòng có điểm thấp thỏm, vội vàng hỏi, cái gì điều kiện. Đem ta nương phía trước của hồi môn giao ra đây. Vân Hàn Yên gần từng chữ một nói. Lưu Thị trên mặt sừng sốt, mộ khinh nam ở một bên càng là trên mặt cứng đờ. Đi qua như thế lâu rồi, như thế nào hôm nay lại nhắc tới cái này. Lưu Thị trên mặt một trận chịu động. Vân Hàn Yên mẫu thân gả tới thời điểm, mang theo không ít của hồi môn, lúc ấy Lưu Thị liền mơ ước thật lâu. Chờ đem Vân Hàn Yên mẫu thân hại chết lúc sau, tìm cái lây cớ liền đem này đó của hồi môn đều nạp vào chính mình trong túi. Hôm nay Vân Hàn Yên làm nàng đem tới rồi trong miệng chỗ tốt đều nhổ ra, lưu thị trong lòng một trận quặn đau. Vân Hàn Yên nhìn lưu thị trên mặt một trận khó chịu, biết nàng luyến tiếp, lúc trước nếu không phải tham luyến những cái đó vàng bạc châu áo, cũng sẽ không mọi cách hám hại Vân Hàn Yên mẫu thân, càng sẽ không vì tiền thượng sự tình, nhiều lần cùng Vân Hàn Yên trở mặt. Nữ nhân này, tham tài thực. Bất quá mấy thứ này vốn là không thuộc về nàng, hiện giờ lấy đi, này khó chịu kính dường như từ trên người nàng cắt thịt dường như. Lưu thị trên mặt dối rắm nửa ngày, giống như nhìn ra tới hôm nay Vân Hàn Yên là muốn mượn này mộ khinh nam ở thời điểm, một hai phải đem mấy thứ này cấp phải đi về. Túi đầu cắn cắn môi dưới, trên mặt bài trừ một cái khó chịu tươi cười, sau một lúc lâu mới phun ra một câu, vài thứ kia, ngươi có thể lấy về đi. Vốn dĩ, vốn dĩ chính là ta thế ngươi bảo còn sao. Nghĩ chờ ngươi xuất giá lại giao cho ngươi. Cũng coi như là hiểu rõ con mẹ ngươi một cọc tâm nguyện. Mộ khinh nam rốt cuộc nghe minh bạch, này Vân Hàng Yên đều không phải là lưu thị nữ nhi, mà là Vân Gia con vợ lẽ tiểu thư. Như vậy, phía trước là mai thời điểm, rõ ràng nói chính là, Vân Hàng Yên là Vân Gia con vợ cả nhị tiểu thư, hiện tại xem ra, hẳn là này Vân Gia nói dối. Vốn dĩ nói là Vân Gia đại tiểu thư, sửa vì Vân Gia nhị tiểu thư, mà cái này nhị tiểu thư. Lại không phải con vợ cả mà là con vợ lẽ. Vân Hàn Yên nghe được Lưu Thị đáp ứng yêu cầu này, nhưng thật ra làm nàng trong lòng cũng ngoài ý muốn một chút. Này Lưu Thị liều mạng che chở chính mình trong tay tiền bạc cùng đồ vật, cư nhiên hôm nay có thể đem này đó moi ra tới, cũng là không dễ. Nhìn nhìn lại một bên ngồi mộ khinh nam, không có gì biểu tình, chỉ là túi đầu nhấp trà thời điểm, trong lô mũi hử ra cái ân năm tới, xem như cố mà làm tiếp nhận rồi cái này tỏ vẻ xin lỗi phương thức. Vân y dì tú ở trong tay háo liều mạng bắt lấy trong tay khăn, nhìn Vân Hàn Yên thỏa thuê đắc ý, nhìn nhìn lại anh Tuấn Tiêu sái mộ khinh nam đối nàng lại là vẻ mặt che chở bộ dáng, hận không thể hiện tại liền nhào lên đi bắt hoa Vân Hàn Yên gương mặt này. Mặc kệ như thế nào, dù sao là đem đồ vật phải về tới. Chuyện này, đương nhiên muốn cảm tạ mộ khinh nam. Vân Hàn Yên cấp mộ khinh nam đưa qua đi một cái cảm kích hơi mang nhu tình đôi mắt nhỏ, chính là mộ khinh nam lại tựa hoài tâm sự giống nhau, vẫn luôn nhìn ly chung lá trà phát ngốc kia là chả có mỹ nhân nhi a, xem choáng váng không thành. Vân Hàn Yên trong lòng oán trách. Bất quá, rốt cuộc hôm nay mộ khinh nam là đến thăm chính mình, còn tặng lễ vật, phá lệ chuyện quan trọng, giúp chính mình như thế đại một cái vội, cũng không biết như thế nào tạ hắn hảo. Vương ra, chuyện này nếu mẫu thân cùng đại tỷ đều có thành ý an năn, ngươi xem có phải hay không liền hiểu rõ a? Vân Hàn Yên lệ thường ngưỡng mộ nhẹ nam hỏi một chút. Mộ khinh nam lúc này mới ngẩn đầu nhìn nhìn Vân Hàn Yên. Đối diện gương mặt này xinh xắn làm người đau lòng, nhưng là giờ phút này mộ khinh nam lại có điểm hơi hơi hoàng hốt. Hảo, buồn vương nếu đều nói, chuyện này giao từ ngươi xử lý, tự nhiên ngươi định đoạt. Mộ khinh nam cấp đủ Vân Hàn Yên mặt mũi, này cũng làm Vân Hàn Yên trong lòng một trận cao hứng. Xem mộ khinh nam rốt cuộc không hề truy cứu cái này đại bất kính sự tình, lưu thị trong lòng xem như thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt này ngốc tử cũng có thể nhìn ra tới, mộ khinh nam lần này tới, đặc biệt vì Vân Hàn Yên. Hiện tại này bốn người ngồi ở chỗ này, mộ khinh nam ánh mắt, lại không có rời đi quá vân hàn yên nửa tớ. kia vương ra ngươi thả ngồi ngồi, ta cùng y tú đi trước thu thập một chút đồ vật. Làm hàn yên nha đầu tiếp đón một chút người tốt không? Lưu thị muốn làm người tốt, đem giờ phút này thời gian cấp mộ khinh nam không ra tới, lưu chỗ tốt. Chính là mộ khinh nam trong lòng trang sự tình, nơi nào còn có tâm tư dừng lại. Không cần, buồn vương còn có việc vụ muốn xử lý, các ngươi thả giản xếp các ngươi sự tình đi. Hàn Yên tiểu thư, buồn vương trước cáo tử. Không như thế nào khách sáo, mộ khinh nam liền mang theo trung phong thừa xe ngựa từ Vân Phủ rời đi. Này trước sau hành động nhưng thật ra làm Vân Hàn Yên có điểm xem không rõ, vừa mới tới thời điểm còn hảo hảo, nhìn còn rất cao hứng. Chính là như thế nào chỉ trước mắt, giống như có cái gì không thoải mái sự tình khí chứ dường như, thật là cá nhân cách phân liệt. Vân Hàn Yên trong lòng than một câu. chương 27 chuyện này ai đều không cần giảng. Mộ khinh nam như thế mau từ Vân Phủ ra tới. Trung Phong cũng thực ngoài ý muốn. Xem chủ tử sắc mặt không tốt lắm, dọc theo đường đi cũng không dám mở miệng hỏi. Về tới gia tĩnh vương phủ, mộ khinh nam trực tiếp chạy vội hậu đường. Trung Phong đi theo hắn nhiều năm, biết đây là tâm tình không hảo, chạy nhanh an bài người đưa thanh tâm trà qua đi, chính mình cũng vội không ngừng cùng qua đi. Mới vừa vào phòng, mộ khinh nam liền băng đem trong tay Phật Châu ném tới rồi trên bàn, ninh lông mày ngồi ở ghế trên không nói lời nào. Trung Phong nhìn mộ khinh nam, biết hắn đây là sinh đại khí. Chính là vừa rồi đi Vân Phủ lại cũng không phát sinh cái gì sự, không biết rốt cuộc bởi vì cái gì mới có thể sinh khí, hiện tại cũng chỉ có thể thích hợp hỏi một chút xem. Chủ tử, ngài xem chúng ta đi cũng không nhiều một hồi, đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào trở về liền khí thành như vậy? Lúc ấy ở Vân Phủ nói chuyện đương khẩu, Trung Phong cũng ở một bên, trừ bỏ Vân Y Tú nói chuyện có điểm không hiểu lệ nghĩa ngoại, cũng không cảm thấy câu nào nói không thích hợp. Hiện tại liền tính khuyên mộ khinh nam. Sắc thật cũng không biết từ nơi nào xuống tay. Mộ khinh nam trầm tư một hồi, chậm rãi nói, vân phủ người nói dối, vân hàn yên căn bản không phải con vợ cả nhị tiểu thư, mà là con vợ lẽ nhị tiểu thư. Trung Phong vừa nghe cái này lời nói liền minh bạch, mộ khinh nam ngô phi thuộc phi nương nương đối mộ khinh nam chọn lựa nữ tử ra thế yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Tuy rằng mộ khinh nam có cái khắc thế thể chất, nhưng là rốt cuộc vẫn là trong hoàng thất người. Này vương gia huy nghiêm cùng thể diện tự nhiên là hàng đầu bận tâm đồ vợ Này vân ra nhị tiểu thư phía trước thuộc phi nương nương vốn cũng là không đồng ý, muốn cưới, liền phải chính là con vợ cả trưởng nữ, như vậy mới xứng đôi mộ khinh nam cái này ra tĩnh vương ra thân phận. Nhưng là phía trước, vân phủ bởi vì tìm lý do nói đại tiểu thư có chút không thích hợp, thoái thác đến nhị tiểu thư nơi này, đảo cũng không có gì. Nhưng là hiện giờ, liền cái này nhị tiểu thư đều là con vợ lẽ, liền có điểm quá mức không xứng đôi. Ở vân hàng yên tới cái này triều đại, đích thứ tôn ti là phi thường nghiêm khắc. Con vợ cả nữ nhi mới xem như trong phủ tiểu thư, con vợ lẽ nữ nhi tuy rằng cũng là trí thân quốc đủ, nhưng là thân phận thật là phi thường ti tiện, giống hạ nhân giống nhau. Đồng dạng, trừ bỏ chính phòng phu nhân, mặt khác nhà ngang phu nhân cùng thị thiếp cùng với ấm giường nha đầu, đều chỉ có thể tính hạ nhân, ở chính phòng chủ mẫu trước mặt, vĩnh viễn là không dám ngẩng đầu, yêu cầu ăn nói khép nép hầu hạ. Nếu không phải mộ khinh nam gặp được Vân hàn Yên, cũng trong lòng vào cái này nha đầu ảnh nhi, có lẽ cũng sẽ bắt bẻ cái này thân phận cùng vị trí. Nhưng là cùng Vân Hàn Yên tiếp xúc vài lần, cảm thấy nữ tử này cũng không giống chính mình phía trước gặp được này đó nữ nhân giống nhau, nhìn chúng chính mình thân phận địa vị, hơn nữa đều là cột mi dụ mắt hướng chính mình bên người dựa. Nữ nhân này, có ý nghĩ của chính mình, còn thực độc lập làm điểm chính mình sự tình. Tuy rằng cái kia võ quán ở mộ khinh nam trong mắt căn bản không tính cái gì, nhưng là rốt cuộc ở cái này trong kinh thành, giống Vân Hàn Yên giống nhau quan gia tiểu thư, lại có cái kia là có thể tưởng điểm chính mình sự tình đâu. Lại có cái kia không phải đại môn không gia nhị môn không mại nuông chiều từ bé ở nhà đâu. Mộ khinh nam là quản hạt một ít quan trọng chính vụ vương gia, đồng thời, còn quản thúc một ít quân vụ phương tiện đồ vật, ngày thường chính là không quen nhìn những cái đó lại nha lại nhải tiểu thư ở chính mình trước mặt làm ra vẻ bộ dáng chính là Vân Hàn Yên không giống nhau, Vân Hàn Yên là cái có chính mình tư tưởng nữ nhân, điểm này, làm mộ khinh nam rất là thích. Chính là trước mắt, này Vân Phủ nói dối, cùng vương Phủ nói Vân Hàn Yên là con vợ cả thân phận, Chính mình có lẽ cũng liền không có trở ngại, nhưng là mẫu phi nơi đó, đến lúc đó khẳng định sẽ ngăn lại tới, nghĩ đến chính mình cái này hôn sự sẽ bị cắt đứt, mộ khinh nam trong lòng có điểm không thoải mái, mày ninh càng sâu. Thật vất vả gặp được một cái chính mình ái mộ người, chẳng lẽ liền bởi vì điểm này sự, thật sự liền tính sao? Xem này mộ khinh nam trên mặt âm tình bất định, Trung Phong ở một bên cũng không biết nói điểm cái gì hảo. Bất quá có một số việc chính là như vậy, lời nói không chọn không rõ nhất định phải có người khác ở một bên điểm một chút, đương sự mới có thể chân chính hạ quyết tâm lấy định rồi chú ý. Chủ tử, thuộc hạ biết ngài bận tâm chính là cái gì, bất quá theo thuộc hạ xem ra, này vân ra tiểu thư cùng chủ tử ở chung này một trận, cũng không có cái gì khác thường, nhưng là điểm này, cũng đã là rất khó được. Hùng chi chủ tử đối này vân tiểu thư cũng không phải phản cảm, nếu ngày sau thật sự có thể thuận lợi gả tiến vương phủ, cũng là thần tiên mị quyến, khó được dai ngẫu. Cho nên, ngài xem những việc này, có thể hay không giấu xuống dưới. Trung Phong thật cẩn thận nói ra những lời này, mấy năm nay đi theo mộ khinh nam, đã đối hắn tâm tư rất là hiểu biết. Biết mộ khinh nam cũng như thế tưởng, nhưng là nếu thêm một cái người cũng như thế tưởng, nói vậy hắn trong lòng cũng càng thêm kiên định. Giấu xuống dưới. Mộ khinh nam liếc xéo liếc mắt một cái Trung Phong. Là, hiện tại Vân Gia đã có tâm không đi để chuyện này, chúng ta nếu là cũng không đề cập tới, tự nhiên cũng liền không ai biết. Vân Phủ nếu nói, cái này lừa gạt chi tội cũng không nhẹ. Nói vậy bọn họ so với chúng ta cẩn thận. Chỉ cần chờ đến Vương Phi gả lại đây, sau đó quá thượng một đoạn thời gian tái sinh sau một đứa con, tự nhiên nương nương cũng sẽ không nói cái gì. Mộ khinh nam trầm ngâm một chút, một lần nữa đem Phật Châu lấy về trong tay. Trung Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là chủ tử định rồi chủ ý, tâm định rồi, liền sẽ không lại có phiền não Trước mắt cũng chỉ có thể trước như vậy, Vân Phủ nghĩ đến sẽ không để chuyện này, chúng ta bên này, trước mắt cũng liền ngươi ta biết. Không cần lại cùng người thứ ba nhắc tới việc này. Hết thể đều chờ đại hôn về sau, nhìn tình thế rồi nói sau. Trung Phong gật gật đầu, bên ngoài đưa trà nha đầu cũng vừa lúc vào được. Kết quả trung trà, Trung Phong đem trà đoan đến mộ khinh nam trước mặt, xem hắn tiếp nhận đi uống lên hai khẩu, trong lòng cũng liền đi theo an ổn xuống dưới. Trung Phong nghĩ thầm, này vân phủ làm việc cũng sắc thật có điểm không đủ chú ý, nhớ trước đây tất nhiên là bởi vì vương gian này khắc thê nghe đồn mới không bỏ được đem chính mình con vợ cả nữ nhi gả lại đây sợ mất đi tính mạng. Chính là này con vợ lẽ nữ nhi, liền có vẻ không cần cố kỵ nhiều, như thế tưởng nói, Vân Hàng Yên thật đúng là số khổ. Ở cái này trong nhà thật thật liền cái địa vị cũng không có, ngay cả mẫu thân cũng qua đời, cũng chưa cá nhân đau lòng. Mộ Khinh Nam trong lòng cũng là giống nhau ý tưởng, đi Vân phủ hai lần, hiện tại trong lòng mới có thể minh bạch vì sao Lưu Thị nơi trốn nhằm vào Vân Hàng Yên, một ít trầm trọng nói, như thế nào nghe cũng không nên là một cái làm mẫu thân nói. Trước kia cảm thấy Đơn giản chính là Vân Hàn Yên là thứ nữ, không được sủng ái, cho nên lưu thị nhiều có bất công, nhưng là lòng đang xem ra, này rõ ràng chính là chèn ép, chính là vẫn luôn ở háng hại. Mộ khinh nam không cấm nắm chặt nắm tay, nữ nhân này, thật sự là không hiểu đến bảo hộ chính mình, lại là sinh hoạt ở như vậy một cái trong nhà, thật đúng là hẳn là chạy nhanh đem nàng tiếp nhận tới mới hảo. Bằng không, đến lúc đó chỉ sợ không phải bị chính mình hại, mà là bị trong nhà kia đối hổ lang mẹ con cấp hại. Vân Phủ Hàn Yên Nguyễn Vân Hàn Yên cũng ở chính mình sầu tư chương 28 tham gia cung yến Hôm nay mộ khinh nam lại đây xem nàng Vân Hàn Yên trong lòng tự nhiên là vui mừng Xuất phát từ nữ nhi ra rồi rè Không thể như vậy tùy hứng đem vui vẻ treo ở trên mặt Chính là trong lòng cũng là ngọt ngào Hơn nữa mộ khinh nam rõ ràng thiên vị chính mình Trừ bỏ răn dạy lưu thị mẹ con một đốn Còn giúp chính mình đem mẫu thân của hồi môn trang sức đều phải trở về Liền chỉ cần là điểm này Đã làm Vân Hàng Yên trong lòng đối hắn phía trước sở hữu mặt lệnh đều thông cảm. Chính là trong nháy mắt, Mộ Khinh Nam lại thay đổi sắc mặt, rốt cuộc bởi vì cái gì đâu? Vân Hàng Yên lăn qua lộn lại tưởng, giống như chính là chính mình nhắc tới mâu thân thời điểm, Mộ Khinh Nam trên mặt sửng sốt một chút. Vân Hàng Yên lúc này mới nhớ tới, chính mình vẫn luôn lấy ruột thịt nhị tiểu thư thân phận đề cập cùng gia Tĩnh Vương phủ việc hôn nhân, lúc trước vì đem Vân Y Tú cấp giải thoát rồi, cũng là nói đại tiểu thư có chút không tiện, ruột thịt nhị tiểu thư phẩm mạo đương chính. Tuổi tương đương, Vương Phủ cũng không có ý kiến, liền đổi thành nàng. Chính là hôm nay nói, ngốc tử cũng có thể nghe ra tới, cùng Vân Hàn Yên không phải lưu thị sinh. Cũng chính là, hắn biết chính mình không phải ruột thị tiểu thư, mà là con vợ lẽ. Chẳng lẽ, mộ khinh nam là ghét bỏ chính mình thân phận, cảm thấy chính mình con vợ lẽ thân phận không xứng với hắn vương gia tôn quý. Nghĩ đến đây, Vân Hàn Yên trong lòng một trận thất vọng. Vốn dĩ cho rằng này mộ khinh nam cùng khác nam tử không giống nhau. Sẽ trọng tình nghĩa vượt qua trọng những cái đó tục lễ. Chính là hiện tại xem hắn phản ứng, vẫn là coi trọng kia ruột thịt thân phận, đối chính mình có chút thất vọng đi. Nghĩ vậy chút cái gọi là đích thứ chi phân, vân hàn yên trong lòng liền một trận khó chịu. Đây là cái gì phá quy củ a? chẳng lẽ không phải một cái cha sinh sao, chẳng lẽ không phải này vân phủ huyết mạch vân tần giao gen sao. Như thế nào liền một hai phải phân cái là từ ai trong bụng ra tới, lại nói, này chính phòng phu nhân cùng nhà kề, đơn giản chính là cái tới sớm mượn gì. Nơi này người, thật là quá lợi thế. Chính là rốt cuộc người ở dưới mái hiên, này Vân Hàng Yên trong lòng lại khổ sở, lại minh bất bình. Chính là nơi này quy củ là sẽ không bởi vì nàng trong lòng không thoải mái mà sửa lại. Những người đó nhiều năm ăn sâu bén rễ thói quen, cũng sẽ không bởi vì nàng hiện tại đáng thương mà đồng tình tha thứ nàng. Hùng chi Vân Hàng Yên mới không cần ai đáng thương, nghĩ đến mộ khinh nam cái kia thái độ. Vân Hàng Yên không cấm từ giường thượng đứng lên, ngươi nếu là dám không cần ta, ta còn không cần ngươi đâu. Mới vừa vào nhà phủng một mâm trái cây tiến vào Ly ca bị nhà mình tiểu thư này một đột nhiên hành động hoảng sợ. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Vân Hàn Yên nhìn thoáng qua Ly ca, ngơ ngác hỏi ra một câu, Ly ca, ngươi cảm thấy ta không hảo sao? Ly ca không nghe minh bạch, ngốc ngốc nói, không có à, ta cảm thấy tiểu thư khá tốt ta như thế nào đột nhiên như thế hỏi a vương trong tay khay, đỡ Vân Hàn Yên ngồi xuống, tiểu thư, ngươi hôm nay là làm vương gia khi chứ? Chính là ta xem vương gia hôm nay thực hướng về ngươi à? Nhìn kia đại phu nhân cùng đại tiểu thư bị dọa thành như vậy, ta đều trong lòng thống khoái. Ly ca nha đầu này chính là nghĩ sao nói vậy, ngày thường lại che chở Vân Hàng Yên, nhìn đến Vân Hàng Yên ra một hơi, cũng thay nàng vui vẻ. Vân Hàng Yên nhớ tới mộ khinh nam kia một trương tuấn mỹ vô chủ mặt, trong lòng lại một tiếng ai thán, có lẽ ta thật là không tốt đi, chính là cái này lại không oán ta. Nói xong, vì bị khuất khuất dầu dầu miệng. Ly ca cười, cầm một khối cắt xong rồi mật dưa nhét vào Vân Hàng Yên trong tay, tiểu thư. Người nhà, cũng đừng loạn suy nghĩ, những việc này, tổng không phải một người sự. Vương gia như thế nào tưởng, còn nói không chuẩn đâu, lại nói, trong thành vẫn luôn nghe đồn, này vương gia tính tình lánh khóc vô tình, ta nhìn cũng là có đôi khi hỉ nộ vô thường, về sau muốn thật là gả qua đi, tiểu thư còn không biết muốn quá cái dạng gì nhật từ đâu. Vân hàn yên nhưng thật ra không nghĩ như vậy nhiều, từ trong lòng cảm giác, này mộ khinh nam không phải cái không hảo thân cận người, chỉ là khả năng mấy năm nay trải qua làm hắn nhắm lại tâm môn đi. Nếu trời cao có duyên làm hai người có thể đi đến cùng nhau, liền hảo hảo bắt đầu này đoạn nhân duyên đi, cố tình hiện tại lại sinh ra như vậy thì phi tới. Thật là làm người nháo tâm. Một ngày này liền như thế rồi dám đi qua, Vân Hàng Yên trong lòng u ám còn không có tới kịp tiêu tán, trong cung tới ý chỉ, nói là thục phi nương nương làm cung yến, làm vân ra hai vị tiểu thư cần phải trình diện. Vân Hàng Yên không có gặp qua thục phi nương nương, bao gồm cái này đời trước cũng không có. Chỉ là nghe nói thục phi nương nương tính nết thực hảo. Đối đại gia Tĩnh Vương cũng cũng thật là yêu thương. Thục phi là trước mắt bên người hoàng thượng nhất được sủng ái phi tử, cũng là gia Tĩnh Vương mẹ đẻ. Ngay thương ở trong cung là xếp hạng hoàng hậu lúc sau tôn quý nhất nữ chủ tử. Vân Hàng Yên đối ý kiến cái này tương lai bà bà vẫn là có chút khẩn trương thấp thỏm, không riêng gì bởi vì đầu một ngày những việc này, còn bởi vì vốn dĩ Vân Hàng Yên ở không xuyên qua trước khi đến đây, liền đối này đó cái gọi là thân cận, thấy lao nhân đánh sợ thực. Hùng chi, hôm nay thấy" vẫn là một vị quốc mẫu cấp nhân vật. Vì không có vẻ quá mức trương dương, lại có thể sấn khởi chính mình thân phận, Vân hàng Yên tuyển một kiện đỏ nhạt cao cổ cân và tám tiêu tốn Ili, phía dưới xứng một cái ám sắc thạch lự váy, trên chân thay đổi một đôi theo hải đường hoa đỏ nhạt dây vải. Tùy vân bùi tóc thượng cắm một cây mệ ti khảm hồng bảo hải đường hoa bộ diêu, phía dưới rơi một chuỗi tiểu bạc châu, có vẻ phá lệ tinh xảo trơn ổn. Nay một thân giả dạng thượng thân thời điểm, liền một bên Lyca đều nhịn không được tán thưởng, tiểu thư Ngươi đã thật nhiều thiên không có như thế hảo hảo trang điểm trang điểm lạc. Trước kia đều là thân mình không hảo, cũng không có tinh thần thu thập chính mình, nô tì nhìn này từ khi bắt đầu kinh doanh võ quán, nhưng thật ra tinh thần cùng thân mình đều hảo không ít, khí sắc cũng hảo, ngươi xem này trang điểm lên, thật là tuyệt đại mỹ nhân. Vân Hàn Yên nhìn trong gương chính mình cũng là trong lòng mỹ tư tư, này xuyên qua lại đây lớn nhất chỗ tốt, không gì hơn này thân nguyên thân lưu lại tối ra. Tuy rằng Vân Hàn Yên ở phía trước cũng không phải lớn lên xấu, nhưng là dù sao cũng là làm cạnh kỹ vận động, nơi nào có thời gian cùng tinh lực trang điểm chính mình, cũng chính là ngắn gọn thoải mái thanh tân liền hảo. Lại nói, này cổ đại trang phục tuy rằng phiền thoái, này đó quần áo cũng nhiều ít có điểm trói buộc cảm, nhưng là mặc vào thật đúng là đẹp không sao tả xiết. Nhìn trong gương chính mình đôi mắt đẹp lưu chuyển, tóc mây hơi thiên, Vân Hàn Yên chính mình cũng có chút tiểu say mê. Bên ngoài sứ men xanh đi vào tới, xem Vân Hàn Yên thu thật hảo, không người vén áo thi lễ, tiểu thư xe ngựa đều bị hảo Đại tiểu thư ở sảnh ngoài chờ đâu, ngài muốn hiện tại đi ra ngoài sao? Vân Hàng Yên ân một tiếng, xoay người đi ra ngoài, này dày vải so với chính mình ngày thường xuyên muốn tiểu một chút, có điểm thúc chân, bất quá vì có vẻ chính mình hai chân tinh xảo một chút, ly ca mánh liệt kiến nghị nàng xuyên này xong, Vân Hàng Yên trong lòng cảm thán, chính mình vì Mỹ, cũng là bất cứ giá nào. Tới rồi sảnh ngoài, Vân Y Tú quả nhiên đã đang chờ. Một thân bích sắc thúc váy, làn váy thêu tinh xảo hoa điểu đồ văn, thượng thân cùng sắc bạc ngoại khoác. Bó tóc mang chính là hoa mẫu đơn bích tỷ bộ diêu, một bên còn cắm hai đóa tấn hoa, một bộ mượt mà trân châu khuyên thai sấn khuôn mặt làn ra vô cùng mịn màng. Muốn nói này Vân Y Lý Tú cũng là cái mỹ nhân thôi, chỉ là không xem kia hai mắt còn chưa tính. Chỉ cần vừa thấy ánh mắt kia nhìn phía Vân Hàn Yên âm độc ánh mắt, tức khắc cảm thấy này mỹ lệ đánh ba phần chết cấu. Chương 29 Yến hội sinh sự. Nhìn Vân Hàn Yên cũng trang điểm ra tới, Vân Y Lý Tú từ trong lỗ núi hừ một tiếng, này ga dừng liền tính lại như thế nào trang điểm còn có thể giả thành phượng hoàng không thành lưu thị ở một bên cũng là mắt lạnh nhìn vân hàn yên mới lười đến cùng các nàng so đo hôm nay tiến cùng chính mình mới là đứng đắn thuộc phi nương nương con dâu các nàng cũng liền làm nền một chút không đáng chính mình lo lắng sinh khí lập tức ra phủ vân hàn yên trực tiếp thượng chính mình xe ngựa vân y lý tú xem chính mình cùng nàng khiêu khích vân hàn yên cũng không nói tiếp trong lòng càng là càng khí buồn bực nhìn về phía một bên lưu thị lưu thị vô vỗ tay nàng ngươi nha đầu này Như thế nào chính là tính không dưới tâm. Một hồi đi trong cung, cũng không thể tái phạm phía trước ở vương gia trước mặt sai. Phải biết rằng, cái gì thời điểm nói cái dạng gì nói. Nói, Lưu Thị cấp vân y lý tú sử một ánh mắt. Tối hôm qua này mẹ con liền thương lượng hảo. Mộ khinh Nam từ vân phủ vội vàng đi rồi. Các nàng cũng đương nhiên nhìn ra manh mối. Nếu về sau có cơ hội, với lúc đâm thủng tầng này thứ nữ thân phận, liền tính vân phủ có giấu dếm ý tứ, nhưng là chỉ cần làm vân y lý tú một lần nữa cùng ra tĩnh vương đính hôn. Hơn nữa Vân Tần Giao rốt cuộc vẫn là tướng quân thân phận, tự nhiên cũng không có gì vấn đề lớn. Hôm qua mới tính toán, hôm nay cơ hội này liền đưa tới cửa tới. Thục Phi nương nương luôn luôn coi trọng này tương lai con dâu thân phận địa vị, này mãn thành đều biết. Nếu lời này thọc đến Thục Phi nơi đó, làm nàng biết, sắp làm vương gia chính phi nữ nhân, cư nhiên là cái hạ tiện thứ nữ, còn sâu chuyện này sẽ không thất bại. Nghĩ đến đây, Lưu Thị hướng về phía nữ nhi cười. Vân Y Dị Tú tự nhiên trong lòng cũng minh bạch. Ngược lại sắc mặt qua cơn mưa trời lại sáng, vui mừng lên xe ngựa. Vân phủ xe ngựa dọc theo kinh thành nội quan đạo đi rồi có một nén nhang công phu, mới đến hoàng cung cửa đông. Cửa cung có trước tiên chuẩn bị tốt cố kiệu cùng cung nữ hầu hạ hai vị tiểu thư tiến cung. Tới rồi cửa xuống xe ngựa, Vân Hàn Yên trong lòng một trận than thở ai trước kia hoàng thượng thật là có tiền a, này cung thành tu, tấm tắc, thật là thật xinh đẹp a. Vân Hàn Yên nghĩ không ra dùng cái gì từ tới hình dung chính mình trong lòng càng khái, này nguy nga cửa thành, nghiêm túc thị vệ Tường đỏ ngói xanh, thật là trang nghiêm tinh mỹ. Chắc không được mỗi người đều muốn làm hoàng thượng, đương hoàng thượng, này hết thể liền đều là chính mình đâu. Vân Hàn Yên có điểm không phóng khoáng tưởng, bất quá ngấm lại chính mình cũng buồn cười. Tựa hồ trước kia ở du lịch điện ảnh thành cũng gặp qua cảnh tượng như vậy, chỉ là không có như thế chân thật, cũng không có chính mình hôm nay thân ở trong đó loại này chấn động. Xuống xe ngựa Vân Y Dí Tú cũng là lần đầu tới hoàng cung, nghe cung nữ nói, này chỉ là cung nữ quyến ra vào cửa hông, cũng là một trận cảm thán. Cung nhân cùng cung tỳ hầu hạ hai vị tiểu thư lên kiệu tử, trong hoàng cung là không thể hành xe ngựa, chỉ có thể thay đổi cố kiệu hoặc là đi bộ. Vân Hàng Yên lên kiệu phía trước, xa xa nhìn đến còn có mấy chiếc tinh xảo xe ngựa cũng tới rồi cửa cung, chắc là cùng nhau tham gia cung yến mặt khác phủ đệ quý nữ cùng mệnh phụ nhóm. Cố kiệu đi rồi một hồi, tới rồi thuộc phi nương nương làm cung yến Linh Thủy Các. Này Linh Thủy Các là kiến ở ngự hoa viên một bên một chỗ thiên địa, có đôi khi sẽ là một ít hoàng thân đan tiệc. Trong cung hậu phi xem xét ca vũ có đôi khi cũng tới nơi này. Từ cửa chính nhập, thuộc phi nương nương an bài bên người cung nữ biết họa ở cửa chờ đón, Vân Hàn Yên cùng Vân Y tú Thu liễm bước chân, chậm rãi đi vào trong điện, chỉ thấy này điện phủ nội làm như chuyên môn làm bố trí, hai bên phân loại hai bài bản tịch bàn con, mặt trên địa vị cao ngồi một vị dáng vẻ muôn phương trung niên nữ tử. Vân Hàn Yên hơi cúi đầu, lặng lẽ nhìn thoáng qua mặt trên ngồi thuộc phi nương nương, chỉ thấy nàng ăn mặc nhìn qua 30 tuổi xuất đầu bộ dáng. Nhưng là rất cung nữ phía trước nói, nương nương là vào cung sau không lâu dư lại ra tĩnh vừng ra, như vậy Vân Hàn Yên phỏng đoán, này thuộc Phi nương nương hẳn là như thế nào cũng có 35-6 tuổi. Chỉ là bảo dưỡng thật sự quá hảo, nếu nói 27-28 cũng có người tin. Nhưng là người này khí thế là giống nhau tuổi trẻ hậu Phi không có, thuộc Phi một thân màu tím nhạt tơ tầm theo lụa hoa thủy thảo song loan phượng đại bại áo gấm, như y bùi tóc thượng cắm thiên bảo điểm thúy ngọc phượng bộ diêu buông xuống chỉ vàng xuyên liền thủy tinh mặt trang sức trong suốt long lánh. Bên cạnh còn thêm một chi muốn bay chưa phi phượng hoàng kim thoa. Sắc mặt hồng nhuận ra bạch tháng tuyết, này dung mạo ngay cả Vân Hàn Yên nhìn đều không cấm lưu luyến nhìn nhiều hai mắt, hướng chi thế gian nam tử. Vân Hàn Yên trong lòng minh bạch, này dung nhan tuyệt thế nói vậy nhất định làm hoàng thượng thần hồn điên đảo, cũng là mộ khinh nam sinh như thế tuấn tiếu nguyên nhân đi. Này mỹ mạo gen thật là cương đại. Đối với địa vị cao thượng thuộc phi nương nương thâm thi lễ, thuộc phi trên mặt mang cười, hư đỡ một chút Vân Hàn Yên cùng Vân Y Tú liền theo cung nữ An Bài Châu ngồi, ngồi xuống một bên vị trí thượng. Vân Y Tú dựa theo đích thứ bảy vị, ngồi ở Vân Hàn Yên thượng đầu. Hai người vừa mới ngồi xuống, bên ngoài lại tiến vào mấy cái nữ tử, hướng về thuộc phi hành lễ, lại lễ phép hướng Vân Hàn Yên cùng Vân Y Tú gật gật đầu, mới ngồi vào chính mình vị trí thượng. Vân Hàn Yên thế mới biết, hôm nay tới, trừ bỏ các nàng hai người, còn lại, không phải thân vương gia quyến, chính là vị nào đại thần gia quý nữ, xem ra. Hôm nay chỉ có nàng là cái thư nữ thân phận, xem ra có lẽ này thục phi nương nương còn không biết chính mình thân phận. Mọi người ngồi xuống, thục phi nương nương cử chén rượu, hôm nay bổn cung thỉnh chư vị tiểu thư tới trong cung một tụ, chỉ là vì đại gia giải sầu giải buồn, ra tới tâm tình nói chuyện hiếm. chư vị không cần như vậy câu nệ, tùy ý liền hảo. Mọi người đều dơ lên cái ly, cảm tạ nương nương hảo ý vân hàn yên uống này ly chung rượu rất là ngon miệng, nhỏ giọng hỏi một chút phía sau cung nữ, mới biết được nữ tử không nặng uống rượu chỉ là vì ăn thiệt, mới bị rượu trái cây đại gia dùng để uống. Vân Hàng Yên cảm thấy này Thục Phi nhưng thật ra mọi chuyện tưởng rất là chú đáo, trong lòng đối nàng không cấm có một ít hảo cảm. Không biết vị nào là Vân Gia Nhị Tiểu Thư. Thục Phi nương nương cười nhìn phía dưới hỏi, Vân Hàng Yên chạy nhanh đứng lên, không người thi lễ, thần nữ chính là Vân Thị Hàng Yên, gặp qua nương nương. Nhìn Vân Hàng Yên tiểu Mỹ Thanh Tú chim én, Thục Phi nhưng thật ra tương đối vừa lòng, có thể xứng thượng chính mình nhi tử nữ nhân. Tự nhiên tư sắc không thể quá kém. Buồn cung nghe nói ngươi gần nhất ở kinh doanh một cái võ quán, trong kinh nhiều có một ít đồn đãi, tuy rằng những cái đó nữ tử không tài mới là đức cách nói, buồn cung cũng không lắm nhận đồng, nhưng là ngươi cùng gia Tĩnh Vương hôn kỳ cũng gần, luôn là bên ngoài buôn tẩu sát thật cũng có điều không ổn a. Thục Phi nương nương lời nói khinh khinh xảo xảo, vẫn Hàn Yên nhưng thật ra cũng không hướng trong lòng đi. Nương nương nói chính là, phía trước vốn dĩ cũng chính là nghĩ giúp gia phụ phân ưu, mới gánh chịu cái này võ quán sự vụ. Nghĩ về sau tóm lại muốn lo liệu một ít ra sự, quyền đương rèn luyện đi. Hàng Yên tự biết rất nhiều sự làm còn chưa đủ chu toàn, mong rằng nương nương lúc nào cũng đề điểm. Này khiêm tốn khẩu khí cùng thái độ, cũng cho Thục Phi cũng đủ mặt mũi không khỏi làm nàng trong lòng thật là vừa lòng. Tuy rằng này võ quán rốt cuộc không thể cùng vương phủ sự vụ so sánh với, nhưng là có cái này tầm tư làm tốt sự tình, cũng nhưng thật ra hẳn là buồn phận. Thục Phi nương nương gật gật đầu, ngươi thả phải bảo trọng thân mình, về sau qua vương phủ môn. Còn muốn sinh con nối dõi, đương vị thế sự suy nghĩ mới là Vân Hàn Yên trên mặt một trận đỏ ửng phiêu khởi, hơi hơi phúc phúc chạy nhanh ngồi xuống. Chương 30: suối rủ. Vân Y Tử Tú ở một bên xem Vân Hàn Yên ở thuộc phi nương nương trước mặt ra nổi bật, đối diện một ít mệnh phụ tiểu thư cũng là gật đầu khen ngợi, trong lòng càng là phẫn hận. Tâm tư xoay mấy vòng, liền mở miệng nói nương nương nói rất đúng, ta nhị muội ở trong nhà cần cũ, là liền phụ thân đều vẫn luôn khen không dứt miệng đâu. Liền Mẫu thân đều nói Nếu nhị muội mẫu thân còn trên đời, chỉ sợ cũng sẽ bởi vì những việc này mà lao hoài an ủi. Lời kia vừa thốt ra, Thục Phi nương nương tính cả phía dưới ngồi những cái đó mệnh phụ tiểu thư đều trên mặt sướng sốt. Chẳng lẽ này vân gia nhị tiểu thư cùng đại tiểu thư không phải một cái mẫu thân? Này không phải con vợ cả tiểu thư phải gả nhập vương phủ. Đây là cái gì tình huống đâu? Thục Phi trên mặt một trận không vui thân sắc, nhưng là ngược lại lại cười nói, nữ tử đương như thế, tới, an bài ca vũ đi lên. nói. Phía dưới thị nữ lanh tiến vào một đội vũ cơ, tiếng nhạc nhớ tới, khinh ca mạn vũ thật là đẹp. Chính là Vân Hàn Yên lại vô tâm xem cái này. Đối diện mấy người phụ nhân, tuy rằng nhìn ca vũ, lại là một bên nghiêng ngắm Vân Hàn Yên, một bên lẩm nhầm lầm nhầm nói tiểu lời nói. Thực hiện được vân y dị tú càng là vui sướng khi người gặp họa nhìn Vân Hàn Yên, nàng có thể so ở đây bất luận kẻ nào đều càng muốn nhìn đến Vân Hàn Yên chê cười. Ca vũ nhìn một nửa, bên cạnh có cung nữ lại đây nhìn một cái lời. Nói thục phi nương nương thỉnh vân tiểu thư đến điện thờ phụ một tự. Vân Hàng Yên ngẩng đầu nhìn về phía địa vị cao, mới phát hiện không biết cái gì thời điểm, thục phi nương nương đã rời đi chính mình vị trí, giống nhau ăn tiệc chung, không tránh được có người sẽ rời khỏi người đi thấu khẩu khí hoặc là giải quyết hạ tăng cấp, Vân Hàng Yên cho là là không có quá chú ý. Hảo, ra đây liền đi. Vân Hàng Yên đứng dậy sửa sửa váy áo, khỏe mắt nhìn lướt qua Vân Y di tú, chậm rãi đi ra ngoài. Vân Y di tú thấy Vân Hàng Yên bị tiêu đi Trong lòng càng La đắc ý, vừa rồi như vậy vừa nói, nói vậy thuộc phi nương nương trong lòng đã có kiêng kỵ, xem Vân Hàn Yên lần này không biết sẽ bị như thế nào chỉ trích, nghĩ vậy chút, Vân Ý, ý Tú trong lòng liền rất là thông khoái. Vân Hàn Yên bị cung nữ mang theo dọc theo vây hành lang chuyển tới thiên điện, vào cửa thời điểm, liền nhìn đến thuộc phi nương nương đưa lưng về phía cửa đoan chính đứng thẳng, một thân trang phục lộng lẫy có vẻ uy nghi muôn vạn. Cung nữ đưa Vân Hàn Yên tới cửa, liền lui xuống, cung tùy tay đóng cửa. Xem ra Này Thục Phi nương nương là có cái gì lời nói muốn trong lén lút rằng a, bằng không cũng sẽ không đem chính mình đưa tới nơi này tới, Vân Hàng Yên một bên phòng đoán, một bên thi lễ. Nương nương vạn an, không biết nương nương đem thần nữ gọi đến nơi đây, là là vì chuyện gì. Thục Phi xoay người lại đây, vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, lớn tiếng quát lớn nói, Vân Hàng Yên, ngươi cũng biết tội. Vân Hàng Yên tự biết Thục Phi khẳng định là vì vừa rồi Vân Y di tú những lời này đó muốn phát tác, chính là này rốt cuộc không phải nàng một người sự. Muốn vấn tội cũng nên kêu vân tần giao cùng lưu thị đến đây đi, đây là cái gì ý tứ? Bất quá, những lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng đi dạo, vân hàng yên hiện tại dù sao cũng là ở trong cung, trước mắt lại là được sủng ái thuộc phi nương nương. Thần nữ không biết tội ở nơi nào, còn thỉnh nương nương minh kỳ. Người biết rõ con ta già tĩnh vương muốn cưới chính là ruột thịt nữ tử, chính là lại nói dối chính mình thân phận, không phải khi quân lại là cái gì. Thục phi nương nương vẻ mặt giạt rào tức giận, nhìn qua thật đúng là sợ người bộ dáng. Chính là Vân Hàn Yên lại một chút đều bất động dung, nếu nương nương là vì này thứ nữ thân phận, ta đảo cảm thấy, nương nương hẳn là so người khác càng xem khai mới là Thục Phi khó hiểu, ngươi đây là cái gì ý tứ? Vân Hàn Yên đứng dậy, nhìn thẳng Thục Phi gương mặt nói, nương nương, việc này trước không nói đều không phải là thần nữ chính mình làm chủ, mà là trong nhà báo đi ra ngoài thân phận, ta tự nhiên đầu tiên có cái không hiểu rõ tiền đề ở còn nữa, nương nương tôn quý vô cùng, chính là tại đây trong cung cũng là khuất cư hoàng hậu dưới. Này đó đích thứ tôn ti cách nói, nói vậy nương nương so với ta càng hẳn là biết đều là lời nói vô căn cứ, chính là mỗi người đều luôn nói, tự nhiên thành chính. Thống, nương nương là người sáng suốt, đương biết này đó cũng không thể bình định một người nhân phẩm đắt rẻ sang hèn. Vương gia muốn cưới vợ, tự nhiên không chỉ là yêu cầu dung mạo đoan chính, ra thế cao quý, còn hẳn là có hiền đức nhân phẩm, mới có thể đủ cùng vương gia cùng nhau liệu lý này vương phủ mọi việc trên dưới. Nói vậy nương nương cũng đều không phải là là cái loại này nông cạn chỉ coi trọng túi ra cùng thân phận người. Nương nương như vậy thông thuệ, xem người xem sự tự nhiên so với chúng ta như vậy tiểu nữ tử muốn tới thông thấu, không phải sao. Hảo xảo quẹt một chương khéo mồm khéo miệng. Thục phi nghe nàng này một phen lời nói, trong lòng cả kinh. Vốn là tưởng cấp gia tĩnh vương tìm một cái dịu dàng hảo thao tác nữ nhân làm thế thất, lại không tưởng vốn dĩ tưởng leo lên vân ra cái này tướng quân phủ quan hệ thông ra, lại đưa tới cái này điêu ngoa mạnh mẽ tiểu nữ tử. Ngày sau nếu là thật sự làm nữ nhân này vào vương phủ lại môn, nói vậy mộ khinh nam càng khó bị chính mình không chế. Thục Phi trong lòng có điểm ẩn ẩn bất an. Ngươi nói nhưng thật ra cũng có ba phần đạo lý, chính là ngươi phải biết rằng, hoàng gia mặt mũi là không dung coi ô, này không phải ngươi ta một câu hai câu xem thông thấu là có thể sửa đổi. Hùng chi, về sau ra tĩnh vương là muốn thành đại sự người, thân phận của ngươi xác thật không xứng với hắn. Thục Phi nâng ra cung đình lễ nghĩa tới áp vân hàn yên, làm nàng trong lòng một trận buồn bực. Nương nương, vương gia tuy rằng là hoàng thượng thần tử, cũng là ngài thân sinh quốc đục, như thế nào có thể chỉ cố này đó thể diện, mà không màng vương gia ý tưởng đâu. Nếu hôm nay là vương gia nói thần nữ nghèo hèn, cự tuyệt nên thú, thần nữ chắc chắn cái gì lời nói đều không nói, chính mình liền chủ động lui hôn sự này. Chính là vương gia cũng không có nói cái này lời nói, ngược lại là nương nương, tựa hồ có chút quá mức để ý không biết nương nương để ý chính là chính mình thể diện, vẫn là vương gia chung thân đâu. Thật to gan. Cư nhiên tới chỉ trích buồn cung đúng sai. Buồn cung liền tính là muốn mượn ra tịnh vương vì về sau vinh sủng lót đường lại như thế nào, là người một cái tiểu nữ tử tai quản sự tình sao. Trước mặt không người, Thục Phi buồn bực trực tiếp liền bật thốt lên gian dạy Vân Hàng Yên. Nương nương muốn lợi dụng vương gia vì chính mình vinh hoa lót đường đương nhiên không gì đáng trách, chính là vương gia cũng là ngài nhi tử, ngài một chút cũng không để bụng hắn hạnh phúc cùng không sao. Hừ hừ, hạnh phúc cũng không. Này trong cung nhi nữ này hai chữ là vinh viễn xếp hạng cuối cùng một vị, huống chi gia tinh vương cái kia thể chất, bản thân đời này liền rất làm khó loại này đầu bạc chi hảo, đây là mệnh. Thục Phi nói đến gia tinh vương khắc thê thể chất, không có một tia đau thường, ngược lại là tràn đầy ghét bỏ, cái này làm cho vân hàn yên trong lòng một trận chán ghét. Như thế nào sẽ có người hiện thực đến như thế nông nỗi, đối chính mình nhi tử ấm lạnh nhạt buồn đều chẳng quan tâm, chỉ là một mặt cố chính mình tiền đồ cùng vinh hoa phú quý. Trong lúc nhất thời. Vân Hàng Yên có điểm đau lòng người nam nhân này, như vậy một cái mẫu thân, như vậy một cái cung đình gia đình, thật thật là một chút ôn nhu đều không có. Liên tính là vân tần giao đối vân Hàng Yên không có như vậy hảo, nhưng là cũng không có như thế mặt lạnh vô tình, chính là này hoàng gia thân tình, thật đúng là vân Hàng Yên không dám khen tặng. Trước 31 cái gọi là hoàng gia thân tình, những cái đó cái gọi là lời đồn đãi tói ngữ, thần nữ luôn luôn không tin. Vương gia cùng thần nữ chỉ hôn lâu ngày, vương gia hảo hảo, ta cũng hảo hảo. Ta tưởng về sau cũng sẽ không có cái gì sự. Cho nên, nương nương cũng tấn có thể yên tâm, những việc này về sau sẽ không có cái gì khúc chiết, nương nương có thể an tâm. Thục phi từ trong lỗ mũi gửi một tiếng, tựa hồ đối Vân Hàng Yên nói căn bản lười đến đáp lại. Vân Hàng Yên còn nói thêm, thần nữ không phải hoàng gia con nối dõi, tự nhiên vô pháp lý giải này hoàng gia thân tình, nhưng là nương nương làm vương gia mẹ đẻ, tự nhiên giống thiên hạ mẫu thân giống nhau, che chở chính mình hải tử mới là. Chính là thần nữ xem nương nương lại là mọi chuyện lấy chính mình ích lợi vì trước, tựa hồ là sợ vương ra nơi nào vạn nhất không ổn, chậm chế nương nương tiền đồ dường như. Thần nữ góp lời một câu, có lẽ nương nương không thích nghe, bất quá thần nữ vẫn là muốn nói, vương ra là huyết nhục nam nhi, đối chính mình sự tình cũng có chính mình chủ kiến. Những cái đó lời nói vô căn cứ lời đồn đãi cũng hảo, này đó trong cung lợi thế phê bình cũng hảo, nương nương liền tính để ý cũng không nên lúc nào cũng treo ở ngoài miệng, giống hôm nay giống nhau. Thần nữ vốn là yết kiến nương nương, lại không tưởng nương nương thành thật với nhau đến như thế nông nỗi, cái gì lời nói đều nói ra, nhưng thật ra làm thần nữ chố mắt. Lời này châm chọc chi ý như thế rõ ràng, lại như thế nào thuộc phi cũng nghe ra tới. Trên mặt một trận chịu động, duỗi tay liền phải đánh Vân Hàn Yên. Vân Hàn Yên tự giác nói không sai, đúng lý hợp tình đứng, chẳng sợ ăn này một cái tát, trong lòng nói ra tới, cũng đáng. Nay một cái tát còn không có rơi xuống, môn đột nhiên không đẩy ra, một tiếng nam sinh quát to một tiếng. Dừng tay. Vân Hàn Yên cùng Thục Phi song song quay đầu lại, cửa thế nhưng đứng ra tĩnh vương Mộ Kinh Nam. Không biết Mộ Kinh Nam đã ở cửa đứng bao lâu, vừa rồi đối thoại lại nghe được vài phần, Thục Phi trên mặt hơi hơi hiện lên một kia không vui cùng thấp vọng, Vân Hàn Yên thấy Mộ Kinh Nam tới, trong lòng một trận cao hứng. Vừa lúc, từ khi hôm nay vào cùng, nhìn đến người đều là làm chính mình phiền lòng, cũng liền nhìn đến Mộ Kinh Nam, trong lòng vui sướng điểm. Mộ Kinh Nam bước đi đến Vân Hàn Yên bên người, đem nàng kéo đến phía sau. Hơi hơi không người hướng về phía thuộc Phi hành lễ. Mẫu Phi mạnh khỏe, không biết Hàn Yên phạm vào cái gì sai, ngài muốn hành như vậy trách phạt. Thục Phi một trận không ngò, bổn cung này không phải còn không có đánh nàng sao. Mẫu Phi ý tứ là, muốn đánh nàng, mới xem như có cái gì sai lầm sao. Hiện tại Hàn Yên rốt cuộc đã là vị hôn thê của ta, nếu chỉ là tiến cung gặp mặt Mẫu Phi, một lời không hợp liền ăn đánh, truyền ra đi, không khỏi sẽ lạc một cái khắc khe thanh danh. Mộ khinh nam như mày. Nhìn Thục Phi trong ánh mắt ẩn ẩn hàm chứa lửa giận. Thục Phi bất mãn nhìn thoáng qua mộ khinh nam, người chính là như vậy đối chính mình Mẫu Phi nói chuyện sao? Có phải hay không có cái này Vân Gia Tiểu Thư, liền đã quên chính mình thân phận? Mẫu Phi minh dám, này Vân Gia Tiểu Thư cũng không bất luận cái gì khuyết điểm, nếu nói thật có, cũng là Vân Phủ che giấu con vợ lẽ thân phận, mà không phải Hàn Yên cố ý vì này. Mẫu Phi trách móc nặng nề nàng, xác thật có thất công bằng. Còn nữa, Mẫu phi nếu thật sự đối Hàn Yên có cái gì cái nhìn, cũng nên cùng nhi thần thương nghị một chút, như vậy lần đầu ít kiến liền đưa tới thiên điện ngang ngược chỉ trích, nhi thần sắc thật trong lòng có chút cảm thấy không ổn. Mặc kệ đối thuộc phi có bao nhiêu sao đại ý kiến, mộ khinh nam đều ẩn nhận tính tình hảo hảo nói chuyện. Vân Hàn Yên biết mộ khinh nam là cái có cá tính nam tử, rốt cuộc nắm toàn bộ như vậy nhiều chính vụ cùng quân vụ, nếu không có một cái tàn khốc tính tình bản tính, cũng vô pháp khống chế như vậy nhiều người, có thể thấy được trước mắt. Mộ khinh nam đã ở áp chế chính mình hỏa khí, không đối thuộc Phi phát hỏa. Thục Phi cũng là biết mộ khinh nam tính cách luôn luôn nói một không hai, trước mắt này Vân Hàn Yên lời nói, làm nàng có chút cũng không hảo đi phân biệt. Này Vân Hàn Yên nếu không bài xích tiến ra tịnh Vương Phủ, chính mình cũng xác thật yêu cầu làm Vân Phủ cùng mộ khinh nam đáp thượng quan hệ, nhưng thật ra gả cái nào nữ nhi qua đi, cũng cũng không lo ngại. Hứng hồ, Thục Phi cũng lén làm người hỏi thăm quá, Vân Tần Giao gần nhất đối cái này nhị nữ nhi cũng là hậu đãi có thêm. Không xem như không thèm để ý như vậy xem ra, Vân Tần Giao vẫn là biết đúng mực, biết nặng nhẹ. Liên tính ngày sau Vân Hàng Yên vào ra tinh vương phủ, cũng nên có thể xử hai phủ quan hệ càng thêm thân cận, thuộc phi mướn, cũng không phi chính là điểm này. Tính, Vân Tiểu Thư nghĩ đến là lần đầu vào cung, đối rất nhiều lễ nghĩa còn không quen thuộc, lần sau, ta sẽ làm ma ma hảo hảo dạy dỗ hạ lại đến. Lần này sự tình, cứ như vậy qua đi đi, buồn cung cũng mệt mỏi, Vân Tiểu Thư tự tiện. Nói, Thục Phi làm một cái tiễn khách thủ thế. Mộ Kinh Nam cũng lười đến cùng Thục Phi ở làm cái cọ, tuy rằng là mẫu tử, chính là Thục Phi liền chưa từng có đối hắn phá lệ thân hậu quá, cho nên chính mình cũng không nghĩ lại ở chỗ này dừng lại. Lôi kéo Vân Hàn Yên, đơn giản thi lễ lúc sau, Mộ Kinh Nam mang theo Vân Hàn Yên ra thiên điện, một đường chiều ngoài cung đi đến. Vân Hàn Yên bị Mộ Kinh Nam lôi kéo tay, nhìn trước mặt cái này vội vàng đi trước tiêu sái thân ảnh, càng muốn đến vừa rồi hắn che chở chính mình, không tiếp cùng Thục Phi nháo phiên sức mạnh. Trong lòng một trận hạnh phúc cảm đánh đút lại Vương ra, ngươi đây là mang ta đi nơi nào a Còn có, ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện tại đây linh thủy các Vân Hàn Yên có một bụng ngạch nghi vấn Mộ khinh nam cũng không quay đầu lại nói Ta mang ngươi ra cùng, đã làm cô tiệu ở phía trước chố ngoặt chỗ chờ Ta vốn là tới trong cung hướng mẫu phi thỉnh an Vừa vặn nghe nói mẫu phi làm cung yến Thỉnh các ngươi lại đây an tiệc Liền nghĩ đến xem ngươi, lại không nghĩ rằng gặp được những việc này Nghĩ đến chuyện vừa rồi Mộ khinh nam đối Vân Hàn Yên có chút ấy náy, cũng có chút đau lòng. Vốn dĩ chính là lần đầu tiến cung, lại vô cớ bị trách móc nặng nghề, cũng đều là bởi vì chính mình dựng lên. Hơn nữa Vân Hàn Yên vừa rồi nói những lời này đó, làm mộ khinh nam cảm động rất nhiều trong lòng cũng là càng thêm tự trách, về sau hẳn là càng thêm hảo hảo bảo hộ nàng mới là. Vương ra, ta không có việc gì, thật sự. Vân Hàn Yên xem hắn sắc mặt ngưng trọng, biết hắn trong lòng không thoải mái. Vừa rồi Thục Phi nói những lời này đó, quá mức lãnh tình. Tuy là mộ khinh nam không phải cái loại này hỉ nộ hiện ra sắc người, cũng là trong lòng đại đại không thoải mái đi. Mộ khinh nam dừng lại, đem vân hàng yên kéo đến cùng nói một bên, nghiêm túc nhìn nàng mắt nói, ta biết hôm nay làm ngươi bị hủy quất, những việc này, về sau ta đều sẽ thế ngươi chặn lại tới. Ta sẽ không làm chính mình nữ nhân chịu một chút vất vả, ta mộ khinh nam nói được thì làm được. Nhìn này trương mặt như quan ngọc khuôn mặt, nhất thời tâm thần hoảng hốt. Gương mặt này, lần đầu tiên gặp nhau chính là khoảng cách chính mình như thế chi gần. Khi đó chính mình mai con chạy loạn, trong lòng tràn ngập bất an cùng thần trương. Chính là hôm nay tái kiến, lại làm Vân Hàn Yên có điểm ý loạn thần mê. Một bên có qua đường cung nhân đối mộ khinh nam quỳ xuống hành lễ, Vân Hàn Yên lúc này mới rắc ra bản thân thất thố, chạy nhanh lui về phía sau một bước, túi đầu không dám nói lời nào. Trên mặt từng đợt nóng lên, đều có thể cảm giác chính mình trên người khô nóng giống muôn chứ hỏa dường như. Trước 32 từ từ giao hảo. Mộ khinh nam xem nàng đỏ bừng mặt vừa rồi tích tụ ở chính mình trong lòng phẫn ứt cũng tiêu tán một ít. Rồi tay kéo qua Vân Hàng Yên nhỏ dài tay ngọc, lại đi phía trước đi không xa chỗ ngoặc chỗ, chính là Cô Kiệu. Đưa Vân Hàng Yên thượng Cô Kiệu, lại dặn dò ly ca vài câu, mộ khinh nam lúc này mới xoay người phải đi. Vương ra, kia! Khi nào mới có thể tái kiến? Vân Hàng Yên có điểm ngượng ngùng, lúc này mới vừa tách ra, lại nghĩ tiếp theo gặp mặt sao, Mộ khinh nam khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, hồi phủ chờ ta tin tức. Ít ngày nữa ta đi tiếp ngươi đi cỡi ngựa. Vân Hàng Yên xem không được hắn tươi cười, lại một trận cảm xúc mênh ngông, ngoan ngoãn gật gật đầu, chạy nhanh buông xuống kiệu mảnh. Trở lại Mạnh phủ, Lưu thị nhìn đến Vân Hàng Yên chính mình đã trở lại, có điểm buồn bực, như thế nào Vân Ý Y Tú không có cùng nhau trở về. Vân Hàn Yên dương mắt nhìn nhìn Lưu thị, nghĩ đến này Vân Y Y Tú luôn luôn là cái làm việc nóng nảy bất quá đầu góc tính cách, hôm nay ở cung yến thượng nói, định là này Lưu thị sai xử Vân Ý Y Tú nói, trong lòng một trận bực bội. Thục phi nương nương thích đại tỷ, cố ý lưu lại nhiều đãi một hồi đi, ta hôm nay chính là thật là mệt mỏi, này cùng yến thượng đều là vương cung hậu duệ quý tộc thế nữ, nói chuyện thật đúng là cố sức lo lắng đâu. Nói Vân Hàn Yên làm thế ngáp một cái, mắt nhìn thẳng làm Ly ca đi theo hồi Hàn Yên huyền đi. Tiểu thương, ngươi như thế nào không nói, là vương ra đưa chúng ta ra tới à, vừa lúc khí khí cái này lão bà. Đi ở Vân Hàn Yên bên người, Ly ca căm giận bất bình nói. Hôm nay sự, trên đường cũng nghe Vân Hàn Yên nói một câu Vốn dĩ Vân Hàn Yên bị thuộc phi đơn độc kêu đi, Ly Ca liền có điểm lo lắng, chính là cung nữ lại ngăn đón không cho Ly Thiên Điện gần, cũng chỉ có thể rất xa chờ. Chính là ra tới thời điểm, lại là Vương Gia mang theo tiểu thư cùng nhau ra tới, đánh trả lôi kéo tay, nhìn này tình thế, Ly Ca trong lòng vì nhà mình tiểu thư một trận cao hứng. Chính là sau lại nghe tiểu thư lại nhắc tới bị Vân Y Di Tú ở cung Yến Thượng làm khó dễ, mới có lén triệu kiến này một phen khúc chiết, trong lòng thật là vì tiểu thư buồn bực. Tính, những việc này, Về sau có rất nhiều cơ hội bù trở về. Ta nhưng thật ra hôm nay thật sự mệt mỏi, uống lên điểm rượu trái cây, người cũng có chút choáng váng. Trở về ngủ một giấc có lẽ trong lòng điểm này bực mình cũng liền tan. Ly ca nhìn vân hàn yên bộ dáng, tiếu nhiên cười, tiểu thư trước mắt bộ dáng này chắc không được vương gia nhìn động tâm. Hiện tại này một thân tinh xảo trang điểm vốn dĩ liền thoát trần gia tụ, hơn nữa tiểu thư này đỏ bừng khuôn mặt, chỉ sợ à, này vương gia nhìn đều muốn cắn thượng một ngụm đâu. Xem ly đùa. Vân Hà Yên không cấm rôi tay gõ một chút cái này nha đầu xỏ so não, giận cười nói, ngươi nha đầu này, chính mình còn chưa xuất giá, liền nói ra nói như vậy tới, thật là không sợ người ra chê cười. Chỉ là cùng tiểu thư nói sao, có cái gì sợ chê cười, lại nói, Ly Ca không tính toán gả chồng, về sau tiểu thư gả đến vương phủ, Ly Ca liền làm của hồi môn nha hoàn, về sau vẫn luôn hầu hạ vương gia cùng tiểu thư, chờ các ngươi có hoa hoa, Ly Ca cũng có thể giúp tiểu thư mang theo. Người khác ta còn không yên tâm đâu. Ngươi này quỷ cô gái, nói giống như chính là ngươi đã đã làm nương dường như. Chủ tớ hai cái cãi nhau ẩm y đi vào hàng yên luyện cửa, sứ men xanh từ bên trong nên ra tới. Tiểu thư, vừa rồi ngươi còn không có trở về, vương gia đã phái người tặng một ít lễ vật lại đây, chủ mẫu không có cùng tiểu thư nói sao. Sứ men xanh buồn buồn hỏi, vân hàng yên nhớ tới, vừa rồi ở sảnh ngoài gặp được lưu thị, chắc không được trừ bỏ hỏi vân y hề tú, còn trong ánh mắt hàm chứa một ít toán giận thần sắc. Nguyên lai like là bởi vì mộ khinh nam trước kia liền khiển người tặng đồ lại đây Lại chát này lao bà mắt Xứng đáng người ghen ghét Vân Hàng Yên trong lòng thực hả giận Lúc trước như thế nào hãm hại chính mình mẫu thân Lại lại như thế nào tàn hại chính mình nguyên thân cánh mạng Tuy là trước mắt điểm này điểm kích thích Cũng không đủ để còn các nàng tội nghiệt vào nhất Sứ men xanh vui mừng đón nhà mình tiểu thư đi vào Phùng thượng mộ khinh nam đưa tới đồ vật Mộ khinh nam biết Vân Hàng Yên ngày thường không mừng như vậy kiều diễm trang điểm Liền nhờ người đưa tới lịch sự tao nhã Ngọc Thạch Khuyên hai tinh xảo hoa điển còn có phỉ thúy bộ diêu đều là tinh mỹ lại không mất điển nhã thả không trương dương tiểu dáng, vừa thấy chính là danh ra thợ khéo tay nghề. Nhìn mấy thứ này, Vân Hàn Yên nhớ tới hôm nay cáo biệt thời điểm, mộ khinh nam ánh mắt kia nhìn qua, mang theo một kia đau lòng cùng không tha, trong lòng liền có điểm nắm gắt gao. Không phải nói, bắt lấy người này tâm sao? Như thế nào chính mình tâm lại giống bị ai bộ linh hồn nhỏ bé đi, như thế mất hồn mất vía Nói Mộ Khinh Nam đem Vân Hàn Yên đưa ra cửa cung, xoay người tính toán hồi Linh Thủy Các cùng thuộc phi lại nói một chút liên quan đến trước tiên đại hôn sự tình, lại không tưởng vừa đến Linh Thủy Các cửa, lại nhìn đến Vân Y Y Tú ra tới. Vân Y Y Tú cũng không biết hắn đã tiến đi Vân Hàn Yên, còn tưởng rằng Vân Hàn Yên bị thuộc phi kêu lên đi dặn dạy, nhất thời vô pháp thoát thân, phía chính mình cùng nữ chuyển thuộc phi nương nương nói, tan yến hội, đại gia cũng đều các hồi các phủ, ra tới gặp được Mộ Khinh Nam, thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. điện Hạ Văn An Vân Y Dí Tú làm ra một bộ tiểu nữ nhi ra tiểu thái, thanh âm cũng phóng mềm vài phần. Nhớ tới lần trước ở Vân Phủ, này Vân Y lý Tú kêu gào bộ dáng, nhìn nhìn lại giờ phút này nàng dáng vẻ cất cấm. Mộ Kinh Nam trong lòng một trận chán ghét, nhưng là chung quanh còn có mấy cái quý nữ cũng lại đây vân an. Mộ Kinh Nam liền cùng nhau phất tay xem như trở về lễ nghĩa. Điện hạ đây là tới xem thuộc phi nương nương. Xem ra ngoại giới đồn đại không giả, nương nương cùng điện hạ mẫu tử tình thâm, thật sự làm người cực kỳ hâm mộ. Ta tưởng tục phi nương nương biết điện hạ lại đây, cũng sẽ thật cao hứng, nương nương nàng Vân Y Y Tú lại nhảy còn tưởng đi xuống nói, lại bị Mộ Khinh Nam không kiên nhẫn vây vây tay đánh gãy. Vân tiểu thư nếu là không có gì sự, bổn vương liền đi trước, hôm nay không có gì sự muốn tìm Mẫu phi, nếu cũng nghiến tan, nói vậy Mẫu phi cũng là mệt mỏi, bổn vương liền đi về trước. Nói xong không đợi Vân Y Y Tú hồi phục, liền xoay người mang gọi trung phòng, cùng nhau rời đi. Bên cạnh mấy cái quý nữ xem Vân Y Tú bị Mộ Khinh Nam như thế lánh đãi, đều sôi nổi túi đầu cười thầm. Vân Y Dị Tú xem bên cạnh vài người cười nhạo chính mình, buồn bực tiêu to, cười cái gì cười. Hừ. Dứt lời hầm hừ xoay người thượng quốc triệu. Bên cạnh mấy cái khác phủ đệ tiểu thư cùng mệnh phụ nhìn đến Vân Y Dị Tú cái dạng này, có người thấp giọng cảm thán, chắc không được ra tĩnh vương gia sẽ không cưới đại tiểu thư sửa lấy này Vân phủ nhị tiểu thư. Xem bộ dáng này, kia có một chút đại gia tiểu thư bộ dáng, toàn bộ một điêu ngoa vô chi người đàn bà đánh đá sao? Quanh thân vài người một trận cười nhạo. Vân y dì tú ở bên trong tiệu nghe được người khác nói như vậy nói, chính là rốt cuộc nhiều người nhiều miệng, hơn nữa vẫn là ở linh thủy các cửa, trong lòng lại là buồn bực cũng không hảo phát tác, hô một tiếng tiệu phu, còn không dậy nổi tiệu, chờ ăn tiết ta. Đám phu khiêng tiệu đều là trong cung cung nhân, ngày thường nhìn quen điêu ngoa tùy hứng chủ tử, lại cũng chưa thấy qua này không nên làm chủ tử liền di khí sai xử thành như vậy. Trong lòng đều là buồn bực, tân bốc lực cũng liền mánh chút, này đột nhiên cùng nhau tiệu, vân y dì tú ở bên trong tiệu thiếu chút nữa hoàng đảo. Trong lòng càng là sinh khí. Trước 33 cảm tình thăng ôn. Mộ khinh nam trở về chính mình vương phủ, hỏi thủ hạ người, biết đồ vật sớm liền đưa đến vân phủ đi, trong lòng cũng mới an tâm xuống dưới. Hôm nay ở linh thủy các thiên điện ngoài cửa, nghe được vân hàng yên nói những lời này đó, làm mộ khinh nam trong lòng một trận cảm động, rốt cuộc hai người còn không có phu thê danh phận. Vân hàng yên trước mặt người khác người so đối chính mình đều nhiều hơn giữ gìn, lại còn có chắc chắn tin tưởng chính mình. Đây là trước kia gặp được bất luận cái gì một nữ tử cũng không từng làm được. Thục phi ở thiên điện nội nói những lời này đó, cũng làm mộ khinh nam trong lòng một trận lạnh leo. Vốn dĩ này trong cung rất nhiều phi tần cùng hoàng tử công chúa tình cảm sắc thật không giống giống nhau bá tánh mẫu tử tình thâm, nhưng là cũng không đến mức đến mọi cách lợi dụng nông nối, chính là hôm nay mộ khinh nam mới rõ ràng nhận thức đến, thục phi như thế nhiều năm đối chính mình vô luận như thế nào tài bồi, như thế nào hảo, cũng đều chỉ là vì chính mình địa vị càng thêm củng cố mà thôi. Chính mình chỉ là làm nàng từ bình thường phi tần đến nhất phẩm phi tử, về sau lại đến quý phi, thậm chí bước lên hoàng hậu vị trí đá kê chân mà thôi. Nhân tình ấm lạnh, thói đời nóng lạnh, mộ khinh nam không phải không có trải qua quá, cũng không phải không có gặp qua. Này hoàng gia vốn dĩ liền ít đi coi ô nhu, nhưng là mộ khinh nam vốn tưởng rằng, là mẫu thân thuộc phi, lại như thế nào cũng không nên tinh kế đến chính mình hài tử trên người. huống chi, như thế nhiều năm trước tới nay, mộ khinh nam hết thể đã làm được thực hảo. Nơi trốn đều là ở chư hoàng tử chung được giải nhất, xử lý sự vụ cũng là cũng không ngớt gát bẩn thỉu pha đến hoàng thượng tưởng thức. Cứ như vậy, thuộc Phi vẫn là đối chính mình có chút phê bình kín đáo. Mộ Kinh Nam trong lòng có điểm khổ sở, nếu là từ trước, khả năng cũng liền nản lòng thoai trí, nước chảy bèo trôi. Nhưng là hiện tại có Vân Hàng Yên, Mộ Kinh Nam biết, vì chính mình cùng nàng tương lai sinh hoạt, cũng cần thiết phải hào hảo tranh thủ một chút. Những việc này tụ tập ở trong lòng, thực sự là Mộ Kinh Nam có điểm cảm thấy bực bội. Trung Phong tiến vào hồi bẩm, chủ tử, địa phương thượng có chút quan viên tiến đến ý kiến, có phải hay không? Ngẩng đầu xem mộ Khinh Nam sắc mặt hình như có tâm sự, Trung Phong không cấm tạm dừng một chút. Mộ Khinh Nam biết chính mình này đó việc tư định không thể chậm trễ chính sự, thu liêm tâm thần, đối Trung Phong nói, không sao, gọi bọn hắn đều vào đi. Gia Tĩnh Vương phủ bận bận rộn rộn, vân phủ nhưng thật ra thực can tĩnh. Vân Y Di tú trở lại trong phủ, nghe Lưu Thị nhắc tới Mộ Khinh Nam nhờ người lại cấp Vân Hàng Yên đưa tới lấy vật, trong lòng lại đố lại hận. Nữ nhân này, cố tình muốn ở cái gì sự tình thượng đều áp chế chính mình một đầu, thật là lưu đến không được. Lưu Thị luôn luôn so với chính mình cái này nữ nhi muốn chịu được tính tình, trong khoảng thời gian này tới nay, nàng ở vân hàng yên nơi đó an mệnh cũng là thật là buồn bực, chính là sự tình tổng muốn đi bước một tới. Nữ nhân này ở vân phủ như thế nhiều năm, cũng không chế trong phủ từ trên xuống dưới như thế nhiều năm, biết rõ đạo lý này. Nữ nhi, không tranh nhất thời dài ngắn. Hiện tại cái nào tiện nhân không phải còn không có quá môn sao chúng ta còn có rất nhiều cơ hội. Vân y dị tú không ngừng một lần nghe Lưu Thị như thế nói, trước mắt bị khí, chính là cảm thấy ấn không dưới trong lòng cái này hận ý. Chính là mẫu thân, người xem gần nhất cái này đồ đê tiện xôi gió xôi nước bộ dáng, thật là làm người hận ngứa răng. Chúng ta liền thật sự lấy hắn không có biện pháp không thành. Như thế nào sẽ không có biện pháp, nhìn xem thời cơ lại nói. Lưu Thị trong mắt hiện lên một kia lo oan. Từ trong cung sau khi trở về, Vân Hàng Yên liền thả là bận rộn mấy ngày. Võ quán sự tình bởi vì phía trước chính mình không có tinh thần xử lý, đọc lại một chút sự tình chờ cùng Vân Hàn Yên đi quyết sách, chịu một hai ngày thời gian, đem những việc này đều xử lý xong, lại dặn dò lâm Lão nhất định phải tìm mấy cái đắc lực tiểu nhị lại đây. Võ quán nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, trước sau vẫn là yêu cầu nhiều phối hợp một ít đáng tin cậy nhân tài hành. Mắt thấy võ quán càng ngày càng nội, địa phương cũng là không đủ dùng. Vân Hàn Yên nghĩ, có lẽ hẳn là đem bên cạnh bề mặt cũng bàn xuống dưới như vậy thác lớn nơi sân, thứ hai nếu chiêu nhân thủ lại đây, đến lúc đó cũng liền có thể trực tiếp ở tại trong quán, học viên càng ngày càng nhiều, võ quán thanh danh cũng ở kinh thành vang lên tới, như thế thế ở phải là một chuyện. Võ quán bên cạnh, một bên là cái trà lâu, một bên là một cái dân ra sân. Tuy rằng cũng là nhà mặt tiền, nhưng là chủ gia vẫn luôn không có thuê quá, chính là chính mình ở tới phòng ở. Vân Hàn Yên tưởng này, đều tốt nhất không cần thuê, trực tiếp mua lại đây tốt nhất. Liên đem chuyện này kéo Lâm lão đi làm. Bận rộn mấy ngày, trong quán rất nhiều sự cũng liền đều quyết sách hảo, kỳ thật có một số việc Lâm lão là có thể quyết định, chính là lão nhân này tôn trọng chủ giao ý tứ, sẽ không du củ chính mình làm chủ, nhưng thật ra rất có đúng mực một người. Ba năm ngày thoảng qua, một ngày này buổi sáng, Vân Hàn Yên tới võ quán, mới vừa đem chướng mục đều thanh toán một lần, bên ngoài liền người tới thông truyền, nói Vương gia thỉnh nàng ngày mai đi trại nuôi ngựa cưỡi ngựa, làm nàng ngày mai chỉ cần đem sự tình an bài hạ. Ở trong phủ trở vương phủ xe ngựa qua đi tiếp liên hảo. Mộ Khinh Nam ở kinh giao có một chỗ chính mình trại nuôi ngựa, dưỡng các màu lương câu không dưới trăm thất. Mộ Khinh Nam không có việc gì thời điểm, liền sẽ đi trại nuôi ngựa chạy thượng vài vòng, cũng nhìn xem chính mình an bài ở trại nuôi ngựa một ít chiến mã trạng huống như thế nào. Chuẩn bị thỉnh vân Hàn Yên đi địa phương, chính là này chỗ trại nuôi ngựa. Nay lại nói tiếp, trại nuôi ngựa giống như không phải cỡ nào thấy được, Cỡ nào hiếm lạ. Chính là hiểu mắt người đều biết. Này dưỡng mã chính là thực chú ý một môn học vấn, trước không nói lương câu càng là yêu cầu tiểu tâm hầu hạ, nhưng là này trại nuôi ngựa từ trên xuống dưới hầu hạ mã đồng cùng mã phu, liền không dưới trăm người, cá biệt mã còn cần 7-8 cá nhân tới chiếu cố, từ phối liệu, vi liêu, đến rửa sạch, dắt ngựa đi dòng đến trị liệu điều trị, đều yêu cầu thực chuyên nghiệp người tới chiếu cố. Cho nên này kinh thành trung tuy rằng có tiền người cũng không ít, chính là có năng lực có chính mình trại nuôi ngựa người, còn không có mấy cái. Mộ khinh nam là vương gia tôn sư. Tự nhiên điểm này rất là dễ dàng. Trại nuôi ngựa vị trí ở kinh thành Tây Bắc phương hướng, vừa lúc là Vân phủ ra cửa sau vẫn luôn hướng bắc đi là được. Khoảng cách thượng so lần trước đi thuyền hoa du hồ còn gần một ít. Vân Hàng Yên đồng ý, tiếp tục vội vàng trong quán sự tình, nhưng thật ra có không biết người kia lanh mồm lanh miệng người, đem chuyện này liền hồi phủ nói cho Lưu Thị. Lưu Thị nghe nói ngày mai Vân Hàng Yên muốn đi trại nuôi ngựa cưỡi ngựa, liền tới chủ ý này trại nuôi ngựa người nhiều tay tạm, ngựa lại không giống người ngoan ngoãn. Dù sao cũng là đầu xuất sinh, đến lúc đó thật sự ra điểm cái gì sự, cũng là vô pháp đoàn trước. Nghĩ đến đây, Lưu Thị trên mặt một mảnh giữ tợn chi sắc, vân y tú ra phủ đi cùng thượng thư gia nữ nhi cùng nhau ngắm hoa, chuyện này, vốn dĩ Lưu Thị liền tính toán chính mình ăn bài. Biết chính mình nữ nhân tính tình hấp tấp dễ dàng sinh sự, chính là này Lưu Thị thật là cái đánh đá chua ngoa chờ một người, xoay người trở về bùng trong lấy một trăm lượng nén bạc, trang ở trong tay áo, liền cứ gọi quốc kiệu ra cửa. Vân Hàng Yên ở trong phủ vội cả ngày mới trở về, ly ca cùng sứ men xanh đều đau lòng không được. Xem nhà mình tiểu thư ngày này thiên vội vất vả, nghĩ ngày mai là có thể đi ra ngoài giải sầu, vẫn là cùng các nàng luôn luôn coi trọng ra tĩnh vương ra, hai cái nha đầu không cấm thế nhà mình tiểu thư cao hứng. chương 34 trại nuôi ngừa kinh hồn. Gần nhất này mộ khinh nam đối Vân Hàng Yên càng ngày càng tốt, hai cái nha đầu xem ở trong mắt, một bên cũng vì tiểu thư cao hứng, một bên cũng vì nàng lo lắng. Phía trước trong thành lời đồn đãi cũng không phải tin đồn vô căn cứ, Ly Ca lưu ý hỏi thăm một chút, nghe nói xác thật phía trước có ba bốn nữ tử chính là bởi vì cùng mộ khinh nam đính thân hoặc là cùng mộ khinh nam vừa mới thành thân, liền không phải ra ngoài ý muốn chính là mất đi tính mạng. Nhất Ly Kỳ chính là lễ bộ thượng thư nữ nhi, mới vừa chỉ hôn sau ngày thứ hai, liền vô cơ điên khủng, đến bây giờ cũng chưa có thể trị hảo, người trong nhà không có cách nào, chỉ có thể quan vào nữ nhi lâu, phái người đưa đồ ăn đưa cơm, chuyên gia hầu hạ không dám lại làm nữ nhi gặp người. Ly ca nghĩ nghĩ, chính mình ra tiểu thư giống như cũng là từ cùng vương gia đính hôn sau, liền ra ngoài ý muốn, thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Sau lại liền tính tình đại biến, trở nên cùng trước kia vâng vâng dạ dạ tính tình hoàn toàn không giống nhau, tựa như thay đổi một người dường như như vậy quỷ dị. Tuy rằng Ly ca cũng thực thích chính mình ra tiểu thư trở nên kiên cường cùng có quyết đoán, chính là này trung gian nguyên nhân do, lại là như thế nào cũng tưởng không rõ, chỉ có thể cho rằng, Đều là gia tĩnh vương mang đến ảnh hưởng Hiện tại Vân Hàn Yên cùng mộ khinh nam đi càng ngày càng gần Chỉ ngóng trông ngày sau không cần lại có cái gì phong ba mới hảo Ly ca trong lòng chờ đợi Sứ men xanh cũng là giống nhau tâm tư Chính là như vậy tâm tư Vân Hàn Yên lại là không lo lắng Những việc này nguyên do Không có so nàng rõ ràng hơn Chỉ là này cái gọi là khắc thề Tuy là Vân Hàn Yên cũng nói không rõ Nhưng là rốt cuộc những việc này Cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước Trước mắt xem ra Vô luận đi nhiều gần, chính mình đều là ăn đến no ngủ ngon, không cảm thấy có cái gì dị thường, nhưng thật ra Vân Hàn Yên cũng cười hai cái nha đầu từng nhiều. Xe ngựa đúng giờ tới rồi, Vân phủ cửa tiếp thượng Vân Hàn Yên cùng Lika, chủ tớ hai người ngồi xe tới rồi trại nuôi ngựa thời điểm, Mộ Khinh Nam còn chưa tới, Trung Phong trước tiên ở cửa chờ, nói Vương gia có việc muốn tới chế một hồi, cố ý làm hắn trước tiên ở nơi này nên đón một chút. Thuận tiện cũng giới thiệu xuống ngựa chàng tình huống. Trại nuôi ngựa cổng lớn là một chỗ thôn trang, Trang viên cổng lớn có một khối đại đại bảng hiệu, mặt trên viết thư thái đường ba chữ. Trung Phong xem Vân Hàn Yên nhìn bảng hiệu nghỉ chân, liền mở miệng nói, này bảng hiệu thượng tự, là vương gia thân thủ sở đề, hắn nói nhân sinh trên đời, khó nhất đến là đến mấy ngày thư thái tự tại Nhật tử, chỉ có ở chỗ này thời điểm, mới có thể cảm giác được trong lòng thoải mái một ít. Chết không được, ta xem này tự thể cứng cắp hữu lực, còn tưởng rằng là vị nào lao giả viết, xem ra vương gia bản thân cũng là một vị thư pháp tạo nghệ rất là cao thâm người a. Kỳ thật vân hàng yên nơi nào hiểu cái gì thư pháp tạo nghệ a nhưng thật ra từ này bút lực nhìn ra tới viết chữ nhân tính đánh bay dương, chính mình nhìn chính là thực thích, hẳn là một vị cùng chính mình rất đúng tính tình người. Chỉ là không nghĩ tới, đây là mộ khinh nam chính mình tự tay viết để tự. Vào nhà cửa đại môn, bên trong là một chỗ rộng lớn sân, trung lộ là đi thông mặt sau nơi sân nhị môn, hai sườn phòng ở, đông sườn là đãi khách đón khách một ít phòng, tới gần nhị môn hai gian, là trang trí tương đối hoa lệ. Cấp vương gia tới nghỉ tạm cùng đổi mới quần áo dùng. Tây Sơn là một ít đại khách phòng cho khách, vương gia mỗi năm đều sẽ đúng giờ thỉnh một ít võ tướng cùng trong triều đại thần con cháu lại đây trại nuôi ngựa ngắm cảnh, bên này bị một ít phòng cho khách cung lâm thời cư chú nghỉ ngơi. Lại hướng trong đi, mặt sau sân vẫn là giống nhau cách cục, đồ vật hai sườn liền đều là mã phu cùng một ít hạ nhân trụ phòng ở bên này vẫn là tương đối có bản lĩnh mã phu trụ, còn lại một ít thô sử hạ nhân, đều là ở trại nuôi ngựa biên còn kiên có một loạt phòng ở Tôi tớ hạ nhân đều ở tại bên kia, trùng ngựa cũng ở bên kia. Trung Phong mang theo Vân Hàn Yên đi thay đổi một thân cưới ngựa trang, mộ khinh nam trước tiên liền cho nàng bị hạ một bộ nữ tử ăn mặc màu hồng cánh sen sắt trang phục. Sa cạp, thúc tay áo, trên người cũng là bó sát người ăn mặc, có vẻ dáng người phá lệ là lướt hấp dẫn. Vân Hàn Yên mới vừa thay đổi quần áo ra tới, mộ khinh nam cũng tới rồi, đến cửa phòng cho khách đang muốn gõ cửa, xem Vân Hàn Yên thay đổi quần áo ra tới, nhất thời ngốc lăng ở. Mộ Khinh Nam nhìn đến quá nữ tử kính trang cưỡi ngựa, hào hào tư thế vai hùng tự không cần phải nói, nhưng là hôm nay xem Vân Hàng Yên ra ăn mặc chính mình thân thủ chọn quần áo, lúc ấy có khác một phen phong tình. Màu hồng cánh sen sắc quần áo bản thân liền có vẻ Vân Hàng Yên sắc mặt kiều mị, hơn nữa hôm nay Vân Hàng Yên biết là tới cối ngựa, cố ý trải càng vì tinh luyện như ý bối tóc, có vẻ giỏi giang thoải mái thanh tân. Không có mang cái gì phối sức, chỉ là tấn thượng cắm một đóa nho nhỏ đào hoa hoa. nhĩ thượng đeo một đôi thúy sắc đoản hoa thai. Một đôi sinh sắn hai tròng mắt đầy nước nhìn mộ khinh nam. Nhìn mộ khinh nam phát nốc, Vân Hàn Yên con môi cười, Vương, ra, chúng ta là muốn đi cưới ngựa à, không phải ở chỗ này thường cảnh, không phải sao. Nói mộ khinh nam hơi hơi có điểm ngượng ngùng, chạy nhanh kêu trùng phong lại đây, vì mấy người dẫn đường đi chọn ngựa. Mộ khinh nam thường xuyên đến chính mình chạy nuôi ngựa, liền tuyển nhất quán ái kỵ đại huyền cao đầu đại mã, bốn võ đều là tuyết trắng, Vân Hàn Yên nghe hắn quản này con ngựa gọi là đập tuyết. Mộ khinh nam giúp nàng tuyển một con thấp bé một ít màu trắng mông cổ mã, trung phong ở một bên nói, vân tiểu thư, này mông cổ mã tứ chi tuy rằng ngắn nhỏ, nhưng là chạy lên sức chịu đựng rất mạnh, tốc độ cũng không chậm, chính yếu chính là loại này, mã tính tình dịu ngoan, nhất thích hợp nữ tử kỵ thừa. Vân hàn yên thế mới biết mộ khinh nam như thế cẩn thận, trong lòng ấm áp. Xoay người lên ngựa, vân hàn yên trong lòng có điểm tiểu kích động, cũng may chính mình là làm cạnh kỹ thể dục xuất thân, bằng không này lên ngựa xuống ngựa. Giống nhau quan gia tiểu thư khẳng định sẽ nhát gan một chút. Tuy là Vân Hàn Yên có công phu trong người, cũng vẫn là trong lòng có điểm run rẩy. Cái gì đồ vật đều là quen tay hay việc, ở trại nuôi ngựa từ Mã Phu mang theo chạy vài vòng, Vân Hàn Yên cảm thấy chính mình đã nắm giữ cơ bản yếu lĩnh, chỉ cần hai chân gia tăng, trong tay dây cương nắm chặt, thân mình phúc thấp, liền an toàn nhiều. Nhìn Mã Phu đối chính mình cũng là một mảnh khâm phục thân sắc, Vân Hàn Yên trong lòng có điểm tiểu ngạo kiêu lên. Mộ Khinh Nam cỡi đạp tuyết ở trại nuôi ngựa chạy như sấm tựa điện, chính mình trong lòng cũng có chút nữa. "Chờ ta, xem ta không đuổi theo ngươi." Vân Hàng Yên trong miệng hô một tiếng, vùng trong tay roi ngựa, mông cổ mã liền nhảy dựng lên, bốn vó sinh phong hướng Mộ Khinh Nam phương hướng chạy đi. Trại nuôi ngựa một bên có một mảnh ruộng dốc, Mộ Khinh Nam đã chạy thượng sườn dốc, xem Vân Hàng Yên chiều chính mình truy lại đây, một mặt cảm thán cái này nha đầu can đảm thật đúng là không phải giống nhau nữ tử có, một mặt lại có điểm lo lắng. Mắt thấy mông cổ mã liền phải chạy thượng sơn dốc, Vân Hàn Yên trong lòng một trận kích động, rốt cuộc có thể cùng chính mình thích nam tử phóng ngựa rong ruổi, này nếu là đặt ở chính mình thời đại, nên cỡ nào làm người cực kỳ hâm mộ a, Chính là liền Vân Hàn Yên trong lòng Mỹ tư tư thời điểm, chỉ cảm thấy dưới tòa yên ngựa một trận dao động, cột lấy yên ngựa dây lưng đột nhiên tách ra, Vân Hàn Yên thân mình không tự chủ được chiều mã phương hướng đi vòng quanh. Lúc này đúng là ngựa đi lên, bên cạnh lại không có người đi theo. Vân Hàn Yên chạy nhanh bung ra trong tay dây cường, một cái nghiêng người dán bụng ngựa rất đi xuống. Chương 35 hại ta nữ nhân tuyệt không tha thứ. Vân Hàn Yên mắt thấy rơi xuống đất thời điểm, vó ngựa liền phải giẫm lên tới, trong lòng nhất thời hoảng loạn, thế nhưng đã quên hướng một bên nghiêng người né tránh. Theo bản năng đi vươn đôi tay che trở đầu, đợi một hồi, cư nhiên không có vó ngựa giẫm xuống dưới. Vân Hàn Yên kinh ngạc lấy ra tay đi xem, trước mặt lại là Mộ Khinh Nam một trương lo lắng cùng đau lòng lợi hại khuôn mặt. Tiểu thư Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ly ca sông lên ôm lấy vân hàng yên, từ trên xuống dưới nhìn một lần, nhìn sắc thật không có việc gì trong lòng lúc này mới kiên định. Bên cạnh, kia thất ngoan ngoắn mông cổ mã đã bị kéo đến một bên. Ly ca vội vàng nói, vừa rồi thật là hù chết nô tỳ, may mắn vương ra kịp thời chạy tới túm chặt dây cương, bằng không tiểu thư khẳng định sẽ bị này mã cấp bị thương. Trung phong kiểm tra rồi một chút ngựa, đi tới nói khe với mộ khinh nam nói, chủ tử, tựa hồ là có người đem ngựa an dây lưng Vân Tiểu Thư chạy không bao xa, dây lưng chặt đứt, vừa vặn lại là thượng sườn núi, yên ngựa chạy xuống mới đưa đến Tiểu Thư ngã xuống tới. Mộ khinh nam vẻ mặt tức giận, thấp giọng quát, cho ta trà, rốt cuộc là ai vừa rồi bị yên ngựa, lại là ai, làm hạ những việc này. Trung Phong cũng có chút lo lắng, chủ tử hôm nay là vì cái này sự tình động khí. Dù sao cũng là vui vui vẻ vẻ thỉnh Vân Tiểu Thư lại đây, chính là trên đường lại ra như vậy ngoài y muốn, liền tính không có thật sự thương đến Vân Hằng Yên, lại cũng nhếu chủ tử nha hứng càng đừng nói nếu vân tiểu thư thật sự bị thương trung phong không dám tưởng nếu thật sự phát sinh chuyện như vậy rốt cuộc sẽ như thế nào chạy nhanh đi xuống điều tra vân hàn yên cảm thấy chính mình giống như nơi nào cũng không có cảm thấy không thoải mái liền nghi đứng dậy mộ kinh nam xem nàng muốn lên túi người không lưng một phen đem nàng bế lên tới vân hàn yên cảm thấy ngượng ngùng ngượng ngùng rẽ rủa hai hạ mộ kinh nam thấp giọng nói đừng lúc đít bằng không ngã xuống cũng thật liền ném tới vân hàn yên lúc này mới ngoan ngoãn không dám động Mộ Khinh Nam xem Ly Ca ở một bên nhìn sững sờ, trách cứ nói: "Ngươi nha đầu này, còn thất thần làm gì, còn không mau đi kêu đại phu?" "Nga, nga." Ly Ca lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh đi tìm trại nuôi ngựa quản sự người thỉnh đại phu lại đây. Trại nuôi ngựa nhân số đông đảo, có chuyên môn trang bị đại phu hàng năm ở chỗ này chờ. Hơn nữa có chút mã phu cũng mang theo người nhà ở phụ cận Chu Hạ, đại phu ngày thường cũng giúp những người này nhìn xem bệnh cái gì. Mộ khinh nam ôm Vân Hàn Yên đến chính mình nghỉ ngơi phòng, đem nàng nhẹ nhàng phong tới giường thượng, lúc này mới ở một bên ghế trên ngồi xuống. Nay một đường từ trại nuôi ngựa đi đến bên này, Vân Hàng Yên vẫn luôn đều nhắm mắt, một cái là cảm thấy bị một người nam nhân trước công chúng ôm, trên mặt rất là ngượng ngủng. Về phương diện khác, chỉ cần trận mắt, liền sẽ nhìn đến mộ khinh nam kia tuấn mỹ khuôn mặt, chính mình không tránh được lại là một trận mặt đỏ tim đậu, thật là sợ ở trong lòng ngực hắn hồng cùng cái quả đào dường như mất mặt. Vân Hàn Yên biết mộ khinh nam đem chính mình buông xuống, lúc này mới mở mắt ra. Trong phòng bài trí rất đơn giản, chỉ có một mặt bình phong ngăn cách bên trong một cái giường cùng bên ngoài một cái giường la hán, tới gần nhà ở trung gian có cái đại đại lê một bàn tròn, bên cạnh là cùng sắc đầu gô ghế dựa. Giờ phút này mộ khinh nam chính ngồi ngay ngắn ở ghế trên, nhìn như ngủ say giống nhau nằm nghiêng ở giường thượng Vân Hàn Yên, vẻ mặt lo lắng cùng trách cứ. Vân Hàn Yên biết chính mình làm hắn lo lắng, trong lòng có ma ngươi ấy nấy, thực xin lỗi. Ta biết chính mình quá lô mãng, không nên tùy tiện chạy đến sần núi đi lên. Bằng không cũng sẽ không ra chuyện như vậy. Mộ khinh nam đi đến Vân Hàng Yên bên người, nhìn nàng mang theo xin lỗi mặt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta không phải muốn trách cứ ngươi, ngươi cũng biết, hôm nay là có người yếu hại ngươi. Ta chỉ là lo lắng, như vậy hám hại không biết đến khi nào mới có thể đình chỉ. Có lẽ, bổn vương hẳn là sớm một chút đem ngươi nên thú lại đây. Nói cái này, Vân Hàng Yên trên mặt càng là một trận ngựa, làm cho chính mình mặt. Nói muốn đem chính mình sớm một chút mang về nhà Giống nhau nữ tử đều sẽ ngượng ngùng đi Ly ca thỉnh đại phu lại đây Đại phu cấp vân hàng yên kỹ càng tỉ mỉ đem mạch Nói chỉ là bị kinh hách Uống hai pho an thần dược liền không có việc gì Nghe đại phu nói cái này lời nói Mộ khinh nam lúc này mới chân chính yên lòng Bất quá Này phía sau màn phá dối người Tất nhiên muốn bắt được tới Bằng không về sau như vậy sự Chỉ sợ còn sẽ có Mộ khinh nam làm ly ca đi theo đại phu đi lấy thuốc bên ngoài Trung Phong cũng đã trở lại. Xem Vân hàng Yên cùng Mộ khinh Nam đều ở, liền trực tiếp hồi bẩm nói: Trại nuôi ngựa người đều tra hỏi một lần, đều là nguyên lai Tiểu Nhị, không có cái gì không thích hợp, chỉ là hôm nay này Yên ngựa là Lâm Thời Thỉnh người chuyên môn cấp tiểu thư định chế, đưa Yên ngựa tới Tiểu Nhị không phải trước kia quen thuộc trong tiệm. Trại nuôi ngựa sư phó lúc ấy còn hỏi một câu, người tới nói là mới tới Tiểu Nhị, nguyên lai Tiểu Nhị không làm. Lời này lúc ấy nghe tuổi hồ cũng không có gì bại lộ. Định chế yên ngửa cửa hàng cũng là thuộc môn thuộc hộ lao giao tình, tự nhiên cũng không có gì vấn đề. Xem ra chính là cái này tiểu nhị chuyện này. Hỏi qua cái kia cửa hàng không có, cái này tiểu nhị là ai? Trung Phong hồi bẩm, hỏi, trong tiệm nói không có như thế cái tiểu nhị, hôm nay đưa hóa tiểu nhị nửa đường bị người mông đầu, cũng là vừa mới mới trở lại trong tiệm báo cáo trưởng quầy. Đang muốn cùng trại nuôi ngựa bên này nói, không nghĩ tới trại nuôi ngựa đã xảy ra chuyện rồi. trưởng quầy tự biết chịu tội khó thoát đã ở bên ngoài quỷ trở Vương ra xử lý. Mộ khinh nam do dự một chút, vừa muốn mở miệng, Vân Hàng Yên dành trước nói, Vương ra, hôm nay ta không có xảy ra chuyện, kia trưởng quầy cũng thực sự oan uổng, chuyện này liền thôi bỏ đi. Về sau ta để ý chính là, cũng thỉnh trại nuôi ngựa sư phó lưu ý, nếu ngày sau tái kiến cái kia tiểu nhị giống nhau người, cần phải báo biết Vương ra, ngươi xem như vậy nhưng hảo. Xem Vân Hàng Yên mở miệng cấp cái kia trưởng quầy cầu tình, Hơn nữa Trung Phong nói cũng xác thật là cùng trưởng quầy không có gì liên hệ, xem cái dạng này, hẳn là có người biết Vân Hàng Yên hôm nay tới trại nuôi ngựa, cố ý tìm người trói lại cái kia tiểu nhị, cắt tiên ngựa dây lưng, giả mạo trong tiệm tiểu nhị đưa tới yên ngựa, mới đưa đến thiếu chút nữa xảy ra sự tình. Mặc kệ như thế nào, nếu Vân Hàng Yên mở miệng cầu tình, tất nhiên không thể không cho nàng một cái mặt mũi. Mộ khinh nam đối Trung Phong nói, vậy như vậy, tương lai Vương Phi nếu đều mở miệng, liền nói cho cái kia trưởng quầy Về sau Phạm là lại có chuyện như vậy, định không buông tha thứ. Làm hắn trở về đi. Trung Phong cảm kích nhìn thoáng qua Vân Hàn Yên, xoay người lui ra. Vân Hàn Yên ở giường thượng nhìn mộ khinh nam vừa rồi cái kia dáng vẻ khẩn trương, trong lòng một trận ngọt ngào. Không trải qua sự tình còn không có cảm thấy, hắn đôi chính mình như vậy hảo. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng thế nhưng liền nói ra tới. Vương ra, ngươi vì sao đối ta như vậy hảo. Mộ khinh nam lại tức lại hơi mang đau lòng nhìn nàng một cái nói. Ta nữ nhân, nếu ai dám động, ta tuyệt không tha thứ. Vân Hàn Yên cảm thấy có một trận choáng váng, hắn thế nhưng nói, chính mình là hắn nữ nhân. chương 36 đánh trả. Từ trại nuôi ngựa trở về, tuy rằng trải qua một phen kinh hách, chính là Vân Hàn Yên trong lòng lại là ngọt ngào. Hôm nay mộ khinh nam cư nhiên làm cho nàng mặt nói, chính mình là hắn nữ nhân. Vân Hàn Yên chưa từng nghĩ tới, như vậy nóng bỏng nói sẽ từ người nam nhân này trong miệng nói ra, phía trước vẫn luôn cảm thấy mộ khinh nam lạnh nhạt sau lại biết hắn là ngại với chính mình thể trước, luôn là có điều cố kỵ. Chính là nói trắng ra là này đó cố kỵ luôn là chính mình trong lòng khúc mắc, yêu cầu chính mình suy nghĩ cẩn thận mới được. Người khác lại như thế nào khuyên, như thế nào an ủi, trước sau vẫn là muốn chính mình bông. Còn nữa, loại này bắt gió bắt bóng, nói không rõ đồ vật mới nhất làm cho người ta sợ hãi. Nếu thật sự đã xảy ra, nhưng phàm là cái văn nhất, cũng là mọi người thừa nhận không được. Kỳ thật này phải nói mộ khinh nam là tồn một bộ phận nhân tâm. Bởi vì nếu phải không màng cập người khác tánh mạng, đại có thể không quan tâm. Trong lịch sử lại không phải không có loại này hưởng cố nữ tử tánh mạng vương cung hậu duệ quý tộc, nhưng là mộ khinh nam trước sau vẫn là sợ chính mình bị thương vô tội người, mới có thể đối này đó tình cảm sự tình tránh thoát tới. Vân Hàn Yên nghĩ, trước mắt xem cái này tình huống, chính mình cùng mộ khinh nam tiếp xúc càng ngày càng thường xuyên, nhưng thật ra cũng không có bất luận cái gì sự tình phát sinh, có lẽ đây là cái gọi là thiên duyên, chú định mệnh số. Trước kia Vân Hàng Yên ở không có xuyên qua lại đây thời điểm, là thực phản cảm này đó cái gọi là vận mệnh nói đến, chính là hiện tại cái này mệnh số, xác thật nàng nguyện ý vui vẻ tiếp thu. Hồi Vân Phủ phía trước, Vân Hàng Yên dặn dò Ly Ca, hôm nay ở trại nuôi ngửa gặp nạn sự tình, ngàn vạn không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, còn không biết Lưu Thị cùng Vân Y tú tồn như thế nào tâm tư, tính xem này biến lại nói. Đi thông hàng yên luyện trên đường, quả nhiên gặp được Lưu Thị ở trong hoa viên đổi tới đổi lui. Hình như là không có việc gì tống cổ thời gian giống nhau Nhưng là Vân Hàng Yên biết nàng rõ ràng chính là đang chờ chính mình trở về Đẹp nhìn đến đế đem chính mình thương thành cái dạng gì Nhìn đến Vân Hàng Yên cư nhiên lông tóc vô thương đã trở lại Lưu Thị trên mặt hơi hơi lộ ra kinh ngạc thần sắc Bất quá vẫn là thực mau che giấu qua đi Nha, Hàng Yên đã trở lại à Hôm nay không phải bồi vương ra đi trại nuôi ngựa sao Như thế nào như thế mau trở lại a. Lưu Thị làm bộ thân thiết đi lên trước tới hỏi ý Vân Hằng yên trên mặt lánh lánh đạm đạm, ngó Lưu Thị liếc mắt một cái nói, làm ngươi lo lắng. Ta hôm nay chơi mệt mỏi, liền sớm chút trở về nghỉ ngơi. Nhưng thật ra hôm nay như thế nào như thế nhàn sao? Như thế như thiên, cư nhiên chạy đến trong hoa viên tới phơi nắng. Lưu Thị trên mặt một mảnh ngượng ngùng thần sắc, này đã qua tháng 5 thời tiết ngày dần dần độc đi lên, trước mắt tuy rằng là đã qua ngọ, nhưng đúng là bên ngoài có điểm bước hơi thời điểm. Lưu Thị này ở hoa viên giải sầu cách nói rất là trăm ngàn chỗ hở. Lưu Thị chạy nhanh xả một cái cớ, không có, ta này không phải lo lắng ngươi sao, không gặp ngươi cưới qua ngựa, sợ ngươi không an toàn. Sợ ta không an toàn vẫn là mong ta không an toàn a? Cũng may a ta có trời cao phù hộ, cái gì sự cũng không có. Vân Hàng Yên lười nhác nhìn thoáng qua phía sau Ly Ca, đi rồi, Ly Ca, chúng ta đi trở về. Ngày nay đầu độc, liền cùng phơi tặc dường như. Nói xong vặn vặn lộc cọc cùng Ly Ca liền dọc theo đá đường nhỏ đi trở về. Nhìn Vân Hàng Yên bóng dáng. Lưu Thị trong lòng một trận phẫn hận. Phi, đây là mắng ai đâu, không ngã chết ngươi cái này tiện nha đầu tính mạng ngươi đại, chúng ta lộ còn trường, chờ xem. Lưu Thị hầm hừ lầm bẩm vài câu, quay người lại trở về U Lan Viện. Vân Hàn Yên trở lại chính mình trong phòng, thân mình lúc này mới cảm thấy nhức mỏi lên. Phía trước ở trại nuôi ngựa, tuy rằng cũng là bị điểm kinh hoách, trong lòng bất an, nhưng là có mộ khinh nam ở bên cạnh, tựa hồ cái gì bệnh A đâu cũng chưa cảm giác. Lần này tới, đảo cảm thấy trên người mệt mỏi. Nơi nào đều nhức mỏi không được. Làm Ly Ca đi đánh thủy trở về, trước tắm gội một chút, nước ấm phao phao có lẽ là có thể thả lỏng. Ly Ca cùng xứ men xanh hầu hạ Vân Hàn Yên giặt sạch cái nước ấm tắm, thay đổi áo ngủ, Vân Hàn Yên lúc này mới cảm thấy trên người sảng khoái không ít. Gần nhất này Lưu Thị cùng Vân Y Dĩ Tú lại bắt đầu ngoe dục dịch, xem ra chính mình bỏ mặc, ngược lại cổ vũ này hai người khí thế. Hôm nay ở trại nuôi ngựa sự tình, làm Ly Ca cũng hoảng sợ. Sau khi trở về cũng vẫn luôn đang hỏi Vân Hàng Yên, có cái gì không thoải mái không có, sợ chính mình ra tiểu thư kẻ bị thương nơi nào không biết. Bởi vì bồi mộ khinh nam đi trại nuôi ngựa, Vân Hàng Yên không có đi võ quán, gần nhất võ quán nhưng thật ra còn tính ổn định. Bên cạnh bề mặt cũng ở làm lâm lão tìm người trung gian đi nói, chỉ chờ nói xuống dưới về sau, mở rộng võ quán sinh ý lại nói. Ngày thứ hai, võ quán lâm lão sơm kêu tiểu nhị tới cùng Vân Hàng Yên bẩm báo. Làm trưởng quầy hôm nay vô luận như thế nào bất thời giờ đi một chuyến trong quán, có chuyện muốn cùng trưởng quầy nói. Vân Hàng Yên biết, giống nhau không có gì sự Lâm lão đều sẽ nhìn xử lý, sẽ không làm phiền Vân Hàng Yên. Hôm nay chuyên môn gửi gọi người tới thông bình, xem ra vẫn là có cái gì không tiện xử lý sự vụ. Tới rồi trong quán, Lâm lão xa xa nhìn đến. Chạy nhanh đi đến trước mặt, đối Vân Hàng Yên nói, thỉnh tiểu thư rời bước đến hậu đường, ta có việc bẩm báo. Theo Lâm lão đến hậu đường ngồi xuống, Lâm lão bình lui tiểu nhị. Từ trong tay háo lấy ra một cái giấy bao, giao cho Vân Hàng Yên trong tay. Đây là cái gì? Vân Hàng Yên mở ra nhìn nhìn, bên trong là màu trắng bột phấn một loại đồ vật, nhìn qua hình như là thuốc bột. Lâm láo gật gật đầu, đây là lần trước Lưu không vì đi rồi về sau, ở hắn trong phòng lục soát ra tới. Lúc ấy không chú ý, tiểu nhị sau lại giao cho ta thời điểm, ta lưu ý một chút, không nghĩ tới này cư nhiên là một loại mê dược. Vân Hàng Yên mêu mắt, Lưu không vì như thế nào sẽ có loại đồ vật này? ăn muốn cái này làm cái gì đâu. Lâm lão rũ mắt trầm tư một chút, ta nghe nói, Lưu không vì ở bên ngoài thiếu một ít nợ bên ngoài, lại còn có cùng một ít du côn Lưu Manh từng có giao thoa. Ta tưởng mấy thứ này, có lẽ là băng nhân bảo quản, hoặc là chính mình có cái gì bị ổi sử dụng. Đối với Lưu không vì là người, Vân Hàng Yên thật là không nghĩ nghĩ nhiều, người này ăn nhậu chơi gái cờ bạc, sở hữu tật xấu cơ hồ đều lây dính, còn kết giao một đám bất lương nhân sĩ, tới võ quán không bao lâu mang đến ảnh hưởng nhưng thật ra không nhỏ. Cũng may đây là võ quán, những người đó không dám dễ dàng lại đây gây chuyện. Tiếp này đó mê dược có cái gì hiệu dụng? Bởi vì mê dược phân rất nhiều loại, Vân Hàn Yên chỉ là biết một ít chính mình nguyên lai like làm tán đánh tuyển thủ thời điểm, cấm dược thành phần cùng hiệu dụng, khác thật đúng là không có gì hiểu biết. Cái này thuốc bột ta tìm người xem qua, có hứng thú miễn tác dụng. Không biết lưu không vì rốt cuộc dùng để làm cái gì, bất quá này đó thuốc bột rất là tinh thuần, chỉ cần một chút. Hẳn là là có thể khống chế một người hành động. Ta biết có chút du côn lưu manh, dùng loại này thuốc bột tới thai họa phụ nữ nhà lành hoặc là thôi tình chi dùng. Vân Hàn Yên rốt cuộc vẫn là chưa xuất các nữ nhi ra, nghe thấy cái này, cũng có chút ngượng ngùng. Liền cùng lâm lao nói, chuyện này liền không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Này đó thuốc bột ta thả thu hồi tới, lưu không vì nếu tái xuất hiện ở chúng ta võ quán phụ cận, nhất định phải nhiều hơn chú ý. Lâm Láo gật gật đầu. chương 37 quận chúa mở tiệc chiêu đãi lâm lão đến sảnh ngoài đi vội, vân hàn yên nhìn này trong tay giấy bao, khỏe miệng hiện lên một mặt cười lạnh. này đó thuốc bột tới đúng là thời điểm. hôm nay đầu ra cửa thời điểm, vân Hàng yên nhận được tinh cùng quận chúa thi mời. tinh cùng quận chúa là đường kim hoàng thượng huynh đệ cung thân vương đích nữ, ấn bối phận cùng mộ khinh nam vẫn là đường huynh muội. vân hàn yên đó là tương lai đường tẩu. tinh cùng quận chúa ở vương phủ biệt tuyển tử trúc viện mở tiệc, mời các trọng thần gia quyến tiến đến ăn tiệc năm hoa. tử trúc viện trung trồng đầy bốn mùa các màu quý báu hoa cỏ tinh cùng quận chúa cũng là cái nhã nhặn lịch sự đoan trang tính tình, ngày thường liền thích dưỡng hoa lộng thảo. tại đây tử trúc viện trung phí không ít tâm tư. gần nhất đúng là hồ sen trung màu trắng hoa súng đều nở rộ, thật là đẹp. quận chúa liền thỉnh này đó nữ quyến đến viên trung ngắm cảnh, vân hàn yên cùng vân y lý tú đều nhận được mời, hôm nay ra tới phía trước. vân hàn yên còn đang suy nghĩ chuyện này, vừa lúc trong tay có cái này thuốc bột, xem ra hôm nay có trò hay nhìn. dàn xếp hảo võ quán sự tình, vân hàn yên trở về hàn yên viện. Phân phó Ly ca tìm một cái tiểu xảo xứ lại đây. Đem thuốc bộ trang, đặt ở tùy thân quần áo tay áo lung. Quần chúa mở tiệc chiêu đài an bài ở tử trúc viện hồ sen thượng nhà thủy tạo phía trên. Nay nhà thủy tạ tứ phía thông thấu, ba mặt lân thủy, có thể nhìn đến hồ sen trung hoa sen, cũng có thể xem xét trong áo kết bệ kết đội cẩm lý. Ngay kế sáng sớm, Vân Hàng Yên xuyên một thân màu thủy lam phết đất váy dài, tay áo rộng thu eo, và áo cùng và táo đều theo liên chi cùng lá sen trên đầu đãi một chi thất sắc đá quý điểm suyết thải điểm song phi đầu trâm bởi vì quận chúa cùng vân hàng yên tuổi sấp xỉ nói vậy cũng là tình xảo trang điểm vân hàng yên cô ý giả dạng ngắn gọn một ít chỉ là ở bùi tóc một bên bỏ thêm điểm xanh trắng đan sen đá quý hạt châu rũ truy đồ trang sức không còn mặt khác có vẻ thoải mái thanh tân nhã tĩnh tới rồi ưu lan viện muôn khẩu vân y lý tú cũng ăn mặc một thân đỏ bừng sắc sợi rối váy dài mặt trên theo lưu ảnh mây văn cùng ẩn ẩn chỉ bạc thêu biên trên đầu đeo một đôi đào hoa kim thoa được khảm lam bảo quyên thai tuyển cùng sắc cùng khoản, nhưng thật ra cũng có vẻ không tầm thường. Vân Y Di Tú dường như không có nhìn đến Vân Hàn Yên giống nhau, mắt nhìn thẳng đi ra ngoài, Ly Ca ở một bên đi theo chính mình ra tiểu thư, cảm thấy hảo sinh khí bực, muốn tiến lên nói hai câu, bị Vân Hàn Yên mỉm cười ngăn cản. Tính, chúng ta chạy nhanh lên xe đi, bằng không một hồi liền chậm." Từng người lên xe ngựa, Vân Hàn Yên lại sờ sờ tay áo trong lồng xứ, khỏe miệng ngậm khởi một tia cười lạnh. Tử Kim Viên ở Ly Kim Thủy Hà không xa địa phương, chỗ rửa bằng thủy là chỗ phong thủy thật tốt nhà cửa, nơi này tàng phong tụ thủy, dưỡng dục hoa cỏ cũng phá lệ tinh thần. Quận chúa trước tiên an bài người tử a cửa chờ đón, xe ngựa tới rồi vườn cửa, liền có nhị đẳng hầu tỷ đi lên mang theo mọi người đến nhà thủy tạ ngồi xuống. Vân Hàn Yên tới rồi nhà thủy tạ liền nhìn đến tính cùng quận chúa đang ở cùng binh bộ thượng thư Gia Thiên Kim nói chuyện với nhau thật vui, liền cùng Vân Ý Tú đi ra phía trước, không người thi lễ. Tinh cùng quận chúa xem hai người đều tới, cũng chạy nhanh đứng dậy, cười ngâm ngâm đón nhận tiến đến. Xem tính cùng quận chúa trang điểm, Vân Hàng Yên trong lòng mới kiên định xuống dưới, may mắn chính mình không có đã làm nhiều trang trí, đã sớm nghe nói cái này quận chúa không mừng giả dạng quá mức long trọng, ngày thường chính mình đều là trang điểm nhẹ tố bọc, xem trước mắt tình cảnh này, hẳn là đồn đại không sai. nay tính cùng quận chúa hôm nay xuyên một thân tố nhã thúy sắc váy áo, trang trí cực kỳ đơn giản, cổ tay áo cùng cổ áo cũng chỉ là dùng chỉ vàng theo đơn giản hoa cỏ văn, bên hông rửa hưu du một khối bích sắc ngọc bội. Trên đầu cũng là mang thuần tịnh lịch sự tao nhã chân châu châm hoa, một chi ngũ sắc đá quý trang trí thải phượng bộ diêu, đôi phượng chố rũ xuống tới nho nhỏ bạc châu, hình như có sở vô long lánh, biểu hiện ra một loại điệu thấp xa hoa. Tuy rằng này quận chúa trang điểm cực kỳ đơn giản, nhưng là này một thân quý khí lại là che giấu không được. Đây là cái gọi là hoàng gia hậu duệ quý tộc uy nghiêm đi. Quận chúa hư đỡ một phen, nhị vị xin đứng lên, đây là vân tướng quân gia tiểu thư đi, đã sớm nghe nói hai vị tiểu thư huệ chất lan tâm. Quốc sát thiên hương, hôm nay vừa thấy quả thực đều là tuyệt sắc mỹ nhân A. Tinh cùng quận chúa khen tặng nói, Vân Hàng Yên mỉm cười túi đầu lực quá, nhưng thật ra Vân Y Y Tú cười đến không khép miệng được, đa tạ quận chúa khích lệ. Xem Vân Y Y Tú bộ dáng, quận chúa trên mặt trước sau là nhàn nhạt cười, cũng chưa nhiều lời. Xem các tân khách tới không sai biệt lắm, bọn thị nữ hầu hạ này đó các tiểu thư ngồi xuống. Này nhà thủy tạ không thể so cung điện đại đường, địa phương hơi nhỏ chút, Vân Hàng Yên cùng Vân Y Y Tú đều là một nhà liền ăn bài ở một cái bàn dài bên. Bên cạnh còn ngồi binh bộ thượng thư gia tiểu thư, đối diện là lại bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư, đại lý tự khanh chờ các vị trọng thần gia tiểu thư cùng nữ quyến. quân chúa xem mọi người đều có điểm câu nệ, liền đầu tiên nâng chén nói, đại gia không cần câu nệ, hôm nay chính là bình thường ăn tiệc, viên Trung Hoa súng đã mở ra, có dị quốc thu thập lại đây màu lam hoa sen, các vị sau đó có thể tự tiêu khiển xem xét. Nghe nói có màu lam hoa sen, Các vị tiểu thư đều bắt đầu túi đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Rốt cuộc cùng màu lam hoa sen vẫn là hiếm thấy chủng loại, hôm nay có thể đều nhìn thấy, cũng là khó được. Xem quận chúa nâng chén, đại gia cũng đều cầm lấy dơ lên ly chung rượu trái cây. Khách khí vài câu về sau uống một hơi cạn sạch. nay nhà thủy tạ bên trong thị nữ sen kẽ cấp các trên bàn thêm rượu chia thức ăn, quận chúa mời đại gia đi dạo chắn biên xem lam liên. Vân y dịch tú đứng dậy chạy nhanh cùng đi qua. Vân Hàng Yên làm thế lại ăn một chút trên bàn điểm tâm lúc này mới lười nhác đứng dậy. Thừa dịp dôi tay lấy điểm tâm công phu, Vân Hàn Yên hợp lại trụ tay háo, lặng lẽ đem xứ chung thuốc bột ngã xuống vân y tú ly trùng, liền đứng dậy đi xem xét hoa sen. Hồ sen chung mặt nước làm sáng tỏ thông thấu, trên mặt nước thỉnh phong các màu hoa sen, màu vàng cùng màu trắng tranh kỳ khoe sắc, giống như phấn điêu ngọc trác tinh ánh dịch đấu. Cách đó không xa gieo trồng vài quọn màu lam hoa sen, diệp đại như bản lam hoa sen cánh hoa như là đá quý giống nhau gánh chạch sáng loáng đều nói này hoa sen là có phật tính nhìn đến này làm tim sen tỉnh đều cảm thấy thoải mái không ít mấy cái quý gia tiểu thư cười nói rửa lan can túi đầu xem trong nước cẩm lý màu đỏ cẩm lý ở lá sen gian chơi đùa xem nơi đó có một đôi cẩm lý a nhất hồng nhất bạch thật là xinh đẹp lại bộ thượng thư gia tiểu thư ngón tay chỗ có hai đôi cá chép đang ở chơi đùa bơi lội gió nhẹ phất tới lá sen khẽ nhúc nhích Cẩm lý đảo mắt bơi tới nơi xa đi. Vân Hàng Yên nhớ tới ngày đó ở thuyền hoa cùng mộ khinh nam cùng nhau xem cẩm lý tình hình, cũng không biết, hắn đã nhiều ngày ở vội cái gì, hai ngày này không có hắn tin tức, trong lòng còn vắng vẻ. Thường một hồi hoa sen, mọi người ngồi xuống, quận chúa thỉnh nhạc sư đàn tấu tỉ bà trợ hứng. Thị nữ lại thêm một vòng rượu lui xuống đi, Vân Y Lý Tú mới vừa rồi cùng lễ bộ thượng thư gia nữ nhi nói chuyện với nhau một hồi, đối phương đối nàng này thân giả dạng thật là đại tán một hồi. Nhất thời Vân Ý Ý Tú tâm tình rất tốt. Trở lại bên cạnh bàn, bưng lên chén rượu ba lượng khẩu liền uống cái chạy nhanh, một bên Vân Hàn Yên xem ở trong mắt, không hiểu thanh sắc cười khẽ một chút. chương 38 số mặt. Nhạc sư đàn tấu một khúc, đại gia cảm thấy không tận hứng, quận chúa liền lại điểm một đầu khúc, làm nhạc sư tiếp theo diễn tấu. Phía dưới ngồi Vân Ý Ý Tú giờ phút này lại như là chứ làn điệu ma, thân mình không tự chủ được vũ động lên, còn giống như điên cuồng bắt đầu giải chính mình đai lưng. Vân Hàn Yên làm bộ xem khúc xem nhập thần, không để ý đến, chỉ là dùng dư quang lưu ý Vân Ý Y Tú nhất cử nhất động. Vừa mới bắt đầu quanh thân mấy người cũng chỉ là cảm thấy khả năng Vân gia đại tiểu thư hiếu động ham chơi, cũng không cảm thấy như thế nào. Chính là sau lại Vân Ý Y Tú cư nhiên trực tiếp bỏ đi trên người váy áo, chỉ ăn mặc một thân áo lót chạy tới nhạc sư bên người vặn vẹo thân mình, đem đang ở truyền tâm đàn tấu nhạc sư giật nảy mình. Nhạc sư là vị nam tử, xem Vân Ý Y Tú trạng thái không đúng, quận chúa vội vàng tiêu ngừng khúc làm nhạc sư lui ra. Lại phân phó thị nữ lấy áo choàng cùng thủy lại đây, cấp vân y lý tú trên mặt sái một ít thủy qua đi, vân y lý tú lúc này mới dừng cơ chân mua tay, ngóc đứng ở trung ương. Xem vân y dì tú cơ hồ trần như nhộng bộ dáng, quanh thân mấy cái quý gia tiểu thư đều túi đầu âm thầm cười trộm, này vân gia đại tiểu thư cũng quá không biết liêm sỉ, cư nhiên trước công chúng, hởi hết quần áo, này về sau còn như thế nào gả chồng? Vân y dì tú không biết đã xảy ra cái gì, Chỉ là xem chính mình trên người cơ hồ không manh áo che thân, không thể hiểu được đứng ở thính đường trung gian, người chung quanh nhóm đều ở nói nhỏ cười nhạo, nhất thời trên mặt xấu hổ và giận dữ đan sen, xoay người nhìn đến mang theo nhàn nhạt tươi cười Vân Hàng Yên, chửi ầm lên, đều là ngươi tiện nhân này, đều là ngươi hại ta. Vân Hàng Yên vẻ mặt vô tội, nước mắt lưng tròng nói, đại tỷ chẳng lẽ là thần chí không rõ, ta chính là ngươi muội muội à, xem ngươi mới vừa rồi như vậy, nhưng thật ra đều đem chúng ta sợ hãi đâu. Quận chúa an bài người cấp Vân Y Lý Tú đưa lên áo choàng, Vân Y Lý Tú lại không thuận theo không buông tha làm mà mỹ, đều là tiện nhân này hại ta, làm ta ra hết xấu dung, hiện tại ta nhưng như thế nào sống a. Dứt lời nháo muốn hướng rào chắn biên nhảy xuống hồ sen tự sát kết thúc. Hôm nay là quận chúa an tiệc, như thế nào có thể tới khách khứa ở chính mình vườn xẻ ra chuyện, từ Vân Y Lý Tú mới vừa khai, Tinh cùng quận chúa liền không lắm thích, này Vân Y Lý Tú hảo trưng dương, thì khen, còn người trước người sau giao dao. Tuy là quận chúa này nhã nhận lịch sự tính tình, căn bản không để vào mắt như vậy khẽ vướt hành vi. Trước mắt này vân y dí tú chính mình cởi hết quần áo, còn muốn vu khống người khác, làm chung quanh một ít ra quyến càng là khinh thường nàng này đó hành động. Nhưng là, dù sao cũng là ở quận chúa địa phương thượng, cũng không thể mặc kệ. Quận chúa nhíu mày đưa mắt ra hiệu, chung quanh mấy cái gia đình chạy nhanh đi cản, tốt xấu đem người cấp tún trở về, dàn xếp tại vị tử thượng, vân y dí tú vẫn là khóc sức mướt, nhìn vân hàng yên ánh mắt. Tựa hồ muốn trực tiếp giết nàng mới có thể giải trong lòng hận ý. Vân y dị tú khóc sướt mướt hướng quận chúa khóc lóc kể lệ, quận chúa tại thượng, ta vừa mới thưởng liên trở về còn hào hảo, đảo mắt liền chính mình không thể tự không chế, chắc là tiện nhân này đối ta hạ cổ, còn thỉnh quận chúa nắm rõ. Tinh cùng quận chúa không khỏi bực mình, cái này cổ là như vậy dễ dàng sự tình sao. Vân tiểu thư bị sợ hãi, chắc là mới vừa rồi bị phong hàn, có điểm thất thần. Cái này cổ vừa nói, buồn quận chúa là không tin. Ngươi thả nghỉ ngơi một hồi, ta sau đó an bài người đưa các ngươi trở về. Quận chúa bên này đang ở nhu thanh tế ngự chấn an vân ý diệt tú, nhà thủy tạ ngoại vang lên một cái giọng nam. Đa tạ quận chúa hảo ý, bất quá bổn vương vương phi vẫn là từ bổn vương mang về đi. Nghe được thanh âm này, vân hàn yên trong lòng vừa động, đưa mắt vừa thấy, quả thật là mộ khinh năm tới. Không biết như thế nào như thế xảo, chính mình hôm nay tới quận chúa chố ăn tiệc, hắn cũng cư nhiên gại đúng châu ngứa đến nơi đây tới, chẳng lẽ là tâm hữu linh tê Như thế tưởng tượng, Vân Hàn Yên trên mặt bay lên một tia dạng mây đỏ. quân chúa xem ra tĩnh vương tới rồi, chạy nhanh đi lên trước thi lễ nên đón. Nhẹ nam ca ca tới, không có tử xa tiếp đón. Không biết ngươi hôm nay tới là. Tới đón Vân Nhị Tiểu Thư trở về. Hán cố ý điểm danh chính là chỉ tiếp Vân Hàn Yên, mà một bên Vân Y Yê Tú, mộ khinh nam chỉ là hơi hơi nhìn lướt qua, liền không lại để ý tới. Vân Y Yê Tú vây quanh áo choàng, chính mình lập tức thật sự bất nhã cũng không hảo quá nhiều mở miệng hoặc là đứng dậy, Mộ Khinh Nam tới, các vị tiểu thư phu nhân đều đứng dậy thi lễ, nàng cũng chỉ có thể thoáng bực mình gật gật đầu ý bảo. Quận chúa sử sốt, nghĩ thầm này ra Tĩnh Vương gia đối Vân gia nhị tiểu thư quả nhiên tình thâm nghĩa trọng a ngoại giới đồn đãi quả thực không giả. Nghĩ đến đây, luôn luôn thông thấu Tĩnh cùng quận chúa liền mang ra một nụ cười rạng rỡ ra tới, lôi kéo Vân Hàn Yên tay đưa đến Mộ Khinh Nam trước mặt, mới vừa rồi ta còn đang suy nghĩ, này tương lai tẩu tẩu thật đúng là thiên tư quốc sắc rất xứng đôi nhẹ nam khắc ca, hiện tại đứng chung một chỗ, mới cảm thấy càng là tài tử giai nhân một đôi, tiện sát người ca. Người bên cạnh nhóm cũng đều gật đầu nhận đồng, mấy cái quý gia tiểu thư tuy rằng đối Vân Hàn Yên bên người mộ khinh nam khuyên mộ, chính là nghĩ đến khắc thê nghe đồn, cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ là hê ẩm đến nhìn này như vách tường một đôi người nhà. Mộ khinh nam thừa cơ vãn trụ Vân Hàn Yên tay, nhìn thoáng qua Vân Y lìa tú Mới vừa rồi ta đi ngang qua bên này, nghe nói Hàn Yên tới nơi này dự tiệc. Liền nghĩ lại đây nhìn xem, vừa lúc cũng đã lâu không thấy quận chúa, cùng nhau bái vọng hạ. Chính là vào vườn mới vừa rồi biết, nơi này có người đang ở biệu đặt sinh sự, ý đồ bôi nhỏ Hàn Yên trong sạch. Kia nếu như vậy, Hàn Yên ở chỗ này đã lâu rồi cũng là vô ích, ta vừa lúc tiếp nàng trở về. Lời này nói quận chúa trên mặt một trận xấu hổ, kỳ thật sự tình cùng tĩnh cùng quận chúa không quan hệ, nhưng là sự tình phát sinh ở cái này trong vườn, rốt cuộc quận chúa vẫn là có điểm làm chủ nhân không ổn ở một bên vân ý di tú biết mộ khinh nam luôn luôn che chở vân hàn yên, căm giận nhiên cũng không dám ra tiếng chống đối, chỉ có thể buồn sinh khí. vân hàn yên kéo kéo mộ khinh nam ống tay áo, vương gia, nơi nào có cái gì người bôi nhọ ta à? liền tính thật sự có, quân chúa tuệ nhãn như luốc cũng sẽ không tính sai. quân chúa cười cười, nếu nhẹ nam ca ca tự mình tới đón tương lai tẩu tẩu trở về, ta cũng không tiện ngăn trở, ta đây liền an bài người cùng các ngươi đi ra ngoài. không cần, vườn này ta cũng không phải lần đầu tới. Chính mình đi ra ngoài liền hảo, quần chúa tiếp theo chiêu đái khách nhân, ta đây liền mang Hàng Yên đi trở về. Dứt lời, lôi kéo Vân Hàng Yên cánh tay, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Vân Hàng Yên chạy nhanh xoay người kêu lên ly ca, mang lên ngoại khoác đi theo hai người đi ra tử trúc viện. Tới rồi cửa mộ khinh nam mới dừng lại tới, nhìn Vân Hàng Yên đau lòng nói, ta vừa mới nghe được trong vườn hạ nhân nói, Vân Y tú làm khó dễ ngươi, ngươi không sao chứ, về sau vẫn là thiếu cùng nàng cùng nhau ra tới. Ngắm lại trước kia Mộ Khinh Nam còn không biết chính mình là thứ nữ thân phận thời điểm, còn luôn là cho rằng chính mình cùng Vân Y Y Tú là một mẫu tỉ muội, có đôi khi Vân Y Y Tú cùng lưu thị lời trong lời ngoài một ít lạnh nhạt, Mộ Khinh Nam còn cảm thấy là Vân Hàn Yên thứ nữ thân phận không bị coi trọng, hiện tại nhưng thật ra đối chính mình phá lệ quý trọng, cũng đối Vân Y Y Tú mẹ con xem càng vì rõ ràng. Đối điểm này, Vân Hàng Yên trong lòng cảm thấy rất là thấy đủ, có một người nam nhân thiệt tình thực lòng che chở chính mình. Chương 39 Vương phủ một chỗ Mộ Khinh Nam mang theo Vân Hàn Yên thượng chính mình xe ngựa, lưu lại Vân phủ xe ngựa chờ tiếp Vân Y Y Tú. Hôm nay Vân Y Y Tú đều xấu thái, tất nhiên sau khi trở về lại sẽ đối Vân Hàng Yên một đốn cửa trách, Mộ Khinh Nam không nghĩ làm nàng trở về đối mặt kia mẹ con hai cái, lập tức mang theo Vân Hàng Yên trở về Vân phủ. Gia Tĩnh Vân phủ, Túc mục trang nghiêm, to rộng cạnh cửa hai bên tu gì tòa thượng, tọa lạc hai chỉ uy vũ thạch sư, bên trái hùng sư Vi vũ hùng trắng, hiếu chảo hạ ấn một cái tinh xảo thạch cầu. Phía bên phải thư sư khuôn mặt tường hòa, hữu trảo sơn mới có một con ấu sư ở chơi đùa chơi đùa. Sơn son đại môn, tường ngoài cao ngất. Vân Hàng Yên tới cửa xuống xe, dọc theo bậc thang đi vào vương phủ đại môn, nhìn này to rộng đình viện, nơi này, chính là mộ khinh nam từ nhỏ đến lớn trưởng thành địa phương. Mộ khinh nam mang theo Vân Hàng Yên đến chính sảnh ngồi xuống, Vân Hàng Yên xem trong phòng bài trí rất là đơn giản, nghĩ bởi vì mộ khinh nam chỉ là một người ở, không có nữ quyến, nơi này có vẻ sát thật quẳng c Hàng yên, ta nghe nói vừa rồi Vân y tú đối với người nói năng lô mãng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hôm nay chính là, chỉ do mộ khinh nam ngẫu nhiên gặp phải, tuy rằng thủ hạ người đề ra một câu nói Vân tiểu thư hôm nay đi tử trúc viện phó tính cùng quận chúa An Tiệc, nhưng là mộ khinh nam cũng vừa lúc từ thuyền hoa trở về, nghĩ nhìn xem Vân hàng yên, không thành tưởng lại gặp như vậy sự. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là đại tỷ uống nhiều mấy chén, có điểm hơi say. Mộ khinh nam lông mày một trọn, người còn đuổi theo kêu nàng đại tỷ đã là đôi mẹ con này phúc phận, ta đã làm trung phong đi hỏi thăm một chút, nghe nói kia mẹ con hai người đối với ngươi từ trước đến nay không tốt, trước kia mẫu thân ngươi ở thời điểm có người che chở còn lược hảo điểm, sau lại nhưng thật ra ngươi một người cô đơn quặn cué, nói vậy bị không ít trách móc nặng nề. Kỳ thật những việc này, nhưng thật ra không tính vân hàng yên chịu bị khuất, chỉ là đời trước này đó ký ức bảo tồn ở trong đầu, mỗi khi nhớ tới vẫn là sẽ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nay lưu thị cùng vân y di tú ác độc tâm địa gây ở nguyên thân trên người những cái đó ti tiện thủ đoạn, cho là hôm nay điểm này nhỏ nhỏ khiển trách vô pháp bằng được. Vân Hàng Yên không nghĩ hai người thật vất vả đơn độc ở chung một hồi, còn nói này đó thương tâm sự tình, liền cách ra để tài nói vương ra hiện tại đối sự tình càng ngày càng đệ bụng, chính là có đôi khi lại chợt gần chợt xa, nhưng thật ra làm người sở không rõ tâm tư đâu. Đối với hai người ở chung, Vân Hàng Yên muốn là không phải cái loại này lại nha lại nhải tính cách, chỉ là thời đại này nữ tử phải có chút rụt rè. Cho nên có chút thời điểm nói chuyện làm việc liền nghĩ muốn vừa phải một chút. Nhưng là Vân Hàn Yên phát hiện, kỳ thật mộ khinh nam so với chính mình càng thêm ra mặt mỏng, nhắc tới những việc này, hắn liền sẽ dễ dàng mặt đỏ, nhưng thật ra điểm này làm Vân Hàn Yên cảm thấy cái này đại nam nhân nhiều vài phần đáng yêu. Mộ khinh nam quả nhiên mặt tưởng hồng lên, nào có cái gì chợt gần chợt xa, chỉ là lấy lễ tương đái mà thôi, khu cụ Cảm thấy ngượng ngùng, mộ khinh nam ho nhẹ hai tiếng, uống một ngụm trà che giấu qua đi. Vân Hàn Yên nhìn xem trong phòng, Trung Phong cùng Ly Ca đều biết điều thối lui đến ngoài cửa, trong lúc nhất thời trong phòng liền dư lại ngồi ở cái bàn bên hai người. Nhìn mộ khinh nam gương mặt này, Vân Hàn Yên nghĩ, như thế nào là có thể lớn lên như thế đẹp đâu, này nếu là chính mình thời đại, khẳng định có người muốn nói này không phải thiên nhân đi hoa văn trang sức bản tôn, không chừng lại nói là chỉnh dung mạo. Chính là ở thời đại này, liền thật thật chính là chính mình một trương tuân tú gương mặt. Mộ Khinh Nam cũng không phải cái loại này, ánh mắt đầu tiên nhìn qua rất là kinh diễm dung mạo, nhưng là mặt trắng tựa ngọc trên mặt, mày kiếm cao ngất, hai mắt sáng ngời có thần, nhất dẫn người chính là đấy mắt tựa hồ là hàm một tầng đám xương dường như, làm người luôn muốn tìm tòi đến toát cùng, nhìn nhìn giống như là muốn hãm sâu đi vào. Xem Vân Hàn Yên nhìn chằm chằm chính mình phát ốc, Mộ Khinh Nam có điểm xấu hổ, như thế nào, ta trên mặt có cái gì không ổn sao? Như thế nào như thế nhìn ta? Vân Hàn Yên dứt khoát xoay người nằm ở trên bàn nâng hai má. Si ngốc nhìn mộ khinh nam nói, bởi vì ngươi đẹp. Mộ khinh nam thiếu chút nữa bị ai sạc đến. Bung chung trà cụ vài cái, đây là cái gì lời nói, ta lại không phải nữ nhi gia, nơi nào có cái gì đẹp hay không đẹp. Nam tử lại không rửa tư sắc kỳ người. Vân Hàn Yên cười Khanh khách lên, không phải nói ngươi tư sắc đẹp, là ngươi khí chất hảo, thực nho nhã, lại còn có rất có tư thế vai hùng, có. Nam nhân vị, Suy nghĩ nửa ngày. Vân hàng niên tìm một cái cảm thấy mộ khinh nam tương đối có thể tiếp thu từ nói với hắn nam nhân vị cái này từ nhưng thật ra mới mẻ bất quá mộ khinh nam vẫn là có điểm lĩnh hội sai rồi hơi hơi quay đầu ngửi người trên người. không có cái gì mùi lạ a chỉ có tùy thân một cái túi thơm vẫn là thuộc phi cấp ban cho vẫn luôn tùy thân mang theo chẳng lẽ ngươi thích này túi thơm hương vị vẫn hàng niên nghe xong lời này thiếu chút nữa trợn trắng mắt người nam nhân này cũng quá ngay thẳng đi không phải không phải Vương gia chính mình lưu chữ liền hảo. Ta nói nam nhân vị đâu, là một loại khí độ, một loại cho người ta cảm giác, mà không phải chân chính hương vị. Lung tung giải thích một hồi, xem mộ khinh nam càng thêm hoang mang, nghĩ người nam nhân này chiến trường chém giết đều không sợ, chỉ sợ hôm nay thật là phải bị chính mình làm đầu cho váng. Mộ khinh nam gặp qua Vân Hàn Yên vài lần, nhưng là chưa bao giờ có hôm nay nhìn qua cảm giác như thế đặc thủ. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng chính xử lý võ quan sự tình, có người tới quấy rối nữ nhân này lúc ấy ngăn cơn sóng dữ, một bộ không sợ trời không sợ mà bộ dáng, mà chính mình đậu nàng hai câu, nàng liền mặt đỏ như là hơi say giống nhau. chờ sau lại tai kiến, đó là kiểu tiểu tiểu nữ nhi bộ dáng. tuy rằng cùng chính mình trước kia tiếp xúc quá nữ nhân có vài phần tương tự, nhưng là tóm lại so các nàng nhiều rất nhiều chính mình chủ ý, là cái độc lập tự chủ nữ tử. nhưng là hôm nay nhìn đến vân hàn yên, trang dung thoải mái thanh tân, một trương như hoa như ngọc trên mặt, lại lóe rảo hoạt tươi cười, nữ nhân này. Thật sự là cái mê à. Mộ khinh nam xem nàng tựa hồ có cô ý đậu chính mình ý tứ, thường phục làm sinh khí, xoay người không nói. Vân Hàn Yên nhưng không nghĩ khí đến hắn, chạy nhanh đuổi tới hắn gương mặt bên kia, làm ra một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, nào có người như thế dễ dàng tức giận, không phải nói đại nam nhân sao. Vân Hàn Yên cô ý đem chữ to cắn thực trọng, ngốc manh nhìn mộ khinh nam mặt. Mộ khinh nam buồn cười cười ra tới, nhìn hắn hơi hơi mỉm cười bộ dáng, cũng đã như gió mát phất mặt. Vân Hàn Yên trong lòng một trận kích động. Trước mặt tiểu giai nhân, sắc mặt từng đỏ, hơi thở lực chuyến, Mộ Khinh Nam không cấm một trận tâm động, duỗi tay đem Vân Hàn Yên ôm vào trong lòng. Vương gia Vân Hàn Yên bị đột nhiên như thế một ôm, tâm đều phải nhảy ra ngoài, một đôi cắt thủy hai trong mắt cũng không dám ngẩng đầu xem Mộ Khinh Nam. "Hàn Yên, ngươi có biết, bổn vương đối với ngươi lại niệm lại sợ." Mộ Khinh Nam thấp giọng nỉ non một câu, Vân Hàn Yên trong lòng dùng mình, vẫn là bởi vì những cái đó đồn đãi, những cái đó vãng tích thương tổn. Hẳn là làm người nam nhân này trong lòng vết thương chồng chất đi. Ngươi biết đến, ta cũng không tin những cái đó. Vân Hàn Yên đối thượng mộ khinh nam hai trong mắt, ánh mắt vô cùng kiên định. Chương 40 hiến hội xuất sắc. Chính là, ta không nghĩ là người đã chịu thương tổn, vạn nhất sáu vạn nhất thật sự có cái gì sự, sẽ làm ta hối hận chung thân. Nhớ tới di vạng những cái đó nữ tử, các cũng đều là đối chính mình thiệt tình một mảnh, chính mình cũng là ôm đối tương lai sinh hoạt vô hạn hướng tới đi nếm thử chính là mỗi lần đều là giống nhau bi thảm kết cục Trên thế giới này nhất đã thương người trừng phạt, không gì hơn, bất quá là trực tiếp nhằm vào người bản nhân, mà là làm người bên cạnh ngươi sống không bằng chết. Sẽ không, ta cùng các nàng không giống nhau, ta cùng vương gia ở chung như thế lâu, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy có cái gì bất đồng sao? Vân Hàn Yên thấp giọng nói, nếu vương gia nguyện ý, ta nguyện thường bạn vương gia bên cạnh người, duy nhất hy vọng, chính là ngươi vương khúc mắt. Nếu hai cái ở chung, luôn là bởi vì những việc này có chút cấm kỵ, lại có thể nào yên vui. Biết Vân Hàn Yên nói có đạo lý, chính là Mộ Khinh Nam trong lòng vẫn là không tránh được có chút do dự, vãng tích sự tình mang đến bóng ma, cũng không phải một sớm một chiều là có thể tiêu trừ. Nhưng là trước mắt nữ nhân này, xác thật dần dần đi vào chính mình trong lòng. Trước mắt này vô cùng mịn màng khuôn mặt, thanh triệt thông thấu hai tròng mắt, mày liễu cong cong, môi đỏ hối nhượn, Mộ Khinh Nam đột nhiên trong lòng vừa động, không cấm công hạ thân tử đem môi bao phủ đi lên. Vân Hằng yên trong lòng một trận kinh hoàng, nhắm hai mắt chờ này lửa nóng rơi xuống. Đang lúc hai người kiều diễm hết sức, bên ngoài vội vàng chạy vào một cái hạ nhân, vừa ở vào cửa gặp được hai người này ái muội một màn, tức khắc không biết tiến hay lùi, xử tại nhà ở trung gian sức sờ. Vân Hàng yên chạy nhanh đứng lên, chỉ cảm thấy trên mặt bên thai một trận nóng lên, túi đầu sửa sang lại quần áo của mình không dám nói lời nào. Mộ khinh Nam cũng có chút xấu hổ, thanh thanh giọng nói nói cái gì sự như thế sốt ruột. Hạ Nhân quỳ xuống đất bẩm đầu nói. Thục Phi nương nương thỉnh Vương ra tiến cung một chuyến. Mộ Kinh Nam trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, trải qua lần trước cùng Thục Phi chống đối vài câu, không biết hôm nay kêu hắn tiến cung lại có chuyện gì. Vân Hàng Yên thấy hắn có việc muốn làm, liền mở miệng nói, Vương ra đã có sự muốn nội, ta liền đi về trước. Mộ Kinh Nam ngại với này trong cung thúc rục cấp, liền an bài trung phong đưa Vân Hàng Yên cùng Ly Ca trở về, chính mình tiên tiến cung. Vân Hàng Yên lên xe ngựa, Ly Ca xem nhà mình tiểu thư mặt đỏ cùng vải đỏ giống nhau. Nghĩ lại vừa rồi tiểu thư là cùng vương ra một chỗ, liền chơi xấu cô ý hỏi, tiểu thư, ngươi đây là như thế nào lạc, có phải hay không vương gia khi dễ ngươi? Ly ca như thế vừa hỏi, vân hàng yên không cấm lại nghĩ tới vừa rồi một màn, trên mặt càng là nóng lên. Ngươi nha đầu này, càng học càng không đứng đắn. Mau giúp ta nhìn xem, có phải hay không hồng rất lợi hại. Một hồi trở về, cũng không biết này dọc theo đường đi có thể hay không thể đi xuống. Không có việc gì làm, tiểu thư. Chỉ cần ngươi không thèm nghĩ vương ra, một hồi liền không có việc gì. Biết Vân Hàng Yên phải làm chạm đánh chính mình, Ly ca biết điều nói xong chạy nhanh chợt loe thân. Xe ngựa một đường đi tới, tới rồi Vân phủ cửa, xa xa nhìn đến chính mình trong phủ xe ngựa cũng vừa vặn tới rồi cửa nhà. Vân y lý tú vừa lúc từ trên xe ngựa xuống dưới, nhìn đến vương phủ người đưa Vân Hàng Yên trở về, Vân y lý tú mắt tựa hàm huyết giống nhau. Hôm nay chính mình đeo xấu, chính là Vân Hàng Yên lại bị vương ra tiếp đi, còn như vậy vui sướng trở về. Đều là nữ nhân này, làm chính mình như vậy khó chịu, còn khuôi chiêng gõ chống khoe ra chính mình vinh sủng, chờ xem, thu này hoán, nhất định sẽ còn cho ngươi. Vân y dì tú nhìn vân hàng yên bị ly ca nâng xuống xe ngựa, hoán hận chính mình thu nạp một chút quần áo vào phủ. Hôm nay ở tử trúc viện phát sinh sự tình, vân y dì tú quát lớn bên người hạ nhân ai cũng không cho nói. Trở lại U lan viện, lưu thị xem nhà mình nữ nhi như vậy bộ dáng, trên mặt kinh hãi. Đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào đi ra ngoài một chuyến trở về sắc mặt thành như vậy. Vân y dì tú liền đem ở trong yến hội sự tình ngọn nguồn đều nói một lần, lưu thị phẫn hận nói, ta nhất định phải tìm cái này tiện nha đầu thảo cái cách nói. Nói lôi kéo vân y dì tú liền phải đi hàn yên luyện, vân y dì tú nhưng thật ra hiếm thấy tránh ra. Mẫu thân, hôm nay sự tình tóm lại tới nói tìm không thấy xác thực nguyên do nói là nàng làm, cho nên liền tính chúng ta đi, náo loạn một hồi, cũng không thể giao động nàng tí kẹo, ta xem hôm nay tình hình. Vương gia đối cái này tiện nữ nhân sắc thật thực để bụng, chính là ta càng không làm nàng như ý. Lưu thị nhìn Nữ Nhi rốt cuộc có thể trầm ổn xung dưới, trong lòng lược cảm an ủi, chính là ngẫm lại hôm nay chính mình bảo bối Nữ Nhi chịu bị khuất, lại cảm thấy hận đến ngứa răng. Kia Nữ Nhi có cái gì tính toán? Vương gia không phải đối tiện nhân này để bụng sao, không phải nghĩ đem nàng cưới trở về sao? Ta càng không làm hắn được cái này tâm nguyện, vừa lúc đã nhiều ngày ta chuẩn bị ở trong phủ mở tiệc, tới nay hồi tạ quận chúa mở tiệc chiêu đãi. Thứ hai thỉnh một ít quý gia công tử lại đây, hơn nữa ta nghe nói Thạch Tương Vương đã đốc quân đã trở lại. Lưu Thị vừa nghe, trên mặt lộ ra vui mừng. Đã sớm nghe nói cái này Thạch Tương Vương là cái rất nặng sắc đẹp người, đến lúc đó chỉ cần chúng ta quạt gió thêm tuổi một phen, không sợ cái này Thạch Tương Vương đối nàng không động tâm tư. Vân Y Dư Tú cũng âm âm cười, nếu này Thạch Tương Vương nếu là tranh khởi nữ nhân tới, chỉ sợ cái này nhân duyên liền biến thành hai cái hoàng tử tranh đấu, đến lúc đó liền biến thành một cọc rèm pha Nữ nhân này liền sẽ biến thành mỗi người ghét bỏ đồ đê tiện. Lưu Thị lôi kéo vân ý gì hề tay, đắc ý cười. Vân Hàng Yên ở Hàng Yên luyện, còn đang suy nghĩ ban ngày ở Vương Phủ những cái đó sự tình, khi thì đối với hư không ngây ngô cười một hồi, một hồi lại nhíu mảy chầm tư. Làm hại sứ men xanh còn lấy nhà mình tiểu thư sinh bệnh, chạy đến một bên đi hỏi Ly Ca. Ly Ca cười nói, tiểu thư thật đúng là bị bệnh, cái này kêu tương tư bệnh. Sứ men xanh vừa nghe nóng nảy, nếu là sinh bệnh, Như thế nào Ly Ca tỷ tỷ bất an bài tìm đại phu, này muốn chậm trễ nhưng xảy ra chuyện gì đến? Xem sứ Men xanh đương thật, Ly Ca một trận khinh khách lời, ngón tay chọc chọc sứ Men xanh đầu nói, nha đầu nốc, đây là vương gia cùng tiểu thư giao hảo, đây là chuyện tốt ta, không cần uống thuốc, chờ đến gà qua đi, liền thuốc đến bệnh trừ. Sứ Men xanh giống như minh bạch, cũng giống như không hiểu lắm, nhưng là Ly Ca nói không có việc gì, tự nhiên chính là không có gì đi, xem tiểu thư cũng là vui vẻ bộ dáng, tự nhiên là hết thể đều tốt. Ly ca đi hỏi tiểu thư, ngày mai có phải hay không còn đi võ quán, vẫn là đi xem vương gia, vân hàng yên túi đầu cũng chưa suy xét liền trở về một câu, vương gia, vương gia tới. Không có à, tiểu thư, ngươi này thật là hại tương tư bị bệnh, ta là thuyết minh ngày muốn hay không đi xem vương gia, này vài lần đều là ít nhiều hắn lần nữa chiêu ứng, tiểu thư còn không có chủ động đi thăm qua hắn. Như thế, vân hàng yên lúc này mới nhớ tới, chính mình cái gì tâm ý cũng không biểu đạt quá. Nhưng thật ra mộ khinh nam còn thường thường nhờ người lại đây tặng lễ vật thăm hỏi một chút. kia bằng không, ngày mai chúng ta cấp vương ra làm điểm điểm tâm đưa qua đi. Vân Hàn Yên nghiêm túc nói. tiểu thư, người còn phải làm ăn a Vân Hàn Yên chủ ý vừa ra, đưa tới ly ca một trận kêu rên. Trường 41 mở rộng võ quán. Vân Y di tú nghĩ phải cho Vân Hàn Yên sau bộ đảo cái hố. Trong lòng hoa chủ ý, liền không hề chấp nhất với mỗi ngày cùng Vân Hàn Yên lục đục với nhau, ra tới đi vào đụng tới mặt. Trên mặt cũng là cười ngâm ngâm, làm đi theo vân hàng yên ly ca đều cảm thấy có điểm không bình thường. Tiểu thư, vậy ngươi nói đại tiểu thư gần nhất có phải hay không xin ốc, ta trước nay không gặp nàng đối với ngươi như thế nhiệt tình quá, ngươi xem vừa rồi trên đường đụng tới, không chỉ là chủ động cùng ngươi chào hỏi, còn hỏi hàn đơn cần, sợ ngươi ở võ quán bị liên lụy, kia nói, liền cùng phát ra tử thiệt tình dường như. Vân hàng yên khinh thường cười cười, mặc kệ nàng, chỉ cần nàng không xin sự, ta cũng không như vậy nhiều công phu tới cùng nàng háo. Trong quán gần nhất muốn thu mua bên cạnh tòa nhà, ta còn là muốn nhiều qua đi nhìn xem mới được. Tới rồi võ quán, Lâm Láo quả nhiên đang chờ. Cùng nhau tại hậu đường, còn có một cái hắc gầy cái vóc dáng cao. Lâm Láo giới thiệu nói, đây là cách vách kia chỗ tòa nhà chủ nhân, họ Phạm, một chữ độc nhất tiến. Vân Hàng Yên nhìn nhìn vị này Phạm tiên sinh, nàng không hiểu xem tướng, chính là đơn từ lúc mắt như thế đánh giá nhìn, liền cảm thấy người này không dễ tiếp xúc. Cao xương gò má, tiêm cảm một đôi đôi mắt nhỏ quay tròn. Liền cùng nhiễm tặc tính dường như Trong lòng như thế tưởng Đối người này liền tồn ba phần cái nhìn Vân Hàn Yên không nhúc ních thanh sắc Làm ly ca thượng trà Trong phòng chỉ chờ lâm lao chính mình cùng cái này Phạm tiên sinh nói chuyện Trường quay, ta cũng là người quang minh chính đại Không nói chuyện mờ ám Tòa nhà này là tổ tiên để lại cho ta Các ngươi nếu muốn lấy đi, cũng không như vậy dễ dàng Bạc là quả quyết không thể thiếu Bằng không ta cũng thực xin lỗi này Từ trên xuống dưới giả trẻ đàn ông Vân hàng Nghiên nghe xong lời này có điểm không rõ, chẳng lẽ cái này tòa nhà không phải hắn một người, vẫn là cả gia đình người không thành. Mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn Lâm lão liếc mắt một cái, Lâm lão vội vàng giải thích, tòa nhà này là Phạm Tiên Sinh tổ tiên một chỗ gia sản, sau lại phân ra thời điểm phân cho lão đại. Phạm Tiên Sinh đứng hàng lão nhị, chính là này Đại tiên sinh rất sớm liền đi năm Dương, vẫn luôn không có trở về, này nhà cửa liền từ Phạm Tiên Sinh xử lý. Hiện tại chúng ta muốn mua, hắn cũng yêu cầu cùng đại tiên sinh một công đạo cho nên mới. Nguyên lai like là như thế này, nguyên lai like không phải chính mình danh nghĩa tài sản, kia còn ở nơi này hùng hổ. Bất quá nếu phải làm mua bán, chú ý chính là hòa khí sinh tài, Vân Hàn Yên mở miệng nói, kia Phạm Tiên sinh trước khai cái giới, nếu thích hợp, hôm nay chúng ta liền có thể ký cái này mua bán khê ước. Phạm Tiên không nói gì, nhìn Lâm Lão liếc mắt một cái, Lâm Lão đi đến Vân Hàng Yên một bên, nhỏ giọng nói một con số. Vân Hàn Yên mày liễu một trọn, người này thật lớn ăn uống. Lâm Lão vừa rồi nhỏ giọng nói Là Phạm Tiến hôm nay tới rồi trong quán há mồm chào giá. Không nhiều không ít, 3.000 lượng. Này 3.000 lượng ở Vân Gia đương nhiên không coi là lấy không ra, chính là tại đây con phố thượng, 3.000 lượng đủ mua ba chỗ Phạm Tiến như vậy tòa nhà, người này thật sự là cố định lên giá. Kia Phạm tiên sinh ý tứ là, không bán thấp hơn. Vân Hàn Yên Dương mắt nhìn một chút Phạm Tiến. Đối, thiếu một lượng bạc tử cũng không bán. Kỳ thật ở lâm láo cùng phạm tiến bắt đầu lại nói tiếp muốn thu mua cái này tòa nhà thời điểm phạm tiến liền lưu tâm tra hỏi một chút cái này võ quán mỗi tháng tiền thu hiện tại này vân thị võ quán đúng là cường thịnh thời điểm trong quán mỗi tháng tới học đồ đưa lên đều là trắng bóng bạc hơn nữa này võ quán làm cơ hồ là vô buồn mua bán trừ bỏ tiểu nhị cùng lâm láo cập mấy cái giáo đầu tiền cơ hồ không có gì chi ra những cái đó dược liệu cũng mua rất là hòa bạo chỉ cần là như vậy hạng nhất liền đều là tuyệt bút tiền lợi a những việc này ở Phạm Tiến trong lòng, đều đánh bản tính tính đâu. Chính là, Vân Hàn Yên cũng không phải chờ người tới tể Sơn Dương. Tuy rằng phía trước rất nhiều chuyện đều có mộ khinh nam quan hệ dễ như trở bàn tay giải quyết, chính là lần này, Vân Hàn Yên đảo muốn nhìn một chút, chính mình có thể hay không xử lý tốt những việc này. Nghĩ nghĩ, Vân Hàn Yên đứng lên, như vậy đi, việc này ta đã biết, quay đầu lại ta phòng thu chi cộng lại một chút, lại thỉnh Phạm tiên sinh lại đây nói ký khế ước sự tình, như thế nào? Phạm Tiến vừa nghe Vân Hàng Yên không có một ngụm từ chối, nhìn dáng vẻ chuyện này có môn, tức khác trên mặt một đường, lộ gương mặt tươi cười. Đương nhiên, đương nhiên, chỉ cần trưởng quay gật đầu, ta tưởng khẳng định là không có cái gì vấn đề. Chuyện này các ngươi liền nhìn an bài một chút, chúng ta nơi khác còn có một chỗ tòa nhà, tùy thời có thể dọn qua đi. Vân Hàng Yên gật gật đầu, ý bảo Lâm lão đem người đưa ra đi. Chờ Lâm lão tặng Phạm Tiến trở về, Vân Hàng Yên cùng Lâm lão nói, Lâm lão. Cái này tòa nhà rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền, ngươi cùng ta nói hạ. Lâm lão nắn bước trong râu, vươn một cái ngón tay, một ngàn lượng, đều xem như đứng đầu. Cái này phạm tiến đơn giản chính là nhìn võ quán sinh ý hảo, cho nên mới công phu sư tử ngoạm. Cái này tòa nhà liền tính ở phồn hoa phố phường Trung gian, cũng chính là một ngàn lượng. huống chi chúng ta liền tính thu lại đây, rất nhiều địa phương cũng muốn hủy đi một lần nữa an trí, cho nên cái này phạm tiến minh bày chính là tưởng xảo trá một bút. Vân hà Yên gật gật đầu cùng ta đánh giá giá cả không sai biệt lắm. kia như vậy, lâm lão ngươi quay đầu lại đi hỏi thăm một chút, nhìn xem cái kia đại tiên sinh ở nơi nào, có phải hay không thật sự không tiện trở về. mặt khắc giúp ta hỏi thăm hạ, cái này phạm tiến, ngày thường có cái gì hăng mê, trong nhà tình trạng như thế nào. biết vân hàn yên có chính mình ăn bài, lâm lão gật đầu đồng ý lui ra. ly ca thấy nói xong rồi sự tình, tiến vào cùng vân hàn yên đáp lời, tiểu thư, trong phủ tới thông truyền, nói qua hai ngày đại tiểu thư ở trong phủ bị hạ thực rượu phải về thỉnh quận chúa cùng liên can hậu duệ quý tộc gia quyến thỉnh tiểu thư trước tiên làm điểm chuẩn bị vân hàng yên nhưng thật ra ngoài ý muốn này ăn cơm liền ăn cơm đi còn muốn chuẩn bị cái gì có cái gì không giống nhau sao còn muốn ta chuẩn bị cái gì ly ca có điểm do dự xem vân giá lệnh đuổi theo hỏi liền mở đầu đáp lời nói đại tiểu thư nói lần này ăn tiệc là mời lại lại là tạ lễ thỉnh nhị tiểu thư đại biểu trong phủ chuẩn bị cái tiết mục đến lúc đó mọi người đều sẽ bị cái tiết mục trợ hứng Nóng trông không, khí có thể so sánh khác yến hội làm càng tốt chút. Nàng muốn trợ hứng chính mình đi làm ầm ý thì tốt rồi, muốn ta đi làm cái gì tiết ngủ. Vân Hàn Yên có điểm buồn bực, ta không cần đi, như vậy yến hội ta có thể đi chính là cho nàng mặt mũi, còn muốn như vậy làm ầm ĩ, thật sự là nhàm chán. Không muốn nghe này đó thượng vàng hạ cám, Vân Hàn Yên không để ý tới, xoay người lật xem trên bàn sổ sách. "Tiểu thư, chuyện này đã nói cho lão gia, lão gia." Cũng gật đầu đáp ứng. Li Ca có điểm khó xử cùng Vân Hằng yên bẩm báo hơn nữa ngày mai đến hội Thạch Tương Vương cũng tới lao ra nói vẫn là muốn thích hợp giữ gìn một chút Thạch Tương Vương hắn là ai Vân Hàng yên từ một đống trướng mục ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Li Ca ta như thế nào không nghe nói qua Li Ca thở dài một hơi tiểu thư Thạch Tương Vương mẹ đẻ là ở thuộc phi phía trước Hoàng Thượng rất là sủng ái một vị phi tử đáng tiếc sớm liền đã qua đời trước mắt Hoàng Thượng bởi vì thuộc phi nương nương cho nên ngưỡng mộ gia tĩnh vương đối Thạch Tương Vương. Luôn luôn cũng là thương tiếc đến không được. Còn có chuyện này. Vân Hàn Yên có điểm ngoài ý muốn. Chương 42 Thạch Tương Vương là ai? nay Thạch Tương Vương, ở nguyên thân trong trí nhớ, mơ hồ chỉ có điểm linh tinh ký ức, phần lớn là phố phường truyền thuyết cùng bọn hạ nhân nghe nhầm đồn bậy. Có người nói, Thạch Tương Vương mẹ đẻ là cái tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng là thiên đố hồng nhan, kết quả sớm mất, để lại con mổ côi từ trong bụng mẹ chính là Hán. Còn có người nói, này Thạch Tương Vương lớn lên cùng Hoàng thượng có 8 phần giống nhau. Tính tình cũng là tương tự đến không được, cho nên mới sẽ được đến hoàng thượng như vậy yêu thương. Thậm chí còn có người nói, thạch tương vương căn bản chính là hoàng thượng ở ngoài cung tư sinh tử, nửa đường ôm trở về, hoàng thượng đối hắn coi ấy nấy, cho nên mới sẽ đối hắn càng thêm hảo một chút. Mặc kệ như thế nào, các loại về thạch tương vương thân thế đồn đái rất nhiều, cũng không biết cái nào thật cái nào giả. Nhưng thật ra cùng mộ khinh nam tiếp xúc như thế vài lần, cũng chưa từng nghe hắn nói quá chính mình huynh đệ tỷ muội sự tình. Vân Hàn Yên ẩn ẩn cảm thấy, cái này Thạch Tương Vương cùng Mộ Khinh Nam quan hệ hẳn là cũng không tốt. Hoặc là, là Mộ Khinh Nam người này quá mức cao ngạo, lần trước xem hắn cùng Tĩnh cùng quận chúa gặp mặt, cũng không cảm thấy có bao nhiêu sao thân cận, thật sự là cái mặt lạnh khốc nam nhân a. Nhớ tới Mộ Khinh Nam, Vân Hàn Yên khỏe miệng liền gợi lên một mặt như có như không ý cười, một bên Ly Ca xem có điểm không rõ. "Tiểu thư, ngươi cười cái gì a? Vừa rồi không phải còn không vui đâu sao? Ngày mai ra Tĩnh Vương tới sao?" "A." Lý Ca bị hỏi sướng sốt, ta là nói, ngày mai ra Tĩnh Vương lại đây tham gia Yến Hội sao? Vân Hàn Yên lại lặp lại một lần, khẳng định a, lần này đại tiểu thư đem có thể thỉnh đến mấy cái vương tử quận chúa đều thỉnh, nghe nói còn có cái thượng thư nữ nhi, đó chính là, lần trước xem cái kia lễ bộ thượng thư nữ nhi tạ mục nhiên cùng Vân Y Y tú liêu như vậy hăng say hợp ý, lần này khẳng định sẽ thỉnh tới. Mặc kệ ai tới ai không tới, chỉ cần mộ khinh nam tới liền hảo. Bên người Vân Hàn Yên cũng hoàn toàn không để ý. Chỉ cần hắn tới, thế nào đều được. Vân Hàn Yên đột nhiên từ ghế trên đứng lên, Lyca, người đi giúp ta bị một bộ vũ đạo quần áo tới. Tiểu thư muốn khiêu vũ. Chính là còn có hai ngày chính là yến hội, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi đi. Tuy rằng Lyca chưa thấy qua nhà mình tiểu thư khiêu vũ, bất quá nghị đến này nhu nhược thân mình, bất động đã là một đạo phong cảnh, đến lúc đó nhảy lên vũ tới, khẳng định là đẹp, nhưng là Lyca lại không xác định, hiện tại tiểu thư là đã có điểm hấp tấp bộ dáng, cùng trước kia đại không giống nhau. Cái này hành động khiêu vũ nói, có phải hay không có điểm? Xem ly ca cao mày nhìn chính mình, Vân Hàng Yên chừng mắt xem trở về, như thế nào, còn không tin được tiểu thư nhà người không thành. Nói liền đi ra ngoài, tiểu thư, ngươi đi như thế sốt ruột làm gì a Ta phía trước đi, ngươi cùng lâm lão nói một tiếng, này ba ngày ta liền không tới võ quán, ta phải đi về bế quan. Bế quan, ly ca trong lòng lại là một trận thắng phụ, cái này tiểu thư, thật là nhớ tới vừa ra là vừa ra. Đây là bế quan muốn làm gì a? Sau giờ ngọ, Ly Ca liền mời tới may và cấp Vân Hàn Yên lượng thân đặt làm vũ phục. Vân Hàn Yên yêu cầu là muốn đem này thân quần áo làm thành kính trang cái loại này, nhưng là muốn nhiều chút vũ phục phong vận. Phút cuối cùng còn lặp lại dặn dò lão bản nhất định phải hai ngày nội đuổi làm ra tới. Xem Vân Hàn Yên vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Ly Ca lặng lẽ hỏi: Tiểu thư, ngươi là bởi vì Thạch tương vương muốn tới, vẫn là bởi vì gia tính vương muốn tới? Mới như thế trang phục lộng lẫy chuẩn bị a? Vân Hàn Yên trắng nàng liếc mắt một cái, nhỏ mà lanh, cái kia thạch tương vương tính thứ gì, ta cùng hắn lại không có nửa mao tiền quan hệ. Lời này nói ý tứ nhưng thật ra ly ca nghe hiểu, nhưng là gần nhất tiểu thư nói chuyện kỳ kỳ quái quái, thật là làm người sở không được đầu óc. Vân Hàn Yên nhớ tới, chính mình như thế nào cũng có võ thuật đấy, lại hơi chút hơn nữa điểm chính mình biết đến vũ đạo động tác, hẳn là liền không sai biệt lắm đi. Tuy rằng không có vũ đạo đấy, cũng may chính mình trước mắt này phó thân mình cũng là nhu nhược không có xương nghĩ đến hẳn là không sai biệt lắm. nói cấp tới mau, vân hàng yên dặn dò ly ca cùng sứ men xanh không cần cùng người ngoài nói, chính mình liền ở hàng yên luyện tích một chỗ địa phương, hảo hảo thao luyện lên. cách hai ngày, may vá đưa tới khâu vá tốt vũ phục, ly ca hầu hạ vân hàng yên mặc vào, chỉ thấy này thân vũ phục khẩn eo tay háo rộng, cây bìm bìm giống nhau ống quần thượng, thêm một ít tiểu xảo tinh xảo hoa cỏ đồ án, quần áo cổ áo làm so ngày thường hơi thấp một chút, lộ ra tiểu xảo xương quai xanh cùng trắng tinh phần cổ lằng ra chan có điểm câu hồn cảm giác. Ly ca lần đầu xem tiểu thư xuyên vũ phục, tuy là lần trước xem qua Vân Hàn Yên tinh xảo trang điểm bộ dáng, hiện tại lại xem dáng vẻ này, vẫn là thực kinh diễm. Trong gương mỹ nhân nhi, một thân màu xanh lục thay đổi dần sắc vũ phục, mềm mại bên người nguyên liệu sân dáng người thướt tha có hứng thú, làn da vô cùng mịn màng, như châu tượng ngọc, hai chỉ con mắt sáng giống như hàm xuân thủy giống nhau nhộn nhạo đa tình, chỉ là như thế nhìn qua liếc mắt một cái, đã làm người say mê. Lika Ta làm người chuẩn bị khúc, thỉnh nhạc sư tới sao? Vân Hàng Niên không biết thời đại này đều có cái gì thích hợp chính mình cái này vũ đạo khúc, chỉ có thể đại khái cùng nhạc sư nói một chút, chính mình yêu cầu khúc là cái gì phong cách, bất quá cũng may này đó nhạc sư đều thực thông minh, nói cũng liền minh bạch. đã tới, nhạc sư tiêu diệt triệt để tiểu thư yêu cầu, bị thích hợp khúc, liền chờ tiểu thư qua đi nghe một chút xem. Nay Vân Phủ muốn bại yến hội, trừ bỏ chuyên môn thỉnh nhạc sư lại đây, còn thỉnh vài vị trong thành chứ danh đầu bếp lại đây hầu hạng ngày thường này đó vương cung hậu duệ quý tộc đều là ăn chính mình trong phủ thức ăn quán muốn rất là có thể ăn độc thuộc lòng còn thế nào cũng phải đỉnh cấp đầu bếp mới được vân hàn yên từ chính mình trong viện ra tới cùng ly ca đi sương phòng tìm nhạc sư nghe khúc ra cửa không bao xa liền gặp được vân y lê tú nhìn vân hàn yên một bộ vui mừng ra mặt bộ dáng vân y lê tú trong lòng âm thầm cười trộn ngày mai mới là ngươi xuất sắc thời điểm trước mắt liền cao hứng thành như vậy thật là tiện nhân vân hàn yên mới mặc kệ nàng cái dạng gì ánh mắt Cái dạng gì nói, không đau không ngứa tiếp đón hai câu chạy nhanh đi phía trước đi. Trước mắt chính yếu sự tình, là mau chóng đem khúc cùng vũ đạo luyện chín, không vì người khác, chỉ vì người kia. Trong lòng nghĩ, trên mặt liền lộ ra sung sướng thần sắc tới, nhạc sư cho rằng chính mình khúc được đến tiểu thư nhận đồng, cũng càng ra sức bắt đầu diễn đấu. Ly ca ở một bên xem vui tươi hớn hở, xem ra nhà mình tiểu thư thật là vì cái này vương ra thượng tâm. Vân phủ tòa nhà chiếm địa nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Vân Tần Giao có một chỗ chính mình xử lý công vụ cùng chiêu đãi lưu tới quan viên địa phương, tên là Thượng Võ Đường, ở vào toàn bộ Vân Phủ trung trục vị trí, lấy phong thủy Thượng công chính chi ý. Lấy Thượng Võ Đường vì giới hạn, đem toàn bộ Vân Phủ đại trạch chia làm hai nửa, phía trước là Vân Phủ tiền viện, chia làm tả trung hữu ba đường. Trung lộ Thượng Thính Đường, chính là xử lý công vụ cùng chiêu đãi khách khứa địa phương, tả hữu hai sừng còn lại là hộ vệ, phụ tá cùng bọn gia tướng cư trú địa phương mặt khác còn có một ít tướng quân bên trong phủ sư gia cùng một ít nhân viên công vụ nơi ở chương 43 mươi hiến khách hậu viện chiếm toàn bộ tướng quân phủ một phần ba lớn nhỏ trừ bỏ đông nam một góc tích làm hoa viên ở ngoài chính là hai ba chỗ độc lập nhà cửa nơi này bao gồm vân hàn yên trụ hàn yên uyển lưu thị cùng vân y, y tú trụ ưu lan viện cùng với trước kia cấp này hai cái nữ nhi đi học cùng tập võ hạc minh đường còn có thải cúc trai y, y lẻ lần này hiến tiệc tuy rằng là vân y, y tú làm vân gia đại tiểu thư nói ra nhưng là bởi vì có nam khách ở cho nên địa điểm tuyển ở trung lộ thượng thính đường tiền viện cái này lớn nhất thính đường tên ánh bình minh đường vân phụ bọn hạ nhân sớm liền công việc lưu đù lên lưu thị an bài quản gia bố trí ánh bình minh đường những cái đó bố trí gỗ tử đàn trên bàn đều bãi đầy các màu chân hoa quả tươi phẩm càng có tới gần thượng đầu cái bàn một bên còn chuyên môn mang lên mấy buồn thịnh phóng hoa cỏ nhìn cảnh đẹp ý vui lưu thị mang theo bên người nha hoàn thanh toàn trong ngoài xem xét một phen trong phòng bếp đã bị hảo tinh xảo điểm tâm Ăn mặc màu xanh lục so giác bọn nha đầu nối đuôi nhau mà nhập, một đám trên bàn đều bày biện hảo. Xanh ngoài đã có khách nhân lục tục tới rồi, quản gia ở cửa chờ đón, gặp được đặc biệt tôn quý khách nhân, tỉ như gia Tĩnh Vương cùng quận chúa còn có Thạch Tương Vương, liền sẽ chuyên môn thọc xuyên đại phu nhân, tới cửa chờ đón một chút. Vân y dị Tú hôm nay chuyên môn trang điểm rất là long trọng, lần trước đi quận chúa Tử Trúc viện dù sao cũng là làm khách, chính mình không thể quá mức chói mắt, hôm nay dứt khoát xuyên một thân đỏ bừng 12 phúc váy lụa. Thượng thân một kiện màu xanh biết sa xa mỏng áo ngoài thêu hoa diên vĩ đồ án, cổ tay áo cùng cổ áo chỉ bạc xuyên biên, trên đầu chân châu bộ diêu sấn cả người kiều mỹ đang yêu, làm như so ngày thưởng trả hết thuần vài phần. Chờ ở ánh bình minh đường cửa, xa xa nhìn đến quận chúa cùng lễ bộ thượng thư gia nữ nhi tới rồi, Vân Ý Lý Tú chạy nhanh lên qua đi. Quận chúa hôm nay khoan thai tới muộn, cần phải phạt rượu nga. Nhìn quận chúa hôm nay cười ngâm ngâm, biết tâm tình không tồi, này Vân Ý Lý Tú cũng là có ánh mắt, chạy nhanh đi lên chơi Xem vân đại tiểu thư nhiều xe treo kẹo người, hôm nay minh bạch chính là chúng ta hai cái tới sớm được không, xem ra là người muốn phạt rượu mới là Ba người vui cười cầm tay vào cửa, cổng lớn chỗ, một đạo thân ảnh vừa mới xuống ngựa, đúng là chính mình cưới ngựa mà không có ngồi xe tới ra tĩnh vương mộ khinh nam. Nhìn đến vân ý dí tú thân ảnh ở nơi xa ánh bình minh đường cửa chợt lóe mà qua vào phòng, mộ khinh nam mày hơi hơi nhíu một chút. Một bên quản gia đã làm người chạy nhanh đi thỉnh lưu thị lại đây. Lưu Thị nghe nói ra Tĩnh vương tới rồi, cùng mấy cái trò chuyện với nhau phu nhân chào hỏi một cái, liền vội vàng chạy vội cửa. Bên ngoài mộ khinh nam lệnh một khuôn mặt đứng ở cửa, chỉ là xa xa xem một cái, cũng đã làm người đổ sinh áp lực. Vương gia đại gia quang lâm, thật là không có tử xa tiếp đón. Hôm nay lão gia không ở trong phủ, thần thiếp lại đây chờ đón, mong rằng vương gia bao dung. Vân tần giao cư nhiên không ở. Vốn dĩ mộ khinh nam còn muốn mượn hôm nay cơ hội, cùng vân tần giao nói hạ, đại hôn sự tình. Kết quả vừa vặn hắn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể ngày khác nói nữa. Mộ khinh nam gật gật đầu, phu nhân khách khí. Nâng bước liền vào vân phủ đại môn. Bên ngoài đi theo lại một chiếc tráng lệ huy hoàng xe ngựa tới rồi cửa, nguyên lai là thạch tương vương tới rồi. Lưu thị mới vừa đón mộ khinh nam tới rồi ánh bình mình đường cửa, lại xoay người chạy nhanh đi nên đón thạch tương vương. Nay một đường chạy chậm nhưng thật ra làm khó được như thế bận rộn lưu thị cái chán hơi hơi chảy ra hắn tới. Kỳ thật nói đến cái này Thạch Tương Vương cũng coi như là cái Mỹ nam tử, tuy rằng dáng người không kịp mộ khinh nam cao lớn cường tráng, nhưng là lại sinh một đôi Mỹ người mắt đào hoa, hơn nữa bản thân cũng là phong lưu phong khoáng, khuôn mặt tuấn Mỹ, càng là có vẻ có một loại yêu dã nam nhân mị lực. Lưu thị hỉ khí dương dương đón nhận đi, vân phủ đây là hồi lâu tới nay, tới khách quý nhiều nhất một lần. Từ trước đến nay nếu không phải vân Hàn yên duyên cớ, cũng sẽ không lao động hai cái vương ra một cái quận chúa chuyên môn lại đây. Nghĩ đến hôm nay sẽ phát sinh cho hay, Lưu Thị trong lòng liền một trận âm lãnh cười thầm. Trên mặt vẫn là mang theo khách sáo gương mặt tươi cười, đón Thạch Tương Vương vào cửa. Nay Thạch Tương Vương là Hoàng thượng đệ tứ tử, tên là Mộ Lưu khinh Mẫu phi là một cái cũng không thu hút phi tần, mà đều không phải là là đồn đại chung theo như lời sủng phi nhi tử. Nhưng là cái này Mộ Lưu khinh ngày thường thực sẽ làm người làm việc, hơn nữa chính vụ thượng sắc thật làm việc có một bộ chính mình phái tả, sấm rền gió cuốn thả tàn nhẫn độc ác. Nào đó thời điểm sắc thật sáng chế một ít công tích gia lập, hoàng thượng cũng rất là coi trọng. Trước mắt trừ bỏ hoàng thượng Mộ Chấn Vũ nhất thích Tam hoàng tử gia Tĩnh Vương Mộ Khinh Nam cùng thất hoàng tử Trường An Vương Mộ Trường Nguyên, chính là thích nhất cái này tứ hoàng tử Thạch Tương Vương. Mộ Lưu Khinh ngày thường thích trương dương tiêu ngạo, đi ra ngoài đều là so người khác muốn long trọng một ít, chính mình cũng là đặc biệt thích mỹ mạo nữ tử, phàm là bị hắn nhìn trúng nữ tử, không có có thể thoát được hắn lòng bàn tay. Hôm nay Vân Ý Dì tú chuyên môn thỉnh Thạch Tương Vương qua phủ An chính là vì hắn cái này thói quen. Xem Mộ Khinh Nam cùng Mộ Lưu Khinh đều tới rồi, Lưu thị cùng Vân Y Tú làm chủ gia nâng chén muốn nói, "Hôm nay là vì cảm nhớ lần trước quận chúa chiêu đãi thịnh tình, lại vừa lúc gặp hai vị vương gia đều ở kinh thành, liền làm này nho nhỏ thực rượu, thỉnh đại gia cùng nhạc." Nói uống cạn ly chung rượu trái cây. Mộ Khinh Nam cũng bưng lên cái ly nhẹ nhấp một ngụm, khỏe mắt dư quang nhìn quét một lần trước mặt mọi người, cũng không có nhìn đến Vân Hàn Yên bóng dáng. Đảo cũng kỳ quái, này Vân phủ yến tiệc Nếu vân tần giao không ở, vân y Lý tú đều ra tới, biết mộ khinh nam tới rồi, như thế nào này vân hàn yên còn có thể không lộ mặt đâu. Chẳng lẽ là bị bệnh? Nghĩ đến đây, mộ khinh nam trong lòng lo lắng một chút. Lưu Thị An bài ca vũ cấp các vị ở đây khách khứa trợ hứng, khinh ca mạn vũ một trận về sau. Thính đường nội đột nhiên an tĩnh lại, vốn đang ở ăn uống mọi người, xôi nổi chờ này an tĩnh qua đi tiết mục Một trận tiếng tỳ bà vang lên, nhạc sư ở một góc tấu khởi một đầu tương tiến tiểu. Đây là một đầu len ken hữu lực, bao hàm kim qua thiết mã chi âm khúc, làm vừa rồi còn thể sắc và tinh thần thả lỏng mọi người trong lòng không khỏi căng thẳng, cảm thấy cả người đều tinh thần lên. Bên ngoài đi vào tới một cái ăn mặc kính trang mạn diệu vũ phục nữ tử, một thân màu tím nhạt vũ phục cắt may vừa người, hiện sắc dáng người thất tha nhiều vẻ, trên đầu sơ đơn giản đuối tóc, cắm đến cũng là hai ba đóa châu ngọc tiểu hoa, có vẻ anh tư tác sẵng. Mộ khinh nam không cầm trước mắt sáng ời, này không phải Vân Hàn Yên lại là ai? Gặp qua nàng rất nhiều lần, chính là hôm nay này giả dạng thật đúng là đoạt người trong mắt. Vân Hàn Yên một thân bó sát người thấp lánh vũ phục, sốn cả người như là tân trang tinh mỹ đồ sứ, thanh nhã cao khiết, còn mang theo không thể dâm loạn một loại trang nghiêm cùng nghiêm túc. Theo tiếng nhạc vang lên, đầu cắm tức linh, trên chân mang theo bạc xuyến Vân Hàn Yên mạn diệu khởi vũ, chỉ thấy nàng thân hình khi thì thả lỏng như nước sóng trục lưu, khi thì như tức điểu đêm kinh thân thể căng chặt, theo tiếng nhạc tiết tấu nhanh hơn, Vân Hàn Yên dưới chân đạp bước chân cũng càng lúc càng nhanh. Xem Vân Hàn Yên trên mặt biểu tình vừa rồi vẫn là những mày liên tiếp, ngược lại lại đổi thành tươi cười như hoa, tiếng nhạc ngưng hẳn, Vân Hàn Yên một cái xoay người lấy duyên dáng tư thế kết thúc trình điệu nhảy đạo. Chương 44 bổn Vương nhìn chúng ngươi. Chỉ thấy Vân Ý dí tú hướng tới chính đi qua đi thêm rượu một cái thị nữ đưa mắt ra hiệu, thị nữ hiểu ý gật đầu. Dưới chân làm bộ dường như vướng một ngã dường như, trong tay chén rượu liền thẳng hướng tới Vân Hàn Yên trước ngực bắt đi. Cơ hồ là theo bản năng, Vân hàng Yên một tay ra quyền, Kêu bát lại đây rượu thế nhưng như bị đánh trúng đồ vật giống nhau, trực tiếp hướng về phía cách đó không xa vân y tí tú trên mặt bay qua đi. Phát lập tức, vân y tí tú cũng chưa phản ứng lại đây, trên mặt đã bị rượu bát cái ướt đấm. Đối diện thạch tương vương nhìn đến bộ dáng này, không cấm không có nhịn cười ra tới, bên cạnh quận chúa cũng là ngừng lên tay háo hơi hơi chắn một chút mặt. Vân y tí tú khí hận không thể đi lên đem vân hàng yên mặt đều trả hoa, chính là trước mắt bên này có khách quỷ ở, không thể mất lễ nghĩa, liền cương ấn xuống trong lòng lửa giận Trên mặt làm ra một cái cứng đờ tươi cười, dùng khăn lau một chút trên mặt rượu, còn ra vẻ hào phong nói, nhị muội tài múa thật là xuất chúng, liền tính là năm đó thân mâu Trần Di nương ở thời điểm, cũng cứ như vậy trình độ. Một phen lời nói, nói mọi người lại lén thổn thức một chút, Mộ Lưu khinh cũng vừa biết, nguyên lai cái này dáng múa duyên dáng, tiểu tiểu mỹ nhân nhi, nguyên lai là cái thứ nữ. Thứ nữ địa vị luôn luôn thấp hèn, kéo về trong phủ làm thiếp hoặc là làm thị thiếp đều xem như cho thiên đại mặt mũi. Nghĩ đến đây, Mộ Lưu Kinh trên mặt một trận đắc ý thân sắc. Mộ Lưu Kinh đứng lên đối Lưu Thị nói, đại phu nhân, này trong phủ nhị tiểu thư Kinh ca mạn vũ thực sự làm người vui vẻ thoải mái a. Bổn Vương xem nhị tiểu thư hào hào tư thế vai hùng cùng hơn người khí chất thật sự là khuyên tâm không thôi, cho nên bổn Vương có cái yêu cầu quá đáng. Này Thạch Tương Vương đi ra ngoài đốc quân thị sát, rất dài một đoạn thời gian đều không có ở kinh thành, hơn nữa này ngón giữa hôn liên hôn một loại sự tình. Vốn là không phải hắn ngày thường chú ý phía trước mộ khinh nam từng có mấy cái chưa lập gia đình thê tử, sau lại lại vô cớ xảy ra chuyện, lập đi lập lại cũng nói vài cá nhân ra. Cho nên hắn căn bản không biết, trước mắt cái này vân ra nhị tiểu thư là tương lai ra tĩnh Vương Phi, thêm chi vốn dĩ chuyện này chính là từ đại tiểu thư trên người lại ngược lại sửa vì nhị tiểu thư, đảo cũng không xem như mộ lưu khinh cố ý vì này. Không đợi mộ lưu khinh nói xong, đường trung vang lên một cái giọng nam, tứ đệ, Cái này yêu cầu quá đáng, ngươi còn thu hồi đến đây đi. Vẫn Nhị tiểu thư là bổn vương tương lai vương phi, ngươi hoàng đầu, về sau loại này lời nói, ta xem vẫn là ít nói thì tốt hơn. Mộ Khinh Nam hắc một khuôn mặt, không có đứng lên, cả người dường như đắm chìm ở một đoàn u ám dường như. Mộ Lưu Khinh trên mặt sửng sốt, nhưng thật ra có điểm xấu hổ. Tuy là hắn ngày thường yêu thích sắc đẹp, nhưng là này làm cho trước công chúng đùa giỡn chính mình tương lai tẩu tẩu, cũng xác thật có chút không thích hợp. Ha ha. Mộ Lưu Khinh xấu hổ cười. Nhưng thật ra không biết còn có như thế một hồi tử sự, nếu thật là như tam ca theo như lời, đảo thật là chúc mừng tam ca, này tương lai tẩu tẩu thật là tuyệt đại phong hoa, tam ca hảo có diễm phúc. Mộ khinh nam cũng không có cho rằng hắn hai câu khen tặng nói mà trở nên hòa hoãn xuống dưới, ngược lại bởi vì hắn lại nhắc tới vân hàn yên mỹ mạo mà trong lòng trong cơn giận dữ. Người tương lai hoàng tẩu bộ dạng, há là ngươi có thể tùy tiện bình luận. Còn nữa, cái này hôn sự là mẫu phi cho phép, phù hoàng gật đầu chẳng lẽ tứ đệ còn có cái gì yếu điểm bình phụ hoàng cùng ngẫu phi ánh mắt nói sao mộ lưu khinh biết mộ khinh nam dễ dàng không ở người trước phát giận nhưng là một khi thật sự sinh khí lại là rất khó áp chế đành phải hậm hực cười bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch ngồi xuống chủ vị thượng lưu thị xem trường hợp cư nhiên nháo thành như vậy trong lòng một trận ảo não vốn là muốn cho này vân hàn yên ra màu làm thạch tương vương động mơ ước chi tâm nhưng là trước mắt xem tình huống như vậy này thạch tương vương căn bản áp không được ra tính vương khí thế vừa mới đi xuống thay quần áo vân y dị tú cũng vừa lúc vừa trở về nhìn đến trường hợp lạnh chạy nhanh hòa giải hai vị vương gia đừng nóng giận nay chỉ là cái ca vũ sao nhị muội là cảm thấy mọi người đều là quen biết đã lâu liền cùng đại gia cùng hoan mà thôi nhưng đừng bởi vì cái này bị thương hòa khí mộ khinh nam không để ý tới này cha lo chính mình túi đầu uống lên một chén rượu đứng dậy đi rồi xem ra tĩnh vương trên đường ra khỏi hội trường lưu thị trong lòng một trận nóng nội nếu không có thiết kế thành vân hàn yên Lại đắc tội ra tính vương, thật là mất nhiều hơn được. Mộ lưu khinh xem hắn đi rồi, trong lòng cũng là không thoải mái, cùng quận chúa lại uống lên hai ly, nói nói mấy câu, liền cũng cáo tử rời đi. Vốn là vô cùng náo nhiệt tiến tiệc, không đợi Vân Hàn Yên trở về đổi hảo trang ra tới, liền nghe nói mộ khinh nam đã đi rồi. Hỏi một chút hầu hạ nha đầu hạ nhân, mới biết được mộ khinh nam bởi vì hôm nay thạch tương vương nôn ngữ buồn bực, trên đường ra khỏi hội trường. Vân Hàn Yên trong lòng có một ít cảm động. Này rõ ràng chính là để ý chính mình sao? Không nghĩ tới này Mộ Khinh Nam cũng sẽ có sinh khí ghen thời điểm. Nhưng thật ra Ly Ca ở bên cạnh nhắc nhở một câu, "Tiểu thư, cái này Thạch Tương Vương luôn luôn là thực ham sắc đẹp, ta sợ hôm nay ở yến tiệc thượng hắn thấy ngươi bộ dạng, cho phép sau lưu lại cái gì phiền toái." Vân Hàn Yên cũng nghĩ đến này, một tầng bất quá tổng không thể bởi vì này Thạch Tương Vương ham sắc đẹp, chính mình liền không ở trước mặt hắn lộ diện đi. Nếu thật sự có như thế một chuyến, luôn là cũng không tránh được. Chỉ có thể nói Nhìn xem tình huống, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Nơi này còn ở suy nghĩ Thạch Tương Vương người kia mang đến phiền thoái, Mộ Khinh Nam lại từ Vân phủ ra tới trực tiếp liền chạy vội trong cung. Ngọ chiêu đã hạ, giống nhau canh giờ này hoàng thượng đều là ở Ngự thư phòng phê sổ con. Mộ Khinh Nam đệ eo bài, trực tiếp liền chạy vội hoàng thượng Ngự thư phòng. Đương kim hoàng thượng Mộ Chấn Vũ đối cái này tam tử Mộ Khinh Nam rất là coi trọng, nơi này đương nhiên là có thuộc phi nương nương duyên cớ, Mộ Khinh Nam bản thân cũng sắc thật rất có năng lực. Nhưng là hoàng thượng cũng đồng dạng không thích mộ khinh nam cái này quái gở lãnh ngạo tính tình, phụ tử chi gian quan hệ, rất là vi diệu. Làm cung nhân thông bình, mộ khinh nam vào ngự thư phòng. Vào cửa hành lễ lễ bái lúc sau, hoàng thượng cười cười, nhưng thật ra rất ít xem ngươi chủ động chạy đến nơi đây tới tìm chấm, xảy ra chuyện gì, có chuyện gì như thế xuất ruột. Mộ khinh nam lấy ra một phòng vừa mới ngươi tốt công văn, giao cho hoàng thượng. Thần có việc muốn tấu thỉnh. Xem mộ khinh nam vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng Nhưng thật ra làm hoàng thượng sử sốt. Mở ra nhìn xem công văn, bên trong viết cư nhiên không phải cái gì quân chính quốc sự, mà là yêu cầu trước thời gian đại hôn, đem Vân gia nhị tiểu thư cưới quá vương phủ. Hoàng thượng nhưng thật ra sử sốt, Mộ Khinh Nam từ này khắc thê tình huống rất là rõ ràng về sau, cực nhỏ chủ động đề cập đón dâu sự tình, lần này nhưng thật ra nhân cái gì như thế sốt ruột. Nhìn trên tay công văn, hoàng thượng đang ở suy nghĩ, bên ngoài có người thông bình, thúc phi nương nương tới rồi. Hoàng thượng tâm nói vừa lúc Này thuộc phi là Mộ Khinh Nam mẫu phi, chuyện này đương nhiên làm nàng biết càng vì thỏa đáng. Liền chạy nhanh làm nội thị mang thuộc phi tiến vào. Thuộc phi vốn là nghe cung nhân nói ngày gần đây hoàng thượng triều vụ bận rộn, thân mình mệt mỏi, chuyên môn hầm bổ canh lại đây hiến hảo, không nghĩ tới Mộ Khinh Nam ở chỗ này. Chương 45 đại hôn định rồi. Xem thuộc phi tiến vào, Mộ Khinh Nam khuất thân thi lễ, thuộc phi thông thả ung dung nói miễn. Trải qua lần trước xảo một trận, mẫu tử hai người đều có điểm xấu hổ. Mộ Khinh Nam luôn luôn là mặt lạnh, chính là dĩ vãng ở thuộc phi trước mặt cũng không có phá lệ lãnh đạm quá, hoàng thượng đều nhìn ra nơi này huyền diệu, chạy nhanh cầm công văn lại đây cấp thuộc phi xem. Đây là gia Tĩnh Vương vừa rồi đệ đi lên sổ con, tấu thỉnh đại hôn trước tiên sự tình. Hoàng thượng bình đạm ngữ khí làm như ở trưng cầu thuộc phi ý tứ. Thuộc phi trên mặt lược quá một tia ý vị thâm trường biểu tình, bất quá giây lát lướt qua. Kết quả công văn nhìn một chút, thuộc phi trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lần trước rõ ràng chính là đã biết Vân Hàn Yên là thứ nữ thân phận, tuy rằng Mộ Khinh Nam lúc ấy tỏ vẻ không thèm để ý, chính là cũng nên biết, đây là hoàng thượng tuyệt đối sẽ không cho phép, trước mắt còn muốn tấu thỉnh đại hôn trước tiên, chính mình nếu nói, này hôn sự khẳng định sẽ không thành, kia Vân gia cũng tất nhiên sẽ lương đeo một cái khi quân tội danh. Hoàng thượng, ta lần trước ở cung yến thượng cũng gặp qua cái này Vân Nhị tiểu thư, cùng chúng ta nhẹ nam thật đúng là thực xứng đôi, thực hiểu chuyện nhã đầu, lớn lên cũng là đoan chính mẫu mỹ, lần này đại hôn trước tiên Ta cảm thấy được không, không biết hoàng thượng ý hạ như thế nào. Kỳ thật Mộ Khinh Nam ở một bên cũng là có điểm thấp thỏm, rốt cuộc nếu thuộc phi nhiều một câu miệng, hoàng thượng sẽ trực tiếp bác bỏ cái này tấu thỉnh không nói, chính mình cùng Vân Hàn Yên nhân duyên cũng liền từ đây chặt đứt. Nghe thuộc phi không có nói ra ngày đó sự tình, còn gái đúng chỗ ngứa viên qua đi, chính mình trong lòng cũng có chút cảm kích, không cấm trên mặt hòa hoãn một chút, nhìn về phía thuộc phi ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Hoàng thượng nhưng thật ra đối những việc này không tỏ ý kiến. Vốn dĩ chính là muốn thành hôn hai người, sớm muộn gì nhưng thật ra không câu nệ, bất quá ngấm lại trước kia cấp mộ khinh nam chỉ hôn sự, phần lớn đều là thảm đạm xong việc, cũng vì chính mình đứa con trai này cảm thấy đau lòng. Mặc kệ như thế nào, trai lớn cưới vợ, nếu có thích hợp, vẫn là muốn nếm thử một chút, dù sao cũng là thiền chi kiêu tử, như thế nào có thể vẫn luôn chung thân không cưới đâu. Nếu thuộc phi đều gật đầu đáp ứng, châm tự nhiên cũng không có ngăn trở đạo lý, kia chuyện này cứ như vậy định rồi. Sau đó chấm làm lễ bộ tuyển mấy cái nhật tử, tuyển hảo về sau liền xuống tay xử lý. Nhưng thật ra ngươi cũng sắp làm người hôn phu, cũng yêu cầu thu liễm một chút tính tình của ngươi mới hảo. Mộ khinh nam hiện nay mặc kệ hoàng thượng nói cái gì đều nguyện ý nghe, cung kính gật gật đầu, lại cùng hoàng thượng cùng thuộc Phi nói vài câu về đại hôn sự tình, lúc này mới từ ngự thư phòng trung ra tới. Chờ tới rồi cửa cung hoại, trung phong lúc này mới nhỏ giọng hỏi, chủ tử, sự tình nhưng thành. Mộ khinh nam gật gật đầu. Trên mặt cũng là một mảnh du sắc. Trung Phong không cấm vì nhà mình chủ tử tâm nguyện sắp đạt thành cảm thấy cao hứng. Tuy rằng hôm nay thạch tương vương như thế một ngáo, mọi người đều không thoải mái. Chính là nhưng thật ra thúc đẩy một đoạn nhân duyên, cũng coi như là chuyện tốt. Đại hôn thánh chỉ thực mau từ lễ bộ chuyển tới Vân Phủ. Vân Hàng Yên nghe thấy cái này tin tức trong lòng một trận mênh ngông. Cuối cùng là tâm nguyện đạt thành A, cái kia xoáy khí bức người nam nhân, chính là chính mình. Nghĩ đến đây, Vân Hàng Yên không cấm một trận mặt đỏ tim đập. Tuy rằng đối mộ khinh nam luôn là có nhịn không được thân cận cảm, nhưng là tóm lại chính mình vẫn là cái nữ hài tử, nhớ tới chính mình sẽ vì nhân thế, trong lòng vẫn là sẽ kích động khẩn trương. Ly ca xem tiểu thư đứng ngồi không yên bộ dáng, cùng sứ men xanh ở một bên khanh khách cười. vân hàng yên cũng ít thấy không có theo chân bọn họ biện miệng, chỉ là e lệ ngượng ngùng cười cười. Vân tần giao từ nơi khác trở về, nghe nói đại hôn thánh chỉ xuống dưới về sau cũng rất là cao hứng. Rốt cuộc vẫn luôn thúc đẩy việc hôn nhân này, cũng là hắn cho tới nay tâm nguyện u lan trong viện, Vân Y Lý Tú lại ở cùng hạ nhân nổi giận đùng đùng, vốn dĩ Vân Hàn Yên bị an bài đại hôn trước tiên, chiếu trước kia lưu thị mẹ con tính toán, nữ nhân này bị khắc chết cũng liền đã chết, không có gì đáng tiếc, đương nhiên là càng sớm càng tốt. Chính là trước mắt này Vân Hàn Yên không chỉ là cùng mộ khinh nam kết giao rất tốt, còn thậm chí là mộ khinh nam xem nhẹ nàng thứ nữ thân phận, thậm chí muốn đem đại hôn trước tiên, chuyện như vậy, làm luôn luôn hảo đố Vân Y Lý Tú như thế nào nuốt hạ khẩu khí này. Bang một tiếng Một cái phân hộp lại bị quán trên mặt đất, bên cạnh phục kinh hồn táng đảm lục lạc. Này vân y dị tú tính tình đi lên, liền tính là đi theo bao lâu bên người nha đầu, cũng là giống nhau chịu nàng khí. Lục lạc túi đầu lục tìm trên mặt đất hộp, đi cầm đồ vật tiến vào thu thập. Lưu Thị ngồi ở một bên ghế trên, trắng liếc mắt một cái chính mình cái này bảo bối nữ nhi. Ta đều nói ngươi bao nhiêu lần, nếu có thể đủ tính hạ tâm tới, mặc kệ trước mắt là cái dạng gì tình huống, đều phải nhìn, kỹ hăng nói. Còn không có như thế nào đâu chính ngươi trước tự dối loạn đầu trận tuyến, nhưng thật ra làm có người nhìn chê cười đi. Lưu Thị luôn luôn là cái ổn được tính tình, bằng không cũng sẽ không có thể tại đây vân phủ như thế nhiều năm không ai có thể lay động nàng vị trí. Vân Tần Giao trừ bỏ trước kia sùng ái quá vân hàng yên mẫu thân Trần Thị, cũng không phải không mang nữ nhân khác trở về quá, không phải bị Lưu Thị cấp chèn ép đi ra ngoài, chính là chậm rãi đoạt sùng ái, trở nên có thể có có thể không tưởng cái trong suốt người. Tựa như trước mắt viện này y y Lan các ở bùi di nương dường như. Này vân tần giao đều không phải là là cái thực háo sát nhân, vân phủ hậu viện cũng có vẻ so giống nhau đại thần phủ đệ thanh tịnh một ít, sớm chút năm trần thị đi về sau, liền dư lại không thế nào ra tới đi lại bùi di nương, còn có một cái thứ nữ vân nếu liên mẹ đẻ trần thị. Chỉ là trước mắt này mẹ con hai cái trở về nhà mẹ đẻ, không ở trong sân, càng có vẻ thanh tịnh một ít. Mặt khác một ít phòng ấm nha đầu cùng thị tiếp, chính là để không thượng thân phân người. Tuy rằng vân y Lý tú biết mẫu thân nói ngạch có lý, chính là trong lòng chính là áp không được này cổ hòa khí, bằng cái gì chính mình mỗi lần tính kế đều rơi vào khoảng không, còn cấp tiện nhân này thảo hảo. Lại bằng cái gì chính mình này tư sắc rõ ràng không tồi, lại luôn là không chiếm được này đó tuấn lãng vương ra lọt mắt xanh. Nghĩ vậy chút, vân y Lý tú lại thoáng nhìn trong gương trên mặt nhàn nhạt vết sẹo, càng la buồn bực, dầm lập tức liền đem gương ném đi trên mặt đất. Đủ rồi. Ngươi cái gì thời điểm mới có thể chân chính hiểu chút sự. Lưu Thị nhìn Vân Y Dĩ Tú càng nháo càng quá đáng, không thể không phát hỏa áp chế một chút. Vân Y Dĩ Tú không sợ trời không sợ đất, thật đúng là có điểm đánh sợ chính mình mẫu thân. Từ quan hệ thượng nói, Lưu Thị đối Vân Y Dĩ Tú yêu thương đều có điểm sủng định, Vân Y Dĩ Tú tự nhiên cũng muốn ngoan ngoãn một chút. Về phương diện khác, Vân Y Dĩ Tú cũng trở lại, chính mình mẫu thân chính là thật sự tâm đủ cứng tay đủ tay, có thể không cho nàng sinh khí, vẫn là chính mình nghe lời một chút hảo. Xem Lưu Thị thật sự sinh khí Vân Y tú đứng lên phục đến Lưu Thị trên mũi. Mẫu thân, ta chính là không cam lòng à? Cái Tiêu Tiện Nhân nếu gả đến Vương phủ đi, chúng ta còn như thế nào đối phó nàng? Chẳng lẽ liền nhìn làm nàng đi qua an ổn phú quý nhật tử không thành? Lưu Thị trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. kia như thế nào khả năng? Bất quá hiện tại đây là Thánh chỉ xuống dưới yêu cầu hai cái phủ đệ lập tức an bài đại hôn, chuyện này vẫn là chậm trễ không được. Nhưng là ngươi cũng muốn làm cái chuẩn bị, kia Vương phủ môn, nàng Vân hàn Yên có thể đi vào. Chúng ta giống nhau có thể đi vào. Đừng quên này nguyên bản vẫn là ngươi hôn sự. Xem lưu thị nói chém đinh chặt sắt. Vân y lý tú lúc này mới thu hồi trên mặt buồn bực, lộ ra cái vui mừng tươi cười tới. chương 46 ngẫu nhiên gặp được thập hoàng tử. Vân hàn yên nhận được thánh chỉ thời điểm, Vân tần giao lúc ấy cũng vừa lúc tử phủ ngoại trở về. Tiên viện hầu hạ nha đầu vội vã chạy tới, nhìn đến Vân tần giao, vội nói, lao ra, trong cung người tới, làm ngài cùng nhị tiểu thư cùng đi tiếp chỉ. Vân Tần Giao cũng không biết là mộ khinh nam đi trong cung tìm hoàng thượng, yêu cầu đại hôn trước tiên sự tình, trên mặt xứng sốt, hơn nữa này thánh chỉ còn liên lụy đến Vân Hàng Yên, liền chạy nhanh khiển hạ nhân đi kêu nhị tiểu thư. Chính mình cũng thay đổi quan phục chạy vội tiền viện. Vân Hàng Yên mới vừa rửa mặt xong, thu thập sẵn sàng, nghe được nha đầu tới truyền lời cũng là xứng sốt. Gần nhất khúc chết đã rất nhiều, chẳng lẽ là kia thạch tương vương thật sự đi theo hoàng thượng tỉnh chỉ, nghĩ đến đây, Vân Hàng Yên trong lòng có điểm hơi hơi bất an. Mặc kệ trong lòng như thế nào phòng đoán, như thế nào cũng phải đi tiếp Thánh Chỉ. Tiên viện Ban Chỉ Thái Giám còn đang chờ, Vân Hàn Yên chạy nhanh sửa sang lại váy áo, mang theo ly ca đi phía trước viện đi. Lưu Thị cùng Vân Hàn Yên nghe nói Thánh Chỉ tới rồi, cũng tới rồi tiên viện. Quản gia thỉnh Ban Chỉ Thái Giám đứng ở địa vị cao, Vân Tần Giao vừa thấy Thái Giám sắc mặt, hơi hơi mang theo ý cười, trong lòng thoáng yên ổn xuống dưới, xem ra cũng không có cái gì không tốt sự tình. Tiến đến tuyên đọc Thánh Chỉ chính là Đại Nội Tổng Quảng. Tuy là Lưu Thị lại như thế nào không nhãn lực kiện, cũng trong lòng rõ ràng đạo thánh chỉ này Hoàng thượng là như thế nào coi trọng. Đại nội tổng quản là cỡ nào khôn khéo người, nhìn đến đi theo vân tần giao phía sau hiểu điệu nữ tử, một thân thủy lam váy áo, điểm xuyết tố nhã bộ diêu hoa điển, liền biết được vị này đó là tương lai gia tĩnh vương phi, tuyên đọc thánh chỉ trước cô ý còn thăng túi đầu ý bảo một chút, lấy kỳ cung kính, thanh thanh giọng nói, tổng quản dùng độc hưu tiêm tế tiếng nói tuyên đọc thánh chỉ phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng tư nghe vân tần giao tướng quân chi nữ vân thị hàn yên đoan trang kính cẩn, nhàn nhã ô lương phẩm mạo xuất chúng đặc tứ hôn chấm tam tử gia tinh vương an bài lễ bộ chọn ngày tốt thành hôn khâm thử thánh chỉ tuyên đọc xong tổng quản cung kính đem thánh chỉ đưa tới vân tần giao trong tay ngay sau đó hướng vân tần giao cùng vân hàng yên chúc mừng nói hôm nay là vân phủ đại hỷ a lão nô ở chỗ này trước tiên chúc mừng nguyễn vương phi cùng vương gia bách niên hảo hợp nay khách khí nói xuất khẩu vân hàng yên tự biết khẳng định không thể hư đại nhân gia Chạy nhanh hướng Ly Ca đưa mắt ra hiệu, Ly Ca hiểu ý, hướng Tổng Quản đưa qua đi một cái màu đỏ giấy bao, bên trong là Vân Hàn Yên vừa mới chuẩn bị tốt một ngàn lượng ngân phiếu. Đại nội Tổng Quản cũng không chối tử, cười ngâm ngâm tiếp. Đây cũng là dính dính quý nhân không khí vui mừng, Lao Nô cũng liền không chối tử. Nhưng thật ra này Vân Nhị Tiểu Thư thật là thiên tư quốc sắc, tuy là Lao Nô ở trong cung thấy như vậy nhiều mỹ nhân giai sắc, cũng là cảm thấy trước mắt sáng ngời A, thật sự là cùng vương gia trời đất tạo nên, giai nhân chi Mỹ A vui mừng nói nhiều ít cũng không ai ngại nhiều. Vân Hàng yên nghe xong trong lòng càng là cao hứng, nhưng là trên mặt trước sau là nhàn nhạt cười. Một bộ tiểu thư khuê các nội liễm bộ dáng, không khỏi làm luôn luôn nhìn quen những cái đó trương dương quý gia tiểu thư đại nội tổng quản tử trong lòng kiều ngón tay cái. Tiến đi tuyên chỉ tổng quản cùng liên can người chờ. Vân Tần giao mang theo mọi người phản hồi nội viện, dọc theo đường đi nhìn Vân Hằng yên hiện tại này ổn trọng điển nhã bộ dáng, không cấm cảm khái, nữ lại mười tam biến, hướng này nhu nhược nữ nhi hôm nay cũng là trưởng thành liền phải gả làm người khắc phụ. Vân Hàn Yên quay đầu lại nhìn đến Vân Tần Giao trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ long lánh, trong lòng cũng đau xót. Liên tính chính mình là từ một cái khác thời đại lại đây, cùng cái này Vân Tần Giao không có danh xứng với thật cha con tình cảm, chính là rốt cuộc thật sự chính mình muốn từ cái này trong phủ gả đi ra ngoài, vẫn là cảm thấy có điểm muốn rời nhà cảm giác, ẩn ẩn cảm thấy trong lòng lễ ẩm. Vân Y dị tú xem Vân Tần Giao cùng Vân Hàn Yên im lặng không nói, trong lòng lại đố lại hận, này còn không có gả đi ra ngoài đâu như thế đã sớm khóc cả cũng quá suốt rồi đi dựa theo tục lệ này tân nương tử lên kiệu tử đường khẩu vô luận trong lòng có hay không như vậy khó chịu đều phải khóc thượng vừa khóc lấy kỳ đối cha mẹ huynh đệ tỷ muội không tha vân y di tú lấy cái này lời nói tới chế nhạo vân hàng yên nhưng thật ra có điểm khó nghe vân hàng yên thu hồi trên mặt bi thương há mồm nói có chút người nhưng thật ra nghĩ cấp khóc cả đâu nhưng đến có cơ hội khóc thượng vừa khóc mới được dứt lời khinh thường nhìn thoáng qua vân y di tú vân y di tú muốn phát tác Nhưng là bên cạnh lưu thị âm thầm tún tún nàng tay háo, hôm nay vân tần giao cao hứng, tuy rằng hiện tại có điểm yêu thương, trước sau vẫn là ở vào đối vân hàn yên không tha, vân y lý tú ở thời điểm này cùng vân hàn yên chống đối lên, như thế nào khả năng rơi vào hảo. Bởi vì mọi người đều ở, vân y lý tú cũng căm giận áp xuống tính tình ố néo ố néo trở về U Lan Viện. nay đại hôn y chỉ hạ ngày thứ hai, trong cung liền xuống dưới ban thưởng, thuộc phi nương nương chuyên môn cấp vân hàn yên đưa tới tốt nhất vân cẩm còn có một đôi xảo đoạt thiên công phượng Hoàng Kim Thoa. Đưa tới cung nhân cố ý nói một câu, này đối Kim Thoa là lúc trước thuộc Phi nương nương của hồi môn, là khó được chân phẩm, như vậy vừa nói, đảo làm Vân Hàn Yên trong lòng còn ngoại ý muốn một chút. Lần trước chính mình nói chuyện có điểm chống đối ý tứ, thuộc Phi không biết là bình thường trở lại, vẫn là tạm để ở trong lòng, trước mắt nhưng thật ra nơi trốn tỏ vẻ ra hảo ý tới. Mặc kệ như thế nào, lời nói tóm lại là nói ra đi, cũng thu không trở lại, hiện tại này thuộc Phi ý tứ. Chính mình là cảm thấy hảo cũng hảo, không hảo cũng hảo, như thế nào cũng muốn tiếp nhận nhận lấy. Cảm tạ thuộc phi thường, cũng đổi rồi mang đồ tới cung nhân. Vân Hàng Yên nghĩ chính mình nếu là ít ngày nữa liền phải đại hôn, tóm lại trong khoảng thời gian này muốn bận rộn một thời gian, võ quán sinh ý tự nhiên không thể chú ý đến, liền nghĩ đi trước võ quán dàn xếp công đạo một chút. An bài xe ngựa ở cửa chờ, Vân Hàng Yên làm sứ men xanh đem đồ vật thả lại hàng yên huyện, liền kêu lên ly ca trực tiếp chạy vội võ quán. Kỳ thật đã nhiều ngày Vân Hàn Yên bởi vì yến hội sự tình cũng sắc thật tới thiếu một ít, cũng may Lâm Lão đưa tới một cái họ hồ tiểu nhị giúp đỡ xử lý, cái này tiểu nhị làm việc trên giới cực kỳ thỏa đáng, đối Lâm Lão cũng là cùng kính có thêm, đối trong quán những người khác cũng đều thực chiều ứng, trong lúc nhất thời danh tiếng rất là không tồi. Vân Hàn Yên tới rồi trong quán, cùng Lâm Lão nói chính mình bởi vì đại hôn sắp tới, gần nhất khả năng không thể tổng tới trong tiệm, tới nay muốn tị hiểm, thứ hai khả năng cũng sẽ rất bận bất chấp tổng lại đây. Lâm lão nghe được Vân Hàn Yên như thế sắp đại hôn, cũng là thực vì nàng cao hứng. Một phương diện vì Vân Hàn Yên chúc mừng, lại cùng Vân Hàn Yên nói một ít trong quán sự tình, cũng may không có cái gì đại vấn đề, liền tính Vân Hàn Yên không ở, cũng không có cái gì vấn đề lớn. Lâm lão còn chuyên môn đề ra một chút cái kia họ Hồ tiểu nhị, tới trong tiệm này không bao lâu, làm việc rất là để bụng, cũng đủ cẩn mẫn. Vân Hàn Yên biết hắn ý tứ, nếu là người khác nói, Vân Hàn Yên khả năng sẽ không tin đến quá, nhưng là Lâm lão người giới thiệu, Vân Hàn Yên cơ hồ là không có như thế nào suy xét, trực tiếp phân phó, chờ mấy ngày nữa liền có thể nâng hắn làm nhị trưởng quầy, cũng có thể vì Lâm lão chia sẻ một ít việc vụ. Trong quán sự Tình An Bài Hảo, Vân Hàn Yên ra tới, vừa vặn nhìn đến cửa dừng lại một chiếc hoa lệ xe ngựa, tuy rằng không kịp lần trước ở Vân phủ cửa nhìn đến Thạch Tương Vương xe ngựa như vậy trương dương khoa trương, nhưng là cũng có một loại điệu thấp xa hoa. Hỏi một chút mới biết được, đây là đương kim hoàng thượng thập hoàng tử Mộ giữ trấn xe ngựa. Nhưng thật ra không biết Này thập hoàng tử đến võ quán tới làm cái gì? Chương 47 vừa gặp đã thương. Thập hoàng tử Mộ giữ chấn hôm nay gặp được Vân Hàn Yên sắc thật là chỉ do ngẫu nhiên, vốn dĩ thập hoàng tử là từ tỉnh ngoài du lịch trở về, tiến kinh thành liền nghe người ta nói, gần nhất trong kinh có cái Vân Thị võ quán rất là hòa bạo, vốn dĩ Mộ Dư chấn liền đối võ thuật linh tinh thực cảm thấy hứng thú, thêm chi bồi hắn đi ra ngoài bên người hộ vệ vừa vặn có người bị thương, liền nghĩ đến xem, thuận tiện cũng mua điểm đồn đái đều nói rất là linh nghiệm thuốc chất khớp trở về. Vân Hàn Yên ra cửa, Mộ Dữ Trấn vào cửa, hai người không nghiêng không lệch thiếu chút nữa đụng vào cùng nhau. Nay Mộ Dữ Trấn ngày thường ôn tồn lễ độ, nhưng thật ra hôm nay không biết là vì sao liền trong lòng đội vã, đuổi kịp Vân Hàn Yên cũng là trong lòng nghĩ đại hôn chuẩn bị, hai người đều là lo chính mình, túi đầu đi đường. Tóm lại là Mộ Dữ Trấn một cái nam tử thân thể rắn chắc, thiếu chút nữa đem Vân Hàn Yên đánh ngã. Liên như thế điện quang hỏa thạch lập tức, Mộ Dữ Trấn chỉ nhìn đến trước mắt bích sắc y trang nữ tử, rào hào khuôn mặt. Trắng non sáng loáng khuôn mặt, lá liêu cong mi hạ hai mắt thần tình, mang theo một tiêu kinh ngạc hoảng loạn. Chỉ là này liếc mắt một cái, mộ giữ chấn liền ái mộ thượng nữ tử này. Chính mình trong lòng cũng là bang bang liên tục nhảy vài cái. Mộ giữ chấn cũng không biết trước mặt nữ tử này chính là sắp trở thành chính mình tam hoàng tẩu người. Bất quá nam nữ thụ thụ bất thân, chạy nhanh đem vân hàn yên phụ chính. Chính mình lui ra phía sau một bước, không người thất lê nói, thật là xin lỗi, đều là buồn vương lỗ mãng, tiểu thư nhưng có cái gì sơ xuất. Vân Hàn Yên dương mắt nhìn nhìn trước mặt cái này nho nhã nam tử, một thân tố sắc trường bào, điểm suyệt cực kỳ đơn giản, chỉ là ở bên hông mang theo một cái mãng văn đai lưng, cổ tay áo cùng cổ áo có chút hoa cỏ văn trang trí, vòng eo bên trái có một khối mặc ngọc phối sức, mặt trên xong ngư đồ án rất là tinh xảo. Nếu chỉ là xem mộ dữ trấn này bạch ngọc đầu quan, tố sắc trường bào, giống nhau nhà giàu công tử cũng cứ như vậy trang vấn, nhưng là bên hông mãng văn lại là người thường không thể dễ dàng dùng, phi vương công không thể tiện dùng. Vân Hàng Yên tự nhiên biết, trước mắt cái này hẳn là vị nào mộ khinh nam đệ đệ, bởi vì trước mắt mộ khinh nam là sở hữu hoàng tử tuổi dài nhất, như vậy mặc kệ cái nào vừng ra, đều hẳn là so nàng tiểu. Làm chính mình là tương lai tẩu tẩu thân phận, Vân Hàng Yên cũng sau này lui một bước, thật sâu vén áo thi lễ, không biết vương ra đại gia quang lâm, không có tử xa tiếp đón. Xin thứ cho Hàn Yên mắt vụ về, không biết vương ra là. Bên cạnh đi theo mộ giữ chấn bên người hạ nhân tiểu quế tử chạy nhanh nói. Đây là chúng ta đương kim hoàng thượng đệ thập tử, định tuyên vương. Nguyên lai là thập vương gia, hàng yên mắt vụ về, vừa rồi thật là lô mãng. Vân hàng yên trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ là nhớ rõ hoàng thượng còn có cái tiểu nhi tử định tuyên vương mộ giữ chấn, chính là cũng không có bao nhiêu người gặp qua, nghe nói giống nhau đều không thế nào ở kinh thành, như thế nào hôm nay như thế xảo tới rồi trong quán. Ly ca xem tiểu quế tử dáng vẻ đắc ý, không phục nói, thập vương gia là tôn quý. Chính là chúng ta tiểu thư chính là đường kim hoàng thượng chỉ hôn tam vương gia chính phi, về sau chính là chúng ta thập vương gia hoàng tẩu. Ly ca. Vân Hàng Yên dăn dạy một câu, Ly ca thế mới biết chính mình lắm miệng, chạy nhanh nhắm lại miệng. Mộ giữ chấn nghe xong cái này lời nói trong lòng cả kinh, chẳng lẽ nói trước mặt cái này mỹ nhân đã danh hoa có chủ. Vẫn là chính mình tăng ca. Ở này đó hoàng tử trung, mộ giữ chấn tính cách nhất ôn hòa, ngày thường cùng gia tĩnh vương đi lại cũng nhất thường xuyên chính là mộ dư chấn lại không lắm chịu hoàng thượng sủng ái gần nhất bởi vì hắn mẫu phi là cái danh điều chưa biết nho nhỏ tài tử thả bộ dạng không tốt thứ hai bởi vì này mộ dư chấn chưa bao giờ là cái ái làm nổi bật người cái gì sự tình đều là lui ra phía sau một bước cũng liền thường thường để cho người khác hiển lộ mới có thể càng có vẻ hắn không có gì đặc điểm hoàng thượng cơ hồ đều thường thường xem nhẹ rất đứa con trai này xem mộ dư nhìn trầm chính mình trên mặt phát ốc vân hàn yên có điểm hơi hơi mặt đỏ vương gia Thần nữ trên mặt nhưng có cái gì không ổn Không, không có, thực hảo Mộ giữ chấn chạy nhanh quay đầu nhìn về phía trong tiệm Che giấu chính mình xấu hổ Này vân thị võ quán nguyên lai là vân tướng quân gia gia nghiệp Buồn vương mới vừa tiến kinh liền nghe nói nơi này tôn lòng hiếu kỳ đến xem, thật đúng là có duyên Vân hàn yên cũng khách khí cười cười vẫy tay từ trong tiệm đem lâm lão gọi tới Chuyên môn dặn dò một chút hảo hảo chiêu đại thập vương ra Liền phúc phúc nói, thần nữ còn có việc muốn liệu lý Liền không nhiều lắm rồi, trong tiệm sự vụ đều là lâm lão ở xử lý, vương gia thỉnh tùy tiện phân phó là được. Mộ giữ chấn cũng không có lý do gì giữ lại Vân Hàng Yên, chỉ có thể nhìn cái này thức tha thân ảnh chậm rãi ra đại môn, biến mất ở chính mình tầm mắt ở ngoài. Tiểu quế tử nhưng thật ra không biết chính mình ra chủ tử cái gì tâm tư, tưởng vương gia đối cái này trưởng quay bội phục, tuy rằng cảm thấy Vân Hàng Yên bên người cái kia nha đầu miệng lưỡi sắc bén, nhưng là cái này chủ tử nhưng thật ra không có cái gì cái giá cũng sinh một ít hảo cảm ra tới. Vân Hàng yên ly trong quán, liền ngồi trên xe ngựa trở về Vân phủ. Trong phủ đã có chờ chính mình đo ni may áo may vá lại đây. Thỉnh chính là kinh thành tốt nhất tiệm may cùng tú trang người. Này Hoàng gia chỉ hôn, tất nhiên cái gì đều phải tốt nhất. Vân Tần Giao cũng là vì tráng Vân gia bề mặt, dặn dò Lưu Thị cùng Quảng Hằng gia. Vân Hàng yên đại hôn dùng bạc, có thể tùy ý lãnh. Nhưng thật ra làm Lưu Thị trong lòng một trận đau lòng, liền tính là nàng chính mình gả lại đây Vân phủ như thế nhiều năm cũng không đến quá như thế đại ân sủng gia tĩnh vương vốn dĩ chính là hoàng thượng hiện tại sủng ái nhất hoàng tử lại là tay cầm mười vạn bệnh nặng thực quyền vương gia tự nhiên không giống tầm thường này đại hôn cũng là yêu cầu lòng trọng thực mộ khinh nam đối vân hàng yên tâm tư hiện tại là xác định vững chắc cho nên trong lúc nhất thời vân phủ cùng vương phủ hai bên đều là bận rộn rất náo nhiệt ba năm ngày thời gian liền đều thu xếp hỉ khí dương dương lễ bộ cấp tuyển nhật tử là ở tuyên thánh chỉ lúc sau 15 ngày cũng chính là thứ nguyệt tháng sơ 8 Mắt thấy cũng liền đến trung thu nhật tử, cho là mừng vui gấp bội. Cuộc sống này hòa thuận, hơn nữa tiết cũng là thoải mái thanh tân thực, toàn bộ kinh thành đều đem cái này việc hôn nhân coi như câu chuyện mọi người ca tụng, đầu đường cuối ngõ đều ở nghị luận. Vân Hàn Yên tất nhiên là không có gả hơn người, trong lòng lại ngọt ngào lại khẩn trương, gần nhất liền phải đại hôn, cũng liền không thể lại thường xuyên cùng mộ khinh nam gặp mặt, nghĩ về sau liền phải cùng ngủ mở giường. Vân Hàn Yên thường thường trên mặt liền dạng mây đỏ phi phi, Dước lấy ly ca cùng sứ men xanh một trận cười đùa. Bởi vì này thánh chỉ duyên cớ, hơn nữa vân tần giao cố ý dặn dò, lưu thị nhưng thật ra cũng không sinh ra cái gì sự tình tới. Nhưng thật ra vân ý dí tú thật sự cảm thấy xem không được vân hàn yên ra tới đi vào đều là không khí vui mừng doanh mi bộ dáng. Trong lòng khí bất quá tìm cái nguyên nhân nói là có cái danh đại phu có thể trị liệu vết xẻo hiệu quả thực hảo, liền mang theo lục lạc chạy tới ngoại ôm một chỗ biệt huyền, bù cái thanh tịnh. Vân Hàn Yên bất thời giờ thu thập mẫu thân Trần Thị lưu lại của hồi môn, bên trong không thiếu rất nhiều giá trị liên thành bảo bối, bao gồm một đôi tốt nhất tích thủy thủy ngọc vòng tay, bính tỷ nguyên bộ đồ trang sức cùng hoa điển, còn có một bộ đỉnh cấp san hô tay xuyến cùng hoa thai, Trần Thị xuất thân tuy rằng không phải qua lại, nhưng là lại là đại phú thương nhân nhà, trong nhà bảo bối không nói thượng vạn cũng là thành ngàn, tự nhiên thứ tốt vẫn là rất nhiều. Chương 48 Lưu Thị chơi xấu. Nay bộ của hồi môn, tứ Lưu Thị biết có như thế cái đồ vật về sau, Liền vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nghĩ. Sau lại Trần thị mạc danh chết bất đắc kỳ tử, cho là Vân Hàng Yên cũng còn nhỏ, Lưu thị liền dựa đại phu nhân thân phận, tìm cái tên tuổi nói giúp đỡ Hải tử trước thu, liền ôm vào chính mình túi tiền liền riêng. Vân Hàng Yên khí bất quá, trước kia muốn quá vài lần, chính là đều bị Lưu thị lấy làm gì như vậy sốt ruột gả chồng như vậy cố ý nhục nhã nói cấp tống cổ đã trở lại. Mạnh Túc cũng mặc kệ những việc này, rốt cuộc trong phủ có cái phu nhân, chính là xử lý những việc này vụ, lại là nữ nhân sự tình tự nhiên không muốn can thiệp quá nhiều, cho nên Lưu Thị liền vẫn luôn bá chiếm mấy thứ này, vẫn hàng niên một bên nhìn trước mặt này cái Dương trang sức, nhớ tới nguyên thân kia nhã nhã tính tình, liền trong lòng than thở, trách không được Lưu Thị đem cái này nguyên thân ăn gắt ao, nếu là có người, có như thế hiển hách ra thế, như thế nhiều tiền tài, còn có như vậy nhu thuận tính cách, không khi dễ ngươi, khi dễ ai? Đêm này đó trang sức đơn giản kiểm kê một lần, Vân hàng Yên nhìn hẳn là cũng không cần tìm thợ thủ công chuyên môn lại tu chỉnh một chút. Này lưu thị yêu tiền, tự nhiên cũng đem này đó trang sức xử lý nhưng thật ra tương đương hảo, không cần chính mình lo lắng, thả như thế chút thời gian, đồ vật vẫn là không có bất luận cái gì phủ đuổi trần dấu hiệu, nhưng thật ra thật nhiều mệt cái kia ác độc nữ nhân. Phân phó Lyca đem đồ vật thu hồi tới, bên ngoài sứ men xanh tiến vào hồi bẩm, nói quần áo đã làm tốt, may vá cửa hàng chuyên môn phân phó tiểu nhị lại đây làm tiểu thư thi ý, ý, ý, ý nhìn xem còn có chỗ nào không thích hợp yêu cầu sửa, bởi vì đại hôn nhật tử xuất ruột. Trong tiệm cơ hồ đem sở hữu sự tình đều bông, chuyên môn cấp Vân Hàn Yên chế tạo gấp gáp mấy thứ này. Kỳ thật, này trong tiệm làm y y trang cũng đều chỉ là Vân Hàn Yên bên này mang quá khứ quần áo, chân chính đại hôn ngày đó xuyên, là Vương Phủ sẽ trước tiên đưa lại đây, trong cung thượng y cục chuyên môn định chế quần áo. Thật đúng là hoàng gia khi phái, Vân Hàn Yên không có tiếp xúc quá này lòng trọng hoàng gia thể diện, nghĩ đến toàn bộ cơ cấu giúp chính mình chế tạo áo cưới, thật là ước chừng tôn quý. Bất quá! Nhà mẹ đẻ mang quá khứ quần áo cũng qua loa không được, bên kia là hoàng gia thể diện, bên này còn lại là vân phủ thể diện. Vân Hàn Yên nếu được mạnh túc ý tứ, chính mình đại hôn, bạc có thể tùy ý lánh, đương nhiên cái gì đều phải tốt. Cả đời chỉ gả một lần, nay vân phủ lại không có nam tử, chẳng lẽ lưu chữ bạc cấp vân ý ý tứ? Tưởng cũng đừng nghĩ. Vân Hàn Yên tới rồi phía trước thiên thính, may vá đã không người ở chờ chứ, trong tiệm tới hai cái tiểu nhị, một cái sư phụ già, một người tuổi trẻ tiểu tử. Giúp Vân Hàng Yên từ trên xuống dưới lại lượng một lần kích cỡ, thẩm tra đối chiếu một chút quần áo, lúc này mới đem quần áo giao cho nha đầu, làm tiểu thư đến chính mình sân đi thử thử. Trở lại Hàng Yên luyện, Vân Hàng Yên thử thử trong đó một kiện đỏ bừng theo phượng bó sát người cao cổ váy lụa, tưởng là ngày thường rất ít ăn mặc như vậy long trọng, một bên sứ men xanh mắt nước miếng đều phải rơi xuống. Vân Hàng Yên tấn sắc như mực, làn da cũng là sân trắng non hồng nhuận, dựa theo ly ca cách nói, chính là cả người đều một cổ hỉ khí dương dương kính d Thử vài món quần áo, đều còn tính vừa người, trừ bỏ một chút yêu cầu sửa một chút địa phương, cũng đều không có vấn đề lớn.